Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện xuyên thành quả tim nhỏ của lão đài. Chuyện audio được chia sẻ bởi cô Úc đọc hai mươi 28 tức giận. Chuyện này là do ôn nhan gây ra nên cô ta phải tự gánh chịu hậu quả. Không biết có phải do người đang ngồi cạnh cô là người mà cô rất tin tưởng hay không thế nên ôn noãn chỉ cần nằm chập mắt một lúc là chìm vào giấc ngủ. Mà lâu rồi cô mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Lúc cô tỉnh dậy trong xe đang rất ồn ào và náo nhiệt. Cố Thâm quay sang nhìn cô, anh dịu dàng nói: "Cậu dậy rồi à?" Ôn Noãn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô mơ mơ màng màng khẽ gật đầu. Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ có hơi chói mắt, mặc dù đã có rèm cửa che bớt đi, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản những tia nắng chói trang bên ngoài kia, cô khẽ vươn tay ra để chạm vào những hạt bụi đang bay lơ lửng trong nắng, sau đó cô quay đầu lại nhìn về phía Cố Thâm, "Sắp đến nơi rồi đúng không?" Cố Thâm nhìn động tác của cô, anh không nhịn được cười. "Cũng sắp đến nơi rồi." Cậu ngồi nghỉ một lúc cho tỉnh ngủ hẳn đi, rồi còn chuẩn bị đồ đặc xuống xe nữa. Ừ, ồn nhoãn khẽ mím môi lại cô cảm thấy có hơi khát nước. Cậu có muốn uống nước không? Cô không ngờ cô thâm lại ân cần và săn sóc như vậy, cô khẽ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì thấy anh từ trong cặp lôi một chai nước ra rồi đưa cho cô. Nhưng cô vẫn chần chừ không biết mình có nên cầm chai nước này không? Cậu không khát à? Ồn nhoãn khẽ lắc đầu, không phải. Cô nghĩ mình không nên đối xử quá khách khí với cô thâm, cô liền đưa tay ra để nhận lấy chai nước khóe môi của cô khẽ cong lên, cảm ơn cậu. Đừng khách sáo, ồn nõn sau khi uống nước xong, ở phía sau liền truyền đến giọng nói của Vương Giai, nõn nõn cậu dậy rồi à. Có vẻ cô ấy đang rất vui, cuối cùng thì chúng ta cũng đến nơi rồi. Cô ấy quay đầu sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khẽ nói, đã lâu rồi tớ không ra biển chơi. Ổn nõn bật cười, cô gật đầu tớ cũng vậy. Thực ra cô chưa từng có cơ hội được đi biển, đương nhiên là ở đời trước cô đã từng đi biển, nhưng nguyên chủ chưa từng đi biển, cô vẫn còn nhớ chuyện này, cho nên cô đành phải nói như vậy để tránh việc bị lộ ra sơ hở. Vương Giai nghe thấy vậy càng trở nên phấn khích tí nữa chúng ta đi dạo một vòng xem thử đi. Tớ đang rất muốn đi tắm biển. À, đúng rồi, hình như tối nay trường chúng ta sẽ tổ chức nướng thịt trên bãi biển đúng không? Đàn lễ đang ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói xen vào, đúng vậy, mọi người sẽ cùng nhau nướng thịt. Mà năm nay trường mình có rất nhiều học sinh mới chuyển đến. Hình như tối nay nhà trường còn định tổ chức bữa tiệc để chào mừng các bạn ấy. Nghe thế vậy, Vương Giai càng cảm thấy háo hức, ồn nhoãn cũng đang rất vui vẻ bởi vì cô thực sự rất thích ngắm biển. Có thể đứng trên bờ để ngắm nhìn những cơn sóng cùng cảm nhận những cơn gió mát lạnh sẽ khiến cho mọi u sầu đều biến mất. Cô cũng quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt của cô dần trở nên dịu dàng. Cố thâm quay sang nhìn cô, lúc anh nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của cô, đột nhiên nhịp tim của anh lại đập rất nhanh. Anh đột nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, rồi vội vàng nhắm mắt lại, sau đó anh liền đưa tay lên dụi mắt. Lúc bước xuống xe, bởi vì ôn noãn phải chạy đến chỗ lớp cô đang tập hợp nên cô chỉ quay sang nói với cố thâm một tiếng rồi liền vội vã rời đi. Chuyện xảy ra ban nãy trên xe buýt đã được mấy người bạn trong lớp của ôn nhan truyền đi khắp mọi nơi. Thế nên bây giờ hầu hết mọi người đều đã nghe thấy chuyện này. Mà hầu hết các bạn học trong trường đều đã biết mặt ôn Noãn và ôn nhan. Thế nên lúc hai người bọn cô đi ngang qua tất cả mọi người đều quay sang nhìn hai người. Đương nhiên là ôn Noãn sẽ không để tâm đến chuyện này, nhưng ôn nhan lại rất để ý đến. Vừa bước xuống xe cô ta ngay lập tức trốn đi nơi khác để gọi điện thoại cho mẹ ôn. Cô ta ngay lập tức tố có việc làm của ôn noãn, chỉ tiếc là nước xa không cứu được lửa gần mẹ ôn cũng chỉ biết trách mắng ôn noãn mấy câu, rồi bà ta ngay lập tức chạy đến dỗ dành đứa con gái bảo bối, nhan nhan yêu của mẹ con đừng có khóc nữa. Con yên tâm mẹ sẽ gọi điện đến để mắng ôn noãn. Tại sao nó dám tạo phản lại còn dám đối xử với con như vậy? Ôn nhan nghe thấy vậy càng hòa lên khóc nức nở. Mẹ, mẹ nhất định phải thay con đòi lại công bằng. Con cá là ôn noãn cố tình làm như vậy, nó đang muốn hãm hại con. Mẹ ơi, con không hề làm ra những hành động như vậy. Mẹ ôn khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của con gái, bà ta cảm thấy rất đau lòng. Được rồi, con đừng khóc nữa, con mà khóc là mẹ đau lòng lắm. Con yên tâm, mẹ sẽ ngay lập tức gọi điện thoại đến để mắng nó. Con chờ mẹ một chút. Vâng ạ, sau khi cúp máy ôn nhan trợn chừng mắt nhìn cái người đang đứng giữa và có một đống người đang vây quanh đó. Không biết từ bao giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, từ khi nào mà ôn noãn lại có thêm nhiều người bạn như vậy, thậm chí những người đó đều là những người rất nổi tiếng trong trường học. Và dường như mấy người đó đều đối xử với ôn noãn rất hòa đồng, thân thiện. Nghĩ đến đấy ôn nhan miến răng miến lợi, cô ta không phục, vì sao chứ, rõ ràng cô ta mới là con cưng của trời, tại sao ôn noãn dám cướp đi tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô ta. Ở phía bên kia, sau khi cúp máy, mẹ ôn đã ngay lập tức gọi vào số điện thoại của ôn Noãn. Nhưng chờ mãi mà không thấy ai nghe máy, một lúc sau thì nhận được thông báo là máy bận. Mẹ ôn khẽ nhíu mày, nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Bà ta suy nghĩ một lúc rồi vẫn tiếp tục ấn gọi. Mấy lần sau cũng giống như vậy, thế nên mẹ ôn đã đoán ra được. Ôn Noãn, sao cô dám chặn số điện thoại của tôi? Bà ta trợn chừng mắt lên, bà ta không thể tin được nên cố gọi thêm một lần nữa. Nhưng máy điện thoại vẫn thông báo không liên lạc được. Ôn tại sao mày dám làm như vậy? Mày dám chặn số điện thoại của tao? Ôn đương nhiên là không hề biết việc mình sắp gặp phải rắc rối. Cô vẫn tiếp tục chạy đến chỗ lớp mình đang tập hợp. Ngồi nghe cô giáo chủ nhiệm dặn dò vài câu xong. Cô liền chạy đến chỗ lớp của ngô thư, bốn người bọn cô tập hợp lại và đang vui vẻ nói chuyện. Tối nay sẽ diễn ra hoạt động cắm trại ngoài trời, thế nên nhà trường đã chuẩn bị lều trại từ trước và để sẵn trước lối đi vào khu cắm trại. Vì lều trại này khá rộng nên nhà trường sẽ xếp 4 người ngủ chung trong một chiếc lều. Với lại đây là hoạt động tự do nên nhà trường đã để cho các bạn học sinh tự do lựa chọn người sẽ cùng nhóm với mình. Và không có gì quá bất ngờ, khi Ôn Noãn lại được xếp vào nhóm cùng với mấy người bạn cùng phòng ký túc xá. Còn Vương Giai, cô ấy được ghép ở cùng với mấy người bạn cùng lớp. Cũng may mấy người đó đều có mối quan hệ khá thân thiết với Vương Giai. Đang hăng say nói chuyện đột nhiên ngô thư chỉ tay về hướng đối diện có chuyện gì đã xảy ra với chị gái của cậu à? Tại sao ánh mắt của cô ta nhìn cậu lại đằng đằng sát khí như vậy? Uồn nhoãn khẽ quay đầu lại nhìn về hướng ngô thư đang chỉ. Cô vẫn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã nghe thấy tiếng của ngạc thiên thiên. Cô ấy hào hứng kể tôi biết tôi biết. Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện này hay cực. Thực ra, lúc nãy mấy người bọn họ cũng đã nói qua chuyện này rồi. Nhưng tại vì lúc đó ngô thư phải chạy mua một ít đồ nên cô ấy vẫn chưa biết chuyện này. Sau khi nghe xong, ngô thư liền phá lên cười, này tôi hỏi thật nhé liệu chị gái cậu đầu óc có bị vấn đề hay không? Uồn nhoãn cũng không biết nên phải trả lời như thế nào, nên cô quay sang hỏi cô ấy tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Chắc không có khả năng đó đâu. Ngô thư nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nếu cô ta là một kẻ ngốc chắc chắn lúc trước cô ta không thể hãm hại cậu đến mức như vậy. Uồn nhoãn khẽ gật đầu nói, cậu biết vậy là được rồi. Trình lại hàm tay chống cằm, khẽ tặc lưỡi nói, tôi không ngờ cậu ta lại là một người xấu xa như vậy. Lúc trước tôi còn tưởng cậu ta là một người con gái vừa xinh đẹp lại còn rất nết na. Nhưng tôi nghĩ chắc là mình đã nhìn nhầm người rồi. Tôi không ngờ cậu ta lại là một con người như vậy. Con người chính là như vậy. Nếu họ có cảm tình với một người nào đó thì họ nhất định sẽ tâng bốc người đó lên tận mây xanh. Nhưng khi họ nhìn ra điểm thiếu sót của người kia, những thứ mà lúc trước họ cảm thấy tốt đẹp bây giờ đã hóa thành những hạt bụi. Để khi họ nhớ lại, họ chỉ biết nói đúng một câu, lúc trước tôi đã nhìn nhầm. Uồn ngoãn chỉ biết cười, cô không lên tiếng nhận xét hay đưa ra ý kiến. Tuy nhiên cô cảm thấy khuôn mặt của ôn nhan cũng chỉ được xếp vào dạng dễ nhìn và nhìn trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nguyên chủ. Thực ra đường nét trên khuôn mặt cô ta khá hài hòa nhưng bởi vì nó quá đại trà cho dù có thể bạn cảm thấy cô ta khá xinh đẹp. Nhưng khi đặt cô ta ở giữa đám đông, bạn sẽ thấy cô ta rất nhạt nhòa và dễ bị lấn ép. Nhưng phải công nhận rằng cô ta cũng khá là xinh đẹp. Bốn người bọn họ vẫn vui vẻ nói chuyện. một lúc sau có một người chạy tới nói tại sao mấy cậu vẫn chưa dựng lều trại mấy cậu mau đứng dậy tự dựng lều trại lên đi tôi nghe các thầy cô bảo nếu ai chưa dựng xong lều trại thì sẽ không được tham gia bữa tiệc nướng tối nay đâu nghe thấy vậy mấy người bọn cô đều cảm thấy hoảng sợ tất cả đều đứng dậy đi chuẩn bị dựng lều trời ơi tại sao không có ai nhắc chúng ta là phải tự dựng lều trại chứ Có một giáo viên đi ngang qua thấy vậy liền bật cười, chắc là các bạn không để ý đến lời cô giáo vừa nhắc. Thôi, lần sau nhớ chú ý hơn nhé. Với lại nếu bây giờ các em học được cách dựng lều trại thì chắc chắn sẽ rất có ích cho cuộc sống sau này của mấy đứa. Thực ra mấy lời nói này của thầy cô rất đúng, và họ đều biết học những thứ này chắc chắn sau này sẽ không thừa. Dù biết là vậy nhưng vẫn còn rất nhiều người liền đứng dậy phàn nàn mấy câu với thầy cô. Nhưng có vẻ các bạn nam đều tham gia rất tích cực cũng có thể là bởi vì họ rất thích tham gia mấy hoạt động vừa cần đến trí tuệ vừa cần đến sức mạnh như vậy. Mấy người ôn noãn chỉ biết thở dài, sau đó mọi người mở hòm dụng cụ ra và bắt đầu công cuộc dựng lều trải. Có ai biết cái này nên cắm ở đâu không? Ôn noãn cúi xuống nhìn, sau đó cô liền chỉ huy mọi người làm việc cái này sẽ cắm ở bên phải phía trong cùng. Ngạc thiên thiên trợn tròn mắt lên nhìn ôn noãn cậu biết cách dựng lều trải. ôn noãn có hơi ngạc nhiên sau đó cô liền giơ quyển sách mình đang cầm trong tay trong này có hướng dẫn mọi người cách dựng lều tôi đã xem qua một lượt thế nên hiện tại tôi đã biết cách làm thực ra không cần xem sách thì ôn noãn cũng biết cách làm trước kia cô cũng đã từng đi cắm trại rất nhiều lần thế nên cô đã học được cách dựng lều trại nhưng bởi vì nguyên chủ chưa từng đi cắm trại nên cô cá là cô ấy sẽ không biết cách dựng lều nên ôn noãn cũng không dám nói mình biết dựng lều Mọi người ngay lập tức xuống lại gần để đọc quyển sách mà ôn noãn đang cầm cho bọn tôi xem chung với. Trình lại hàm xem qua một lượt cô ấy biểu môi nói, sao người ta viết khó hiểu vậy. Ôn noãn bật cười, cô quay lại nhìn cô ấy nói, không sao đâu. Để tôi chỉ cho mọi người cách làm. Nghe thấy vậy, Ngạc Thiên Thiên càng cảm thấy sùng bái và ngưỡng mộ ôn noãn, cô ấy lại bắt đầu nói ra một đống lời khen thú thật với mọi người từ khi tôi trở nên thân thiết với ôn noãn hơn. Tôi ngày càng cảm thấy khâm phục ôn noãn. Trời ơi, tại sao cô ấy lại giỏi như vậy? Tôi cá là bất kỳ chuyện gì cô ấy cũng đều biết làm. Ôn nhoán. Cô khẽ nhún vai từ tốn nói, bởi vì đây là kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống. Mọi người, thế nên cho dù cách dựng lều trại có khó như thế nào thì bọn họ cũng phải học được cách dựng lều. Mọi người vẫn vừa dựng lều trại vừa quay sang trêu chọc nhau. Ở cách đó không xa, nhóm của cố thâm đã dựng xong lều trại của mình. Một người bạn quay sang hỏi anh, cố thâm, chúng ta sang bên kia giúp mấy bạn nữ cùng lớp dựng lều chạy đi. Cố thâm thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn về hướng nhóm của ôn noãn đang dựng lều tôi có chút việc cần đi xử lý, mấy cậu cứ đi sang trước đi. Người bạn học kia còn tưởng anh đang bận chuyện gì nên không đi cùng được nhưng đột nhiên đan lễ quay sang nhìn cố thâm, anh ta còn nở nụ cười rất ái muội thôi cậu cứ đi sang bên kia đi. Nếu ôn noãn cần cậu giúp việc gì thì nhớ phải tận tình giúp đỡ người ta nhé. anh ta vừa mới dứt lời cố thâm còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy một nam sinh vội vàng gấp rút đứng dậy rời đi nhìn thấy cảnh này đan lễ không nhịn được cười liền quay sang huýt sáo trêu chọc cố thâm uầy bây giờ cậu đã có đối thủ cạnh tranh rồi mọi người thấy vậy cũng tò mò quay lại nhìn và tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ yến tuấn Yến Tuấn cũng là bạn học đang học trung trường với ôn noãn, cậu ấy cũng đang học lớp 11 và cũng giống với cố thâm cậu ấy cũng là một nam sinh rất nổi tiếng và được rất nhiều các bạn nữ trong trường công khai theo đuổi. Nhưng hai người bọn họ lại nổi tiếng trên hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nếu cố thâm nổi tiếng nhờ học giỏi thì Yến Tuấn lại nổi tiếng nhờ khả năng chơi thể thao xuất sắc. Cũng nhờ tài lãnh đạo tài tình của cậu ấy mà đội bóng rổ của nhà trường rất nhiều lần giành được ngôi vô địch. Ngoài ra vẻ ngoài của cậu ấy cũng rất nổi bật. Nhưng mà, từ trước đến nay họ đều biết Yến Tuấn rất lạnh lùng, và hình như cậu ấy chưa từng nhiệt tình giúp đỡ bất kỳ cô gái nào cả. Mọi người đều cảm thấy rất tò mò, và họ đều đang hóng xem người con gái mà Yến Tuấn đang để ý chính là ai. Và thật trùng hợp cô gái may mắn đó lại chính là ôn noãn. Đột nhiên một nam sinh xuất hiện ở phía sau, điều này thực sự đã dọa cho ôn noãn hoàng sợ cậu là ai vậy. Yến Tuấn có vẻ khá bất ngờ cậu ấy nhìn cô gái trước mặt. Không nhịn được cười tôi là bạn học cùng lớp với Ngu Thư. Tôi thấy các cậu chưa dựng xong lều nên tôi mới chạy đến đây để giúp mấy cậu. Ôn Nhoãn quay sang nhìn Ngô Thư. Ngô Thư khẽ nhún vai, nếu cậu ấy muốn giúp thì cứ để cậu ấy giúp bọn mình đi. Ôn Nhoãn ngơ ngác đứng nhìn, mấy món đồ cô đang cầm trong tay đều bị Yến Tuấn lấy đi mất. Thi thoảng cậu ấy lại quay sang bắt chuyện với cô. Cậu có thể đi lấy hộ tôi chiếc bùa được không? Bạn ơi, ra đây giữ dây hộ mình với. Ôn Nhoãn. Cho đến khi dựng xong liều trải ôn noãn vẫn còn đang ngơ ngác. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô vội quay sang hỏi ngu thư cậu bạn kia vì sao lại nhiệt tình giúp đỡ chúng ta như vậy? Liệu đó có phải cậu ta đang thích cậu không ngu thư? Trình lại hàm đang uống nước nghe thấy câu nói này của cô, cô ấy đã ho sặc sủa, sau đó cô ấy trợn chừng mắt lên nhìn ôn noãn cậu vừa mới nói cái gì vậy? Nhắc lại cho tôi nghe được không? Khuôn mặt của ôn noãn tràn ngập dấu chấm hỏi tôi chỉ muốn hỏi ngô thư thử xem liệu người kia có phải đang theo đuổi cậu ấy đúng không. Bởi vì cô nghĩ mình với người kia không hề quen biết nhau. Mà người đó còn nói mình học cùng lớp với ngô thư nên cô đoán người đó đang muốn theo đuổi ngô thư. Cho nên mới nhiệt tình giúp đỡ bọn cô như vậy. Hơn nữa cô thấy người đó hình như chỉ biết đúng tên của ngô thư. Nên cô đoán người này đang thích ngô thư. Với lại thời đại bây giờ làm gì có lôi phong, cô đoán mục đích người này chạy đến giúp mấy cô chắc là đang muốn trở nên thân thiết hơn với ngô thư. Trình lại hàm, ngạc thiên thiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ôn noãn, cô ấy liền đưa tay sơ thử lên chán của cô, sau đó quay lại nhìn hai người kia nói, cậu vẫn ổn chứ? Ôn noãn, cô ngay lập tức giơ tay lên để che chán lại, cô trợn tròn mắt lên nhìn ba người đang ngồi bên cạnh, chẳng lẽ là tôi đã đoán ra? Đương nhiên là sai rồi, ba người kia đột nhiên đồng thanh nói. Ôn Noãn giật bắn mình, cô quay sang nhìn bộ dáng hừng hực khí thế của mấy cô ấy, cô lại càng cảm thấy khó hiểu, hóa ra là vậy. Trình lại hàm cảm thấy mình nên cần chỉ dẫn gấp cho ôn Noãn một khóa học về tình yêu, cô ấy khẽ lắc đầu thở dài nói, nếu cậu ta thích ngu thư. Tại sao lúc nãy cậu ta chỉ quay sang bắt chuyện với cậu? Với lại chỉ cần cậu đụng đến bất kỳ món đồ nào thì cậu ta đều chạy ra rút. Thế nên cậu đã hiểu chưa? Ôn Noãn khẽ chớp mắt chắc là do cậu ấy đang ngại nên mới làm như vậy. ngạc thiên thiên đột nhiên cảm thấy rất hoài nghi về chỉ số y kiêu của thần tượng nhà mình sau đó cô ấy chắp tay lại giả vờ bật khóc nức nở ông trời thật là có mắt ngài ấy đã quá công bằng nên mới tạo ra khuyết điểm để ban tặng cho mỗi người ôi tôi thực sự phải cảm ơn ngài rất nhiều ôn noãn sau đó cô ấy quyết định quay sang giải thích rõ ràng với ôn noãn nếu cậu ta muốn theo đuổi ngô thư thì tôi ca cậu ta sẽ chỉ quay sang bắt chuyện với ngô thư Cần gì phải phí thời gian chạy đến quan tâm và giúp đỡ cậu? Chẳng lẽ cậu ta làm như vậy chỉ vì muốn ngô thư ghen tuông à? Tôi nói thật bây giờ nam sinh có rất nhiều chiêu trò dùng để tán gái, nên chắc chắn sẽ không còn ai sử dụng cách thức ngu ngốc như vậy đâu. Đến tận lúc này mà ôn noãn vẫn không hiểu ý của ba người này. Thì cô đã thực sự hết thuốc chữa. Cô khẽ bĩu môi cô lẩm bẩm nói thế ý của mấy cậu là đang chê tôi ngốc đúng không? Ngô thư không nhịn xuống được liền phá lên cười. Đột nhiên tôi lại thấy thương cố thâm. Chuyện này thì có liên quan gì đến cố thâm? Ngô thư chỉ biết thở dài, vừa nãy tôi lỡ lời nên cậu đừng có để ý. Với lại cậu chỉ cần biết Yến Tuấn không hề thích tôi là được. Cô ấy quay sang nhìn ôn noãn, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có một người đang đứng gần đó. Cô ấy khẽ nhíu mày và quyết định sẽ giúp cho hai người này nhận ra tình cảm của mình. Còn về lý do vì sao Yến Tuấn lại chạy đến đây để giúp chúng ta? Thì tôi đoán chắc là cậu ta đang có tình cảm với cậu. Ôn nhoán, cô ngay lập tức quay sang nhìn ngô thư, rồi cô giơ tay lên tự chỉ bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Thậm chí vừa nãy tôi mới biết được tên của cậu ấy. Ai mà biết, chắc cậu ta vừa gặp cậu đã nhất kiến trung tình. Ôn nhoán, này cậu định dùng chuyện này để trêu chọc tôi đúng không? Ngô thư khẽ lắc đầu tuy tôi không biết rõ lý do vì sao cậu ấy lại thích cậu. Nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn một điều là Yến Tuấn thích cậu nên cậu ấy mới chạy đến giúp chúng ta. Ôn Noãn, cho dù mọi người có lập luận chắc chắn và rõ ràng như thế nào, thì ôn Noãn cũng sẽ giả bộ mình không biết và không hiểu. Bởi vì cô không có thời gian để ý đến mấy chuyện lặt vặt đó. Một lúc sau, nhà trường thông báo cho học sinh là đã đến giờ ăn trưa. Bữa tiệc trưa này được nhà trường chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. ngoài ra nhà trường còn đặt trước điểm tâm và món tráng miệng ở khách sạn năm sao gần đó thế nên mọi người đã được thưởng thức một bữa ăn no nê tiếp theo là các hoạt động tập thể hình như sẽ tổ chức thi đấu trò chơi giữa hai lớp nên cô đành phải chào tạm biệt mấy người ngu thư rồi vội vàng chạy đến chỗ lớp mình đang đứng ăn xong bữa tối mọi người cùng nhau kéo ra bãi cát chơi trò chơi thật trùng hợp lớp của cô được xếp thi đấu với lớp của cố thâm Lúc nghe được tin này ôn noãn đang cảm thấy rất háo hức. Lúc nhìn thấy cô thâm cô liền giơ tay lên chào anh. cố thâm cũng phát hiện cô đang nhìn mình, nên anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn rồi anh ngay lập tức quay sang chỗ khác. Ôn noãn, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Trong lúc thi đấu cố thâm thẳng tay tiêu diệt và không khoan nhượng bất kỳ ai. Anh ngay lập tức hạ từng bạn nam trong lớp cô, và xuất sắc giành được chiến thắng. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự hiếu thắng của anh. Vương Giai cùng ôn noãn đang đứng bên ngoài để theo dõi tình hình trận đấu. Bởi vì quá tò mò nên Vương Giai mới quay sang hỏi ôn noãn, noãn noãn cậu có cảm thấy hình như cố thâm đang tức giận chuyện gì đó đúng không? Ôn noãn có, cậu ấy thể hiện rõ ràng như vậy mà, nhưng tôi không biết là ai đã chọc cậu ấy giận. Vương Giai khẽ lắc đầu tôi cũng không biết, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu có vẻ khác với ngày thường. Cô ấy quay sang quan sát nét mặt của ôn noãn, sau đó nói nhỏ vào tai cô, liệu có phải cậu đã lỡ làm ra chuyện gì khiến cho cậu ấy tức giận đúng không? Ôn noãn ngay lập tức phủ nhân từ khi bước xuống xe đến giờ tôi còn chưa nói chuyện với cô thâm. Thế nên chuyện này chắc chắn không phải là do tôi làm. Vương dài cảm thấy rất tiếc nuối, ồ thế chắc không phải do cậu rồi. Thế nhưng vì sao trên người của cô thâm lại có oán khí nặng như vậy nhỉ? Ôn noãn, chuyện này làm sao mà tôi biết được? cuối cùng thì trận đấu cũng đã kết thúc ôn noãn đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cô quyết định chạy đến tìm cô thâm để hỏi thăm trước khi đi cô còn cầm theo một chai nước lạnh lúc đan lễ nhìn thấy cô chạy đến đây tìm cô thâm cậu ta ngay lập tức bật dậy rồi chạy đến hỏi cô ôn noãn cậu đến đây có việc gì vậy ôn noãn nhìn thử xung quanh một lượt cậu có biết cố thâm đang ở đâu không đan lễ khẽ nhíu mày anh ta còn tỏ vẻ ra rất ngạc nhiên ở đằng kia kìa mà cậu tìm cậu ấy có việc gì vậy Ôn nhoãn khẽ giơ chai nước lên cô vừa định lên tiếng thì ở phía sau truyền đến một giọng nói rất quen thuộc cậu đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy. Cô có thể cảm nhận được thái độ lạnh lùng và hờ hững của người kia. Tài ôn nhoãn khẽ run lên nhưng cô vẫn đưa chai nước cho anh cậu có muốn uống nước không. Đoạn trích nhỏ, cố thâm lẩm bẩm trong đầu cậu đừng có nghĩ chỉ dùng chai nước này là có thể khiến cho tôi nguôi giận. Một lúc sau cố thâm lại nghĩ tại sao chai nước này là có vị ngọt như vậy. mươi 29, nhận ra tình cảm, cố thâm cúi đầu nhìn chai nước ôn noãn đang cầm trong tay, nhắm mắt lại. Sau khi giảm cân thành công ôn noãn thon gọn hơn trước rất nhiều. Không chỉ khuôn mặt mà bàn tay của cô cũng dần thay đổi. Lúc trước các ngón tay trông vừa tròn vừa béo, bây giờ đã trở nên thon dài, cộng thêm dạo này cô trắng lên rất nhiều, nếu nhìn thấy mọi người đều sẽ khen bàn tay cô rất đẹp. Nhưng mà, đây không phải là chuyện khiến cô thâm để tâm nhất. Anh biết bây giờ tay của ôn noãn rất đẹp, không chỉ tay mà cả khuôn mặt cùng dáng người cũng vậy. Nếu không cũng không có nhiều người thích cô đến vậy. Ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp dạng dỡ ra tính cách của cô bây giờ cũng thân thiện và hòa đồng hơn trước rất nhiều. Cô thâm nghĩ đến đây, chỉ biết nở nụ cười. Anh nhìn bàn tay của ôn noãn có cảm giác mình đã nhìn thấy đôi tay này ở đâu rồi nhưng vẫn không thể nhớ ra. Anh có thể khẳng định mình đã từng thấy đôi bàn tay này rất nhiều lần. Anh dám chắc không phải vì dạo gần đây anh và cô thường xuyên gặp nhau nên anh mới có cảm giác như vậy. Hiện tại anh không thể nhớ ra được chỉ biết đôi bàn tay này nhìn rất quen, phải nói là rất rất quen mới đúng. Cố thâm nhìn tay cô đến mức thất thần, ôn noãn hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, giơ tay ra hiệu với anh. Cố thâm cậu có muốn uống nước không? Cố thâm lạnh lùng nói cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần. Ôn noãn cậu không khát nước à? Cố thâm gật đầu, không nhìn cô tôi không khát. Cảm ơn ý tốt của cậu. Nói xong, anh lạnh lùng rời đi. Ôn nhoãn nhìn theo bóng lưng của cô thâm, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đàn lễ đang đứng ở gần đó thế nên có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Cố thâm vừa đi khuất, anh ta ngay lập tức chạy đến, dáng vẻ hí hừng hỏi ôn nhoãn, cậu ấy không nhận chai nước à? Ôn nhoãn gật đầu, hình như hôm nay tâm trạng của cô thâm không được tốt thì phải. Cậu có biết lý do vì sao không? Đan Lễ nhún vai, bật cười rồi vỗ vỗ Ôn Noãn an ủi, nhắc nhở cho đối phương biết chuyện này thì phải hỏi cậu mới đúng. Ôn Noãn, cô làm sao mà biết được cô Thâm có chuyện gì? Ôn Noãn ngẩng đầu, cô mà quay sang nói chuyện với Đan Lễ nên không biết Cố Thâm đã đi đâu. Cô không biết vì sao Cố Thâm lại như vậy, nên chỉ đành chào tạm biệt Đan Lễ, thú thật với cậu tôi cũng không biết sao cậu ấy lại bị như vậy. Mà thôi, lớp tôi đang tập hợp đằng kia, tôi đi về lớp đây. Đàn lễ cậu không định đi dỗ dành cậu ấy à? Anh ta vừa dứt lời, nét mặt ôn noãn ngay lập tức thay đổi, hỏi ngược lại anh ta tại sao tôi lại phải đi dỗ dành cố thâm. Chuyện cố thâm đùng đùng nổi giận đâu có liên quan gì đến cô. Tại sao cô lại phải đi dỗ dành cố thâm? Đương nhiên là cô sẽ không đi rồi. Đàn lễ nghe thấy vậy chỉ biết im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh ta khẽ thở dài, dường như anh có thể hiểu được nỗi khổ của cố thâm. Thôi, tôi mặc kệ chuyện của hai người. cậu cứ về lớp đi ừ nhìn thấy ôn loãn đã đi khuất đan lễ mới quyết định đi an ủi cậu bản thân của mình đang ghen đến đỏ mắt nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo cố thâm đi đến một tảng đá lớn ở gần bờ biển chỗ này cách khá xa nơi mọi người đang cắm trại thi thoảng vẫn có một vài bạn học trong trường đi ngang qua đây anh không biết bọn họ đang nói với nhau chuyện gì nhưng có thể cảm nhận được bọn họ đang rất vui vẻ còn nô đùa đuổi nhau trên bãi cát Anh không biết mình đang muốn nhìn đi đâu, chỉ biết mình đã nhìn theo bóng hình của một người rất lâu. Lúc này đàn lễ xuất hiện, đưa cho anh một chai nước lạnh, cậu ta còn sợ anh không nhận nên còn cố nói thêm mấy câu, vừa mới chơi thể thao xong, cậu thực sự không khát à. Cố thâm mặc kệ ánh mắt trêu ghẹo của anh ta, giành lấy chai nước rồi mở nắp ra, chỉ 5 phút sau anh đã uống cạn chai nước. Đàn lễ thấy vậy, liền trêu chọc anh, này, vừa nãy có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, ôn noãn đưa nước cho cậu thì cậu không chịu nhận. Thế mà tôi vừa đưa thì cậu nhận ngay. Hay là cậu có tình cảm với tôi rồi. Có gì thì cứ thẳng ra, đừng có mà ấp úng. Cố thâm im miệng đi. Anh chỉ muốn mình có một khoảng thời gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ toàn bộ những chuyện đã diễn ra. Đàn lễ lắc đầu tôi chỉ có ý tốt muốn khuyên cậu mà thôi. Nếu cậu muốn theo đuổi con gái nhà người ta thì tốt nhất đừng dùng cách này. Với lại, người mà cậu muốn theo đuổi tôi cảm thấy ôn ngoãn không phải là người quá nhanh nhạy trong chuyện tình cảm. Nếu cậu muốn cậu ấy biết được tình cảm của mình tôi nghĩ cậu nên thay đổi cách theo đuổi đi. Chưa kịp để đàn lễ nói hết cố thâm đã phản bác lại ai nói với cậu là tôi đang muốn theo đuổi. Anh không nói ra được hết câu, hai từ đó bị mắc kẹt trong cổ họng của anh. Thôi, để ý làm gì? Mọi người muốn nghĩ như thế nào thì kệ mọi người. Đàn lễ tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt lắc đầu, nhìn cái mặt kia, rõ ràng thích người ta đến như vậy rồi mà vẫn không chịu thừa nhận. Không chỉ có tôi nhìn ra được cậu đang thích ôn noãn thôi đâu còn nhiều người nhìn ra lắm đấy. Nói xong anh ta vỗ vai an ủi cố thâm, vì tương lai tươi đẹp của người anh em tốt này, sẵn sàng tương trợ thế nào cậu không thể phản bác lại lời của tôi nói đúng không? Chuyện cậu thích ôn noãn tôi tin ngoài tôi ra còn rất nhiều người khác cũng có thể nhìn ra được. Thậm chí du mới chỉ nhìn thấy một lần mà cậu ta vẫn có thể nhìn ra được đấy. Cố thâm, anh muốn lên tiếng phủ nhận nhưng nghĩ lại thì quyết định im lặng. Không sai, anh cũng biết rất rõ chuyện mình thích ôn noãn. Lúc nhìn thấy ôn noãn thân thiết và gần gũi với bạn nam khác dù cố tỏ ra mình không để tâm đến nhưng anh biết rõ trong lòng mình đang rất khó chịu. Anh thích cô và anh không muốn phủ nhận điều đó. đan lễ nhìn anh bật cười tôi có hơi tò mò một chút hình như lúc trước cậu còn nói với tôi rằng cậu đối xử tốt với ôn noãn bởi vì cô ấy đã trải qua những chuyện rất giống với lúc cậu còn nhỏ. Từ khi nào cậu đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô ấy? Trong đầu đan lễ vẫn nhớ rất rõ những câu nói ngày hôm đó của cố thâm. Lúc đó anh ta đã bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ của hai người này nên muốn lấy chuyện này ra để trêu cho cố thâm nhưng bị tên đó phủ nhận. Cố thâm đột nhiên đứng dậy nhìn về hướng biển. Cảnh đêm trên biển thực sự rất tĩnh lặng, nhưng nhờ đó mà có thể khiến cho anh tĩnh tâm hơn. Anh cũng không rõ từ khi nào mình đã thích cô, ngắm nhìn xa xa nghĩ, khi nào thì thích anh cũng không nói được. Mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên, không biết từ lúc nào anh bắt đầu thích cô. Cố thâm cũng không biết từ khi nào mình mà bắt đầu để ý đến cô. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy ôn ngoãn là một người bạn rất tốt có thể vì anh cảm thông được những chuyện bất hạnh đã xảy ra với cô. Không biết từ khi nào sự cảm thông dần chuyển thành một thứ tình cảm khác. Đến anh cũng không rõ. Có lẽ anh đã bị thu hút bởi dáng vẻ mạnh mẽ quật cường của cô. Hay là khi nhìn thấy cô quyết tâm, nỗ lực phấn đấu giành lấy sự công bằng. Hoặc cũng có thể vì anh cảm thấy cô rất bí ẩn chăng Tóm lại, không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu thích cô. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến cô anh đều sẽ trở nên nóng vội. Hoặc đơn giản chỉ cần cô đi lướt qua thôi cũng đủ khiến cho anh mất tập trung, không nhịn được mà quay sang nhìn cô. Này, đàn lễ thấy anh vẫn im lặng, liền trêu chọc anh, nhìn bộ dáng câm như hến của cậu lúc này, tôi nghĩ ôn noãn không cảm nhận việc cậu thích cô ấy cũng đúng. Cố thâm quay sang nhìn anh ta, bĩnh tĩnh nói, tôi không biết. Cậu phải nói không biết cái gì mới được chứ? Câu hỏi vừa nãy cậu đã hỏi tôi. Mặc dù anh nói một câu không đầu không đuôi, nhưng đàn lễ đã chơi thân với cố thâm nhiều năm, có thể dễ dàng hiểu được ý của anh. Anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên, vội hỏi cố thâm, chẳng lẽ chính cậu cũng không biết lý do vì sao mình lại thích cô ấy? Trời ơi, một chuyện đơn giản như vậy mà cậu cũng không để ý. Có phải cậu thích cô ấy vì cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp hay cô ấy học rất giỏi hoặc là tính cách của cô ấy rất thân thiện hòa đồng. Cậu cứ suy nghĩ tiếp đi rồi trả lời câu hỏi của tôi sau. Cố thâm nghe vậy, nhìn anh ta bằng ánh mắt rất kỳ quái như thể đang coi anh ta là một kẻ đần độn tôi đã giải thích rất rõ ràng rồi. Với lại, chỉ có mấy kẻ ngu ngốc mới dựa vào cái mấy lý do vớ vẩn đó để quyết định đi thích một người. Đàn lễ, ừ tôi biết mình ngu rồi. Cố thâm hiếm khi thể hiện thái độ nghiêm túc như vậy, tôi nghĩ khi thích một một người thì không cần phải có lý do. Đàn lễ, vì anh ta vẫn còn quá nhỏ nên vẫn chưa thể hiểu được những đạo lý sâu sắc như vậy chăng? Nhưng mà đối với chuyện này, anh ta có thể tự tin rằng mình rất kinh nghiệm. Nhưng cậu bây giờ cũng đã biết mình có tình cảm với ôn noán. Sao lại không đi thổ lộ đi? Cố thâm lườm anh ta, có giỏi thì cậu thử đi mà tỏ tình với cô ấy. Đàn lễ, nhưng tôi đâu có thích cô ấy. Tại sao tôi lại phải đi tỏ tình? Cô thấm thấy vậy, chỉ biết im lặng. Không phải là anh không đủ dũng khí để đi tỏ tình. Mà là anh đã đoán trước được việc ôn noãn sẽ từ chối lời tỏ tình của anh. Anh biết rất rõ ôn noãn không hề có tình cảm với mình, đối với cô bây giờ anh cùng lắm cũng chỉ được xem là một người bạn tốt. Mấy tháng trước thái độ của cô khi nói chuyện với anh rất lạnh nhạt, anh có thể nhìn ra được cô rất ghét anh. Dạo gần đây hai người đã có cơ hội để trở nên thân thiết hơn, nên anh có thể đoán được suy nghĩ trong đầu của ôn Noãn. Đối với ôn Noãn bây giờ chuyện học hành là quan trọng nhất. Cô luôn nghĩ chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng kết quả học tập nên chắc chắn cô yêu sớm. Hai, xem ra con đường phía trước của anh rất gian nan nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Anh nghĩ mình nên để ôn Noãn dần quen thuộc với sự hiện diện của anh, khiến cô ngày càng dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Lúc đó mới là thời cơ thích hợp để anh hành động. Đàn lễ có hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu cho qua chuyện có lòng tốt muốn nhắc nhở đối phương ư tùy cậu. Nhưng vừa nãy cậu cũng không nên từ chối thẳng thừng như vậy. Cô ấy cũng chỉ có ý tốt muốn chạy đến đưa nước cho cậu mà thôi. cố thâm lại tiếp tục giữ im lặng. Vừa nãy có thể do anh quá tức giận nên anh mới làm như vậy. Tại sao tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được tình cảm của anh dành cho cô còn cô lại không cảm nhận được tình cảm của anh? Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, phía bên này ôn noãn cũng đang ngồi cùng với mấy người bạn cùng phòng. Mọi người đều có thể nhìn ra được cô đang rất buồn. Ngô thư nhìn bộ dạng thất thần của người bên cạnh hơ hơ tay trước mặt cô, cậu đang nhìn gì mà tập trung vậy? Ôn noãn cúi xuống nhìn chai nước cô đang cầm trong tay, khẽ lắc đầu nói, không có chuyện gì đâu. Một lúc sau, cô mới ngập ngừng hỏi ba người kia, hình như cố thâm đang giận dỗi tôi chuyện gì đó thì phải. Ngô thư có vẻ ngạc nhiên, nhìn cô hỏi, sao cậu lại nghĩ như như vậy? Ôn nhoãn khẽ bĩu môi nói, không rõ, nhưng tôi có thể nhìn ra được. Cô dơ chai nước lên, vừa nãy tôi chạy qua hỏi cậu ấy có muốn uống nước không, cậu ấy từ chối không nhận. Ngạc Thiên Thiên là một người thẳng thắn, chỉ nghĩ rất đơn giản, chắc là do cậu ấy không khát nên mới không nhận. Ôn nhoãn nghe vậy, liền chỉ tay về hướng đối diện, không phải bây giờ cậu ấy đang uống nước hay sao? Mọi người nhìn theo hướng ôn noãn chỉ vì khoảng cách khá gần nên họ có thể nhìn rõ được hình ảnh cố thâm vừa mới đưa chai nước lên miệng uống. Bầu không khí trở nên trầm xuống. Ba người chỉ biết quay sang nhìn nhau lúng túng. Không phải anh không khát mà chỉ là anh không muốn nhận chai nước của ôn noãn đưa. Nhưng tất cả đều cùng một suy nghĩ, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên cố thâm mới làm như vậy. Bọn họ đều có thể nhìn ra tình cảm mà cố thâm dành cho ôn noãn. Tuy cả hai người vẫn chưa từng thừa nhận nhưng ba người bọn họ vẫn người thấy mùi mờ ám trong mối quan hệ của hai người. Hơn nữa cố thâm đã rất nhiều lần ra mặt để bảo vệ ôn noãn, họ còn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của cố thâm dành cho ôn noãn. Bây giờ các cô mới hiểu được ẩn ý sâu xa của câu nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng chắc là đến bây giờ hai người trong cuộc vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Bọn cô là kẻ đứng ngoài lại có thể dễ dàng nhìn rõ toàn bộ sự việc. Ngô thư là một người tinh ý. Cô ấy cũng trưởng thành trước tuổi rất nhiều có thể hiểu và cảm nhận rõ ràng hơn so với hai người kia. Cô ấy khẽ nheo mắt lại quay sang hỏi nhỏ vào tai ôn noãn, vừa nãy chính cô thâm nói với cậu là cậu ấy không khát. Ừ, ngô thư nhìn thẳng vào đôi mắt của cô từ tốn nói, vậy cậu sao lại chạy đến đưa nước cho cô thâm? ồn giật mình cô vội quay sang nhìn ba người kia có thể cảm nhận ánh mắt tò mò của bọn giữa im lặng một lúc sau mới lên tiếng tôi thấy tâm trạng của cậu ấy không được tốt mới chạy đến hỏi thăm hơn nữa cô nghĩ hiện tại cô với cố thâm cũng có thể xem là bản thân của nhau thấy bạn mình gặp chuyện không vui nên cô cũng muốn chạy đến an ủi đối phương hoặc ít nhất thì cũng phải hỏi lý do vì sao anh lại tức giận như vậy cô nghĩ mấy chuyện này cũng rất bình thường mà mọi người có cần phải ngạc nhiên như vậy không Ngu thư, tại sao cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của cố thâm đang không được tốt? Cậu ấy thể hiện rõ ràng như vậy mà. Thế à, ngạc thiên thiên ngạc nhiên, lúc nào cố thâm cũng trưng vẻ mặt không cảm xúc luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Tôi đang thắc mắc sao cậu lại có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy đang không được tốt? Uồn ngoãn, chẳng lẽ mấy người các cậu đều không nhìn ra được à? Ba người đều lắc đầu, đồng thanh nói, đúng vậy. Bọn tôi đều không nhìn ra được. Lần này lại đến lượt ôn noãn im lặng, nhưng cô lại có thể nhìn ra được còn cảm nhận được chuyện này rất rõ. Nghĩ đến đây cô đột nhiên sững người lại. Ngô thư thấy vậy liền bật cười, cô ấy quay sang nói nhỏ vào tai cô có phải cậu cũng cảm nhận được chuyện đó rồi đúng không? Ôn noãn, với lại chiều này tôi quên không kể chuyện này cho cậu nghe. Lúc Yến Tuấn giúp chúng ta dựng lều trại, hình như Cố Thâm cũng muốn chạy đến giúp chúng ta, nhưng cậu ấy đã chậm một bước nên chỉ đứng ở một góc nhìn năm người chúng ta cùng nhau dựng lều trại. À, nhất là khi nhìn thấy Yến Tuấn giành lấy mấy món đồ trong tay cậu, lại còn thi thoảng gọi cậu ra để nhờ cậu giữ đồ hộ. Lúc đó tôi nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thâm có vẻ không ổn, định gọi cậu ấy lại nhưng cậu ấy đã rời đi. ùn nõn cúi xuống nhìn những hạt cát màu vàng nhạt ở dưới chân. Một lúc sau cô mới gật đầu nói tôi đã có thể đoán ra được. Chắc là cậu cũng đoán được lý do vì sao cố thâm đột nhiên lại tức giận. Ngô thư không nhịn được liền phá lên cười chập lưỡi nói cố thâm bình thường ngầu như vậy nhưng lúc ghen thì nhìn đáng yêu thật đấy. Ôn nhoãn, có thể nói cho tôi biết cảm nhận của cậu bây giờ được không? Ôn nhoãn hơi trầm tư, sau đó lắc đầu nói chính bản thân tôi không rõ mình đang nghĩ gì. Thế lần này sao không bảo tôi lại ăn nói liên thiên nữa à? Ôn noãn quay sang lườm cô ấy, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi ngốc đến mức như vậy? Mặc dù chỉ số IQ của cô không được cao lắm, nhưng cũng không ngây thơ đến mức không biết chuyện gì. Hơn nữa, ôn noãn chỉ cần thông qua lời nói hoặc biểu hiện của người khác là cô có thể đoán ra được. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến cô thâm ngoài Ngô thư thi thoảng đứng ngoài chỉ đường cho cô thì đan lễ cũng hay nói mấy lời ái muội nên cô cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Đặc biệt nhất là ánh mắt của cố thâm khi nhìn cô, không biết vì sao cô lại có thể cảm nhận được thay đổi trong ánh mắt đó. Nếu so sánh với thời điểm mà hai người mới quen nhau, cô có thể thấy rõ sự khác biệt và đối lập. Nhưng cô cũng không biết phải nói thế nào cho mọi người hiểu. Cô biết rõ mình không phải là nữ chính, cũng biết rõ người mà cố thâm chọn làm vợ là ai. Tuy rằng anh cưới người đó vì bị nắm nhược điểm, nhưng cũng đã tạo thành bức tường vô hình ngăn cô lại. Tuy cô nói mình sẽ không quan tâm nhưng lại không thể. Cô chỉ là một nữ phụ pháo hôi. Nếu cô làm thay đổi cốt truyện ông trời phái thiên lôi xuống để trừng phạt cô hay không? Mặc dù cô biết khả năng này rất thấp nhưng tình cảm cô dành cho cố thâm. Uồn nhoãn cũng không rõ. Khi cô xuyên đến thế giới này cũng chưa bao giờ muốn tính đến chuyện đó. Cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho nguyên chủ, sau đó sẽ sống một cuộc đời bình yên còn những chuyện khác chưa từng nghĩ đến. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Ôn Noãn Nhưng mày cô cảm thấy bất ngờ vì hệ thống đột nhiên lại xuất hiện tại sao cậu có thể dám khẳng định chắc chắn như vậy. Bởi vì tôi biết dù cậu có sự kịch bản thì cũng không phải nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Hệ thống bình tĩnh nói, nếu cậu muốn tôi tìm bằng chứng thì tôi có thể chỉ cậu biết cậu nhớ lúc cậu quyết định sẽ giải quyết rõ ràng mọi chuyện với ôn nhan không. Tôi tin lúc đó cậu có cảm nhận được. Ôn Noãn Cô thấy câu nói này dường như chỉ để an ủi cô. Nếu cô cẩn thận suy ngẫm lại thì có lẽ sẽ biết đây không chỉ là một lời an ủi mà còn là một lời nhắc nhở. Ôn nhoãn không biết nên nói gì cô ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ba người kia từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn mình. Cô xấu hổ, vội vàng đứng dậy tôi muốn đi dạo trên biển một lúc. Hơn nữa tôi đang muốn đi mua chút đồ ăn. Ngô thư nhìn ra cô đang muốn trốn tránh, bật cười thế cậu có muốn chúng tôi đi cùng với cậu không? Không cần đâu. Ôn Ngoãn nói xong liền chạy đi. Trên bãi biển có rất nhiều quầy bán hàng rong. Càng đi gần biển thì càng có nhiều cửa hàng, mặt hàng bán cũng đa dạng. Buổi trưa ngày hôm nay cô ăn khá ít nên giờ có hơi đói bụng. Ôn Ngoãn không dám mua những món ăn chưa quá nhiều calo. Nếu muốn tiếp tục duy trì số cân nặng như hiện tại cô phải hạn chế không được ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Hơn nữa, phải trải qua rất nhiều vất vả mới giảm được cân cô không muốn mình sẽ bị béo trở lại. Ôn Noãn không để ý ở sau lưng mình đã xuất hiện thêm một bóng người. Lúc cố thâm nhìn thấy cô đứng dậy anh cũng không biết cô định đi đâu nhưng vẫn quyết định đi theo cô. Lúc ôn Noãn định mở ví ra để thanh toán đột nhiên ở phía bên cạnh xuất hiện một người cô thấy những món đồ người đó chọn đều giống với cô. Cô còn nghe thấy người đó nói với chủ quán bác tính tiền luôn cho cháu với. Ôn Noãn quay lại thì bắt gặp ánh mắt đen nháy của cố thâm đang nhìn cô. Cố thâm lấy ví tiền ra để thanh toán, sau đó rời đi. ồn loãn nhìn ổ bánh mì đang cầm, vội chạy theo gọi anh lại cố thâm. Cố thâm dừng lại để chờ cô cậu đang đói. Ừ, Ồn loãn ngập ngừng hỏi anh, sao cậu lại ở đây? Cố thâm bình tĩnh trả lời, tôi có việc tình cờ đi ngang qua đây. "Ồn loãn thế à, cậu có muốn ra đằng kia xem thử không? Tôi không muốn, cố thâm nói thêm, lớp tôi đã tham gia thi đấu rồi, bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi. Ôn nhoãn khẽ ừ một tiếng, bây giờ đi dạo trên biển thì chán lắm. Tôi thấy ở đằng kia cũng có vẻ thú vị. Cố Thầm cúi đầu xuống để có thể quan sát rõ biểu cảm của cô lúc này, không nhẫn tâm từ chối cô. Vậy cậu muốn đi đâu, để lát nữa tôi đi cùng với cậu? Ôn loãn bật cười, nhìn anh hỏi tôi hỏi cậu một chuyện có được không? Cậu nói đi, sao vừa nãy cậu lại tức giận? Ôn loãn nghĩ, nếu cô thâm chịu trả lời câu hỏi này của cô, cô cũng sẽ có cơ hội để nói câu trả lời của mình cho anh nghe. nghe thấy vậy biểu cảm trên khuôn mặt của cố thâm ngay lập tức thay đổi anh quay mặt đi để trốn tránh ánh mắt của cô tôi tức giận hồi nào sao tôi không biết ôn loãn cậu chắc chứ ừ cố thâm lạnh lùng nói chắc là vừa nãy cậu nhìn nhầm rồi ôn loãn khẽ bĩu môi đương nhiên biết là anh đang nói dối liền vạch trần lời nói dối của anh vậy sao vừa nãy cậu không chịu nhận chai nước của tôi tôi nhìn thấy cậu uống chai nước mà đan lễ đưa rồi hay tôi đã lỡ làm gì khiến cho cậu giận à Bị cô nhìn chúng tâm tư khiến cho cố thâm có hơi xấu hổ, anh khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng giải thích, vừa nãy tôi không cố ý, cho tôi xin lỗi. Ôn ngoãn nghe vậy liền bật cười, được rồi. Không sao, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cô vẫn không nhịn được mà hỏi anh, vậy sao cậu lại tức giận? Cố thâm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, yếu hầu của anh khẽ di truyền, hiện tại tôi đã hết giận rồi. Thấy cô vui vẻ, dù trong lòng anh vẫn rất khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ôn nhoãn, chúng ta đi được chưa? Nếu anh không muốn nói thì cô cũng không muốn ép anh. Cố thâm gật đầu, đưa tay lên chỉ về hướng đối diện chúng ta đi qua đằng kia đi dạo đi. Được, hai người cùng nhau đi ra biển. Vừa nhìn thấy biển ôn nhoãn liền cởi dày chạy xuống biển. Cô chạy nhảy, nô đùa cùng với những con sóng. Thi thoảng có cơn gió thổi qua khiến cho cô quên đi những điều phiền muộn trong cuộc sống. Cô thâm đứng ở trên bờ nhìn cô, ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo bóng hình của cô. Ôn nhoãn cuối người để nhặt mấy vỏ sò cô cố lựa chọn những vỏ sò đẹp nhất và có hình thú độc đáo nhất cô càng nhìn càng thích cố thâm sao vậy Ôn nhoãn đưa mấy vỏ sò ra để anh nhìn cậu thấy mấy vỏ sò này nhìn có đẹp không cố thâm cúi đầu nhìn anh thấy cô đang cầm khoảng tầm 5, sáu vỏ sò đều rất đẹp thế nào Ôn nhoãn bật cười dịu dàng nói nếu cậu muốn thì tôi làm tặng cậu một chiếc vòng tay nhé cô đưa tay ra cậu có muốn tôi luồn thêm mấy viên ngọc vào không Cố thâm im lăng một lúc mới nói cậu chỉ làm tặng vòng tay cho mình tôi thôi đúng không? Uồn nõm sừng sốt thấy được sự ái muội trong câu nói này. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong của cố thâm không nỡ nói ra mình cũng định làm tặng cho những người khác. Đây cũng chỉ là mấy mảnh vỏ sò cô nhặt trên biển chắc mấy người ngu thư sẽ không nhỏ nhen chấp nhặt chuyện này đâu. Đúng vậy, cậu có muốn chiếc vòng tay này không? Cố thâm không chút do dự đưa tay ra có. Đương nhiên là có rồi. Ôn Ngoãn nhìn bộ dạng nóng vội của anh, trêu chọc nói tôi còn tưởng cậu sẽ không nhận chiếc vòng này chứ. Cố thâm khẽ ho một tiếng, tôi nhận mà. Cậu đưa cho tôi đi. Ôn Ngoãn tự nhận mình là kẻ keo kiệt, thích tính toán so đo cô vẫn ghim vụ đưa nước ngay cả chai nước tôi đưa cậu còn không muốn nhận. Lần này sao lại nhất quyết xin vòng tay của tôi. Cố thâm, anh lúng túng xin lỗi Ôn Ngoãn, cậu tha thứ cho tôi được không? Lần sau tôi không dám như vậy nữa. Ồn nõn kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, cậu còn dám nghĩ đến lần sau nữa ư? Tôi nói cho cậu biết, từ giờ tôi sẽ không đưa nước cho cậu nữa. Ai thích thì tự đi mà đưa. Cố thâm cứng học nhịn không được liền giơ tay lên xoa đầu cô. Giờ khóc giờ cười nói, từ khi nào mà cậu trở nên nhỏ nhen vậy? Đúng rồi, tôi chính là người vừa nhỏ nhen vãi kỳ như vậy đó. Cô bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên tôi đưa nước cho một người, không ngờ lại bị người ta từ chối thẳng thừng. Trong đôi mắt cố thâm hiện rõ ý cười, vậy chai nước đó bây giờ ở đâu? Hà, chai nước cậu định đưa cho tôi ấy? Ôn nhoãn rất ngạc nhiên, cậu hỏi nó làm gì? Cố thâm, cậu có thể đưa lại cho tôi được không? Ôn nhoãn, chương 30, tôi không cố ý. Ôn nhoãn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cố thâm, không nhịn được liền bật cười. Cô nhún vai, đã lâu rồi cô mới có thể thoải mái cười đùa vui vẻ như vậy. Tiếc là đã quá muộn rồi. ngay cả khi phải đối diện với cặp mắt nóng rực của cố thâm ôn noãn không hề cảm thấy lúng túng tôi đưa chai nước đó cho người khác uống rồi cố thâm anh im lặng một lát cúi đầu xuống nhìn ôn noãn cậu đã đưa chai nước đó cho ai lúc anh nói giọng của anh rất trầm và thấp khác hoàn toàn với giọng nói lạnh lùng ngày thường nhưng nghe rất cuốn hút lúc này ôn noãn mới hiểu lý do vì sao cô lại có cái nhìn khác về cố thâm ngoại trừ đẹp trai anh còn đối xử rất tốt với cô Nhưng yếu tố quan trọng nhất lại chính là bởi vì giọng nói của anh rất cuốn hút Nếu người đang đứng đối diện cô không phải là cô thâm Ôn noãn còn hoài nghi liệu mình có sở thích thanh khống hay không Khóe môi cô khẽ cong lên, đôi mắt tràn ngập ý cười Lúc này nhìn khuôn mặt của cô rất rạng rỡ Đặc biệt là khi ánh chiều tà dịu dàng chiếu lên người cô càng làm nổi bật những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Dù chỉ là một phút thoáng qua, nhưng cũng đủ để cô thâm ghi nhớ khoảnh khắc này Lúc này cả hai đang đứng rất gần nhau, cố thâm chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn rõ hàng lông mi dài cong vút. Đặc biệt là cặp mắt to tròn đen lấy, rất đẹp. Uồn nõn bị cố thâm nhìn chằm chằm như vậy, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước tôi đưa chai nước đó cho ngô thư rồi. Cô ngập ngừng giải thích tại vì cậu nói không muốn uống. Tôi đành phải cầm về, đúng lúc đó ngô thư kêu khát nước nên tôi đã đưa cho cô ấy. Thực ra chai nước đó là do hai người bọn cô uống hết. Cố thâm nghe vậy, liền nói tại sao cậu lại đưa chai nước đó cho ngô thư uống. Ôn nhoãn, tôi thấy cô ấy uống chai nước đó thì có làm sao đâu. Lần này lại đến lượt cố thâm bối rối. Anh không muốn người khác uống chai nước đó. Trong lòng anh còn đang thầm trách ôn nhoãn, sao cô lại nhẫn tâm đưa chai nước đó cho người khác uống. Nhưng anh không dám nói mấy điều này ra, chai nước đó cũng không hề ghi tên của anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Cố thâm không dám thể hiện thái độ bực bội trước mặt ôn noãn. Vậy nên lúc mọi người cùng nhau nấu bữa tối, ánh mắt cố thâm khi nhìn thấy Ngu Thư thể hiện rõ sự oán hận và sát khí. Ánh mắt đó thực sự quá kinh khủng, Ngu Thư hoảng sợ vội vàng quay sang nói nhỏ vào tai của ôn noãn, này tôi đã lỡ làm gì khiến cố thâm không hài lòng à? Sao ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lại đáng sợ như vậy? Bữa tối do các học sinh tự nấu, nhà trường đã chuẩn bị sẵn một cái bàn rồi bày các đồ ăn lên để cho học sinh tự do lựa chọn. Hơn nữa khi ăn đồ nướng càng náo nhiệt thì càng vui. Nhà trường cũng không ép học sinh phải ngồi ăn theo lớp. Mọi người ở đây đều đang học lớp 11 theo quy định của nhà trường thì học kỳ 2 lớp 11 sẽ chính thức phân lớp theo ban tự nhiên và ban xã hội, nên có rất nhiều người nhân cơ hội này để làm quen với các bạn mới. Bọn họ cũng đã lớn rồi, nên nhà trường cũng cho bọn họ thoải mái quyết định. ôn noãn nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc bắt gặp cố thâm cũng đang nhìn mình cô cố nhịn cười chắc là cậu nhìn nhầm rồi buổi chiều hôm nay hai người mới nói chuyện xong thì họ thấy đan lễ chạy đến dù cố thâm đi tắm cùng còn quay sang nhắc ôn noãn là sắp đến giờ ăn tối nên kêu cô mau trở về để chuẩn bị ôn noãn cảm thấy ánh mắt cố thâm nhìn ngô thư chắc chắn có liên quan đến chuyện trai nước kia ngô thư đưa tay lên gãi đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra không tôi dám cá với cậu đây là sự thật Tôi đoán chắc là mình đã lỡ gây ra một tội ác quá dã man. Mà cô thâm là người yêu chính nghĩa nên bây giờ muốn thay trời hành đạo Ánh mắt đó quá thực rất đáng sợ. Ôn nhoán. Cô thực sự rất khâm phục trí tưởng tượng phong phú của ngô thư nhưng lại không thể phản bác lời nói của cô ấy. Tôi thấy cậu nói khá có lý. Ngô thư nhìn cô rồi cúi gắp miếng thịt cho vào miệng thôi cậu đừng đánh chống làng nữa. Cậu nói cho tôi biết tôi đã làm gì mà khiến cho cô thâm tức giận như vậy. Ồn ngoãn bật cười, suy nghĩ một lúc chắc là do tôi đi. Cái gì cơ, lúc chiều cố thâm có hỏi tôi chai nước kia đâu? Ngô thư cậu nói là do tôi uống hết à? Đúng vậy, ngô thư trừng mắt lên nhìn tôi không ngờ cố thâm lại là người nhỏ nhen như vậy. Chỉ có một chai nước thôi mà cậu ta có cần phải coi tôi như hung thủ giết người không? Vừa mới dứt lời cố thâm lúc nãy vẫn còn đang ngồi ở phía đối diện không biết lúc nào đã đi đến sau lưng hai người. Anh lạnh lùng lên tiếng, làm phiền hai cậu. Ngu thư cậu định làm gì? Cố thâm quay sang lườm cô ấy, tôi chỉ đến mượn chút đồ. Ôn noãn bật cười, cậu muốn mượn thứ gì? Thái độ của cô thâm khi nói chuyện với ôn noãn dịu dàng hơn rất nhiều. Giọng nói của anh cũng trở nên thân thiện và dễ gần hơn, các cậu có thể chia cho chúng tôi ít muối được không? Ôn noãn lấy gói muối đưa cho anh, cũng nhân cơ hội này để quan sát nét mặt của anh. Cố thâm nhìn cô trước khi rời đi còn quay lại nói, chúc hai người ăn ngon miệng. Anh đang muốn nói rằng mấy lời mà hai người nói lúc nãy anh đều đã nghe thấy hết. Ôn nhoãn và ngô thư chỉ biết nhìn nhau. Chờ sau khi cố thâm đi khuất, ngô thư liền dùng mình một cái quay sang ca thán với ôn nhoãn, cố thâm ngày càng đáng sợ rồi. Ánh mắt vừa nãy của cậu ta dọa cho tôi sợ chết khiếp. Ôn nhoãn, tôi thấy vẫn bình thường mà. Đó là do cậu ấy chỉ đối xử dịu dàng với cậu mà thôi. Ngô thư khẽ nheo mắt lại còn thái độ khi nói chuyện với người khác của cậu ta thực sự quá kém. Tốt nhất cậu đừng có dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Ồn nhoãn cúi đầu xuống, cậu lại nói lung tung rồi. Hai người chúng tôi chắc chắn sẽ không đi đến bước đó đâu. Ngô thư nhún vai cậu có thể lừa được người khác nhưng không lừa được tôi đâu. Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Ồn nhoãn bối rối, định lên tiếng phản bác nhưng không thể. Chính cô có cũng hiểu rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, về Tập trung ăn cơm đi. Cô thẹn quá hóa giận. Ngô thư ở. Ăn cơm thôi, sau khi ăn cơm xong, mọi người lại cùng nhau tổ chức chơi các trò chơi. Bây giờ đã khá muộn nên nhà trường không cho phép học sinh đi ra biển. Bọn họ chỉ được phép chơi ở gần khu vực cắm trại. Tuy nhiên họ vẫn có thể nghe được tiếng gió thổi cùng tiếng những con sóng vỗ vào bờ. Sau một ngày chạy nhảy khắp nơi, hầu như mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Đánh răng rửa mặt xong liền chui vào trong lều để nghỉ ngơi. Ôn Ngoãn nằm chơi điện thoại một lúc sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Ôn Ngoãn đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ cô gặp được nguyên chủ còn nhìn thấy kiếp trước của mình. Thông qua những hình ảnh phản chiếu lại cô còn nhìn thấy những người bạn của mình cả những anh chị em từng sống với cô trong cô nhi viện. Cuối cùng là hình ảnh của viện trưởng, Hình như mọi người đều đang đi dự đám tang của cô. Cô còn nhìn thấy tiêu đề của một tờ báo nổi tiếng một nữ sinh trung học đột tử vì thức đêm quá nhiều để ôn thi đại học và những lời bình luận ở phía bên dưới. Mọi người đều đang nhắc nhở những người lớn không nên tạo quá áp lực cho con em của mình và khuyên nhủ không nên thức đêm vv Ngoài ra cô còn thấy nguyên chủ đang cố nhắn nhủ cho cô nghe nguyện vọng của cô ấy. Cô ấy kể cho cô nghe tất cả việc làm độc ác của ôn nhan. Còn quỳ xuống cầu xin ôn nhoãn hãy đòi lại công bằng cho cô ấy, mong cô sẽ khiến cho ôn nhan phải trải qua những chuyện mà cô ấy phải chịu trong quá khứ. Cô ấy còn mong cô sẽ sống một cuộc đời thật tươi đẹp. Cô ấy hy vọng ôn nhoãn có thể thay mình tiếp tục sống thật vui vẻ, mong cô hãy rời khỏi ôn ra để có cuộc đời của riêng cho mình. Vì cô ấy đã quá ngu ngốc mới tin tưởng mấy lời nói dối của ôn nhan, cũng đã quá hy vọng về thứ gọi là gia đình, nên mới để mặc bọn họ giày xéo và đánh đập. Dù biết rõ mấy người đó đang muốn hại mình nhưng vẫn để yên và chấp nhận tha thứ cho bọn họ. Ôn nõãn hoảng sợ cô cố vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ. Đột nhiên cô bật dậy Vì quá hoảng sợ nên đã hét toáng lên. Lúc này cô mới nhìn sang bên cạnh phát hiện trong lều chỉ còn một mình cô. Ôn nõãn giật mình, vội mở cửa lều ra thì thấy bên ngoài trời đã sáng thi thoảng có cơn gió thổi qua, mặt trời tỏa từng tia nắng ban mai xuống mọi nơi. Vì trói mắt nên cô khẽ giơ tay lên để che mắt lại. Một lúc sau cô bỏ tay xuống véo vào người một cái để xác nhận xem đây là mơ hay hiện thực. Ôn noãn hít thở một hơi thật sâu rồi vào lều để xem giờ. Bây giờ đã hơn 8 giờ thế nào mà mọi người đều đã thức dậy. Cô không ngờ mình lại dậy trễ như vậy. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói rất quen thuộc ôn noãn cậu dậy rồi à. Ôn noãn chớp mắt lên tiếng trả lời tôi dậy rồi. Là cô thâm đúng không? Ừ, là tôi đây, ồn ngoãn thay quần áo rồi mới bước ra ngoài. Cô nhìn thấy một người đang ngồi chờ ở gần đó. Mặc dù tay của người ấy vẫn đang cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía cô đang đứng. Đôi mắt của cô khẽ lóe sáng chạy đến gần hỏi anh sao cậu lại ngồi chờ ở đây. Bọn Ngô thư đi đâu rồi? Họ đang ăn sáng cố thâm giải thích các cậu ấy định chờ cậu dậy rồi mới đi. Đúng lúc tôi đi ngang qua tôi cũng chưa đói nên bảo bọn họ đi trước. Cho nên tôi đã ngồi chờ ở đây. Ôn Noãn nghe xong, không hiểu vì sao nhịp tim của cô đột nhiên lại rất nhanh. Cô lúng túng khẽ gật đầu thấp giọng nói, vậy à? Cậu ngồi đây chờ tôi đi đánh răng rửa mặt xong rồi cùng đi ăn sáng nhé. Cố thâm nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, bình tĩnh nói, được cậu cứ bình tĩnh đừng có nóng vội. Chờ sau khi ôn Noãn sửa soạn xong, hai người đi đến địa điểm được nhà trường dựng lên để phục vụ bữa sáng cho học sinh. Vào giờ này hầu như mọi người đều đã ăn xong bữa sáng nên cũng chỉ còn một vài người ở đó Ngô thư thấy ôn noãn xuất hiện liền vẫy tay ra hiệu với cô cuối cùng thì hai người cũng đã xuất hiện Lâu rồi tôi mới thấy cậu ngủ ngon như vậy nên không gọi cậu dậy Ôn noãn gật đầu từ tốn nói có lẽ vì ngày hôm qua tôi hơi mệt Hoặc cũng có thể bởi vì cô đã giải quyết xong ân oán với ôn nhan Nên cả thể xác lẫn tinh thần đều được thả lỏng cho nên cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh trong giấc mơ kia ôn loãn đứng dậy nhìn lướt qua những người đang ngồi ăn sáng trong nhà ăn. Cậu đang tìm ai vậy? Ôn loãn quay sang hỏi cô thâm cậu có biết ôn nhan bây giờ đang ở đâu không? Cô vừa mới dứt lời, mấy người đang ngồi ở gần đều quay lại nhìn bằng ánh mắt rất kỳ quái. Ôn loãn sao mấy người các cậu đều quay lại nhìn tôi vậy? Cô không rõ rốt cuộc đã có chuyện xảy ra. Ngô thư nhìn cô thâm, rồi lại hỏi cô sao cậu tự dưng lại hỏi đến ôn nhan vậy? Ôn nhoãn giải thích rất ngắn gọn đột nhiên tôi lại nhớ đến cô ấy nên muốn hỏi mọi người một chút thôi. Có chuyện gì xảy ra Cô hỏi mấy người đang ngồi trước mặt vừa nãy ánh mắt của mọi người nhìn tôi có điều gì đó rất kỳ lạ. Có phải mọi người đang giấu tôi chuyện gì không? Cố thâm khẽ ho một tiếng anh đẩy đĩa bánh mì về phía cô, không có chuyện gì đâu. Cậu ăn bánh mì đi. Ôn nhoãn, thực sự không có chuyện gì xảy ra thật sao? Cô thấy được mọi người đang cố lẩn tránh ánh mắt của cô. Nhưng nếu mọi người không muốn nói cho cô biết thì cô sẽ không hỏi chuyện này nữa. Ăn xong bữa sáng ôn noãn định đi tìm mấy người ngu thư. Bây giờ bọn họ đều chơi trên biển. Bầu trời trong vắt từng tia nắng màu vàng nhạt chiếu xuống bãi biển như điểm tô thêm vào bức tranh tuổi thanh xuân. Mỗi người một vẻ đẹp riêng nhưng đều toát lên sự hồn nhiên và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Ôn noãn! Đi ra đây xây lâu đài cát với chúng tớ đi. Ôn noãn! Cô định chạy qua bên đó thì đột nhiên từ phía sau có một người đẩy cô. Ôn Noãn không để ý nên bước chân hơi loạn choạng, Cũng may hiện tại cô không còn béo như lúc trước khả năng cân bằng cũng tốt hơn. Chỉ mất mấy giây là cô có thể kiểm soát được cơ thể và đứng vững lại. Cô quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Không có gì quá bất ngờ khi cô nhìn thấy gương mặt của ôn nhan. Ôn nhan tỏ vẻ ngạc nhiên á ôn Noãn, Chị xin lỗi em rất nhiều. Vừa nãy chị không để ý nên mới va phải em cô ta luống cuống giải thích với lại lúc nãy chị vội quá nên không nhìn thấy em đang đứng ở đây. Ôn nõãn rất chán ghét dáng vẻ giả tạo của cô ta cô khẽ nhách khóe môi lên, bây giờ chị không muốn diễn kịch nữa à? Chị không hiểu em đang nói gì? Ôn nõãn khoanh hai tay lại trước ngực ý của tôi là bây giờ chị không còn muốn diễn kịch ở trước mặt mọi người nữa à? Hay là bị dồn vào đường cùng rồi nên không muốn diễn kịch nữa? em ôn nhan nghiến răng nghiến lợi nói chị đã giải thích với em là vừa nãy chị không cố ý ôn noãn chị nói thật chứ vừa dứt lời cô ngay lập tức tóm cổ ôn nhan và kéo cô ta về phía trước cô dồn lực vào đôi tay nên cho dù ôn nhan cố gắng vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được bây giờ chị cảm thấy tôi đang cố tình gây sự hay là tôi sơ ý làm chị bị thương đây ôn nhan rất khó thở cô ta muốn giơ tay lên để đánh ôn noãn hoặc ít nhất có thể làm cô nới lòng tay ra Chỉ tiếc là ôn nhoãn đã tránh được cô còn nhẫn tâm bóp mạnh hơn nữa. Từ trước đến nay, nếu nói về phương diện sức mạnh ôn nhoãn luôn là người chiếm ưu thế hơn. Thủy chiều dâng cao lên, nước biển bắt đầu tràn vào chỗ hai người đang đứng. Đến khi nước thủy chiều bắt đầu rút ôn nhoãn mới buông tay ra. Ôn nhoãn đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống biển. Ôn nhoãn nhìn cô ta bằng ánh mắt châm chọc còn cố tình khiêu khích cô ta thế nào chị vẫn ổn chứ? Cô cúi người xuống để nhìn rõ ôn nhan, tôi đã từng cảnh cáo chị rất nhiều lần rồi. Tôi nhớ mình đã nói tốt nhất là chị đừng tìm đến gây sự với tôi. Nếu chị không nghe lời thì hậu quả chị đã rõ rồi đó. Ôn nhan nghe xong, cả người cô ta đã chìm trong sự sợ hãi, ôn ngoãn, mày định làm gì tao? Không phải chị mới là người hiểu nhất mấy chuyện này sao? Ôn ngoãn không muốn lãng phí thời gian để đôi co với cô ta, liền rời đi. Trước khi rời đi cô còn cố tình làm lại hành động giống hệt với cô ta lúc nãy. Cô giả bộ mình sơ ý đụng chúng bả vai của cô ta còn quay lại giả bộ nói á em xin lỗi chị. Vừa nãy em không để ý nên không may đụng chúng chị, mong chị tha lỗi cho em nhé. Ổn nhò ăn lào đảo cô ta không khỏe như ôn noãn nên ngã nhào xuống cát. Vừa nãy do thủy chiều dâng nên giờ cả người cô ta vừa ướt vừa dính đầy cát. Sau đó, mọi người đang ngồi trên biển đều nghe thấy một tiếng hét lớn, ôn noãn, con đờ này, mày. Có một vài bạn học đang chơi ở gần bãi biển và mấy thầy cô đang ngồi uống nước ở cửa hàng gần đó, nghe tiếng hét đều vội vã chạy đến để xem có chuyện gì. Lúc này, ôn nhan đang cố gắng bỏ dậy. Cô ta định lao đến đánh ôn noãn, nhưng thấy có rất nhiều người đang đứng xem. Mọi người đều đang nhìn cô ta, cô ta còn cảm nhận được sự chén ghét và không hài lòng trong những ánh mắt đó. Cô ta mới chỉ là một học sinh cấp 3, sao có thể chịu đựng được sự mắng chửi và sỉ nhục của nhiều người như vậy? Mấy người ngu thư đều đang đứng gần đó, họ ngay lập tức chạy đến bảo vệ ôn noãn, chỉ trích ôn nhan, ôn nhan, giờ mày rảnh quá không có việc gì làm nên suốt ngày đi tìm ôn noãn để gây sự đúng không? Vừa nãy rõ ràng mày cố tình đụng chúng ôn noãn trước. Bây giờ mày còn định lao vào đánh cậu ấy, mày có giỏi thì thử đụng đến cậu ấy đi. Hồn nhoan đưa tay ra chỉ ôn noãn, tức giận đến mức không nói nên lời, bọn mày đừng có ăn đứng dựng ngược. Tao đẩy nó lúc nào, thôi cậu đừng có nói dối nữa. Một người bạn học đứng gần đó vội vàng lên tiếng, chính mắt tôi trông thấy vừa nãy cậu cố tình đến gây sự trước lại còn đẩy ôn noãn ngã nữa. Nhưng nó cũng đẩy tao ngã mà, ai nhìn thấy, lúc này ôn noãn mới lên tiếng, rõ ràng vừa nãy do chị đứng không vững nên mới tự ngã xuống. Ai đẩy chị hả? Sao chuyện gì chỉ cũng đổ tội lên đầu tôi vậy? Có rất nhiều bạn học rõ ràng chứng kiến toàn bộ sự vật, nhưng cũng đều quay sang chỉ trích ôn nhan. Bởi lúc này tất cả mọi người đều đã mất lòng tin, nên họ không còn tin lời ôn nhan nói nữa. Đúng vậy, vừa nãy ôn Noãn đứng cách cậu xa như vậy. Làm sao có thể đẩy cậu ngã được? Công nhận, mà sao chuyện gì cậu cũng đổ lên đầu của ôn Noãn thế? Cậu đúng là một kẻ nham hiểm xấu xa. chỉ trong chớp mắt Ôn Nhan đã trở thành đối tượng bị chỉ trích. Cô ta muốn lên tiếng giải thích nhưng không ai muốn nghe lời giải thích của cô ta cả. Ôn Noãn nhìn bộ dạng chật vật đau khổ của Ôn Nhan, khẽ nở nụ cười. "Ôn Nhan, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi." Chương 31, chỉ trích. Cách đó không xa, mấy người Hoắc Du cùng Cố Thâm đang ngồi chung một chỗ thì nhìn thấy cảnh này. Hoắc Du tấm tắc hai tiếng, quay đầu lại nhìn của Cố Thâm, "Cố Thâm, Sắc mặt cố thâm lạnh nhạt nhìn người đang cách đó không xa, nói. Hoác Du mỉm cười câu môi nói, tôi không ngờ ôn noãn lại là con người khá ngay thẳng. đan lễ gật đầu phụ họa cô ấy đối với ôn nhan thật sự không có một tí tình cảm nào. Sau đó, đan lễ còn lầm bẩm nói thêm, bất quá nói thật nếu tôi là ôn noãn có khi tôi còn làm quá đáng hơn cô ấy. Trước kia ôn nhan cùng đám bạn cô ta thông tin đồn thất thiệt ở trường, đem ôn Noãn mắng thành cái sàng, nếu không phải do ôn Noãn nhất quyết không chịu thua kém, thì lúc này có khả năng cô ấy đã bị trầm cảm rồi. Cô thâm không nói gì im lặng nghe hai người bên cạnh thảo luận. Hoác Du cười như không cười nhìn cô thâm tại sao lại không nói gì? Có phải là do cảm thấy ôn Noãn không giống với người mà cậu biết? Cô thâm liếc mắt nhìn Hoác Du tôi biết cô ấy luôn như vậy. Hoác Du! Hoác Du cười nhẹ, nói thật ra như vậy cũng tốt, cũng không thể làm một cái bánh bao mềm suốt ngày bị bắt nạt được. Bánh bao mềm luôn bị người khác ức hiếp, chỉ có tự bản thân mình trở nên mạnh mẽ mới không bị người khác bắt nạt. Mấy người Hoác Du cũng không phải là người tốt gì, không biết nên nói như thế nào, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đi nhằm vào người khác, nhưng nếu bị người khác nhằm vào đối phó, thì không có lẽ gì lại không phản kháng bọn họ cả. Không ai sinh ra để bị bắt nạt, trên thế giới này. Mọi người đồng tình với kẻ yếu nhưng không có ai vĩnh viễn đồng tình hay bố thí cho kẻ yếu. Muốn được sống tốt hơn thì nhất định phải trở thành một người mạnh mẽ. Cách mà ôn noãn đối xử với mấy người hoắc dư, với họ mà nói thì không có gì không thích hợp cả. Cả ba người đều cảm thấy ôn noãn không hề quá đáng. Mà vốn dĩ là do ôn nhan khởi đầu trước gieo gió gặt bão, đạo lý này luôn luôn là đúng. Cố thâm nhẹ giọng nói, rất tốt. Hoắc Du tấm tắc hai tiếng, không chịu được liền liếc anh, cậu đây là người tình trong mắt hóa tây thi. Cố thâm nhún vai, không khách khí liền đồng ý cậu nói đúng rồi đó. Không biết nên nói như nào, nhưng anh chỉ cần nhớ đến khoảng thời gian trước kia, lúc ôn noãn chịu mọi đau khổ khi bị bắt nạt, thì sẽ không nhịn được mà nghĩ cô ấy có thể quá đáng hơn một chút, cứng rắn hơn một chút. Mọi người nghĩ ôn noãn xấu xa thế nào cũng không liên quan đến anh, cố thâm anh sẽ không như vậy. Cho dù ôn noãn có xấu xa hơn nữa đến thì anh vẫn rất thích cô. Đôi khi cố thâm cũng sẽ tự hỏi có khi nào bản thân mình điên rồi không. Trước kia anh cũng đã từng có một cảm giác mơ hồ nào đó trong lòng, có lẽ vì mẹ của anh là một người ôn nhu và dịu dàng, nên từ nhỏ anh luôn có ấn tượng với những người như vậy. Anh chưa từng thích người khác, cũng chưa từng thử qua cảm giác yêu đương. Chỉ là trong tiềm thức của cố thâm thì anh cảm thấy bản thân mình sẽ thích một cô gái dịu dàng. Ít nhất là trong lần gặp mặt đầu tiên ấn tượng chắc chắn sẽ tương đối tốt đẹp. Nhưng từ khi gặp được ôn noãn, cố thâm liền phát hiện những sự yêu thích lúc trước của anh đều không hề có căn cứ và bằng chứng cụ thể. Thích chính là thích cho dù ôn noãn có là hình tượng nào thì anh đều không thể khống chế bản thân mình. Chỉ cần là ôn noãn thì anh đều yêu thích. Cho dù cô nhẹ nhàng hay mạnh mẽ có dịu dàng hay không, đối với anh cũng không hề quan trọng. Nghĩ đến đây, cố thâm không nhịn được liền mỉm cười, nhìn cô gái đang đứng cách đó không xa ánh mắt hiện lên vẻ nuông chiều. hoắc du cùng đan lễ liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều hiện lên ý cười chọc chọc vào cánh tay đã nổi ra gà cậu có thể đừng cười như vậy nữa được không? Rất dọa người đó, đàn lễ tôi hoàn toàn không nghĩ cậu là người như vậy đấy. Cố thâm cười nhạt những điều cậu không biết còn nhiều lắm. Đàn lễ, hai người bọn họ định tính toán trêu gẹo cố thâm thêm chút nữa thì anh liền đứng dậy. Cậu đi đâu vậy, đi sang bên kia tìm ôn noãn, hoặc du, đan lễ. Hai người họ liếc nhau, thở dài, ai, những người rơi vào lưới tình yêu thật không có thuốc chữa. Ôn nhoan bị mọi người trách mắng, cô ta vốn dĩ muốn quay đầu đi tìm ôn noãn gây phiền toái, nhưng đáng tiếc tất cả học sinh trên bãi biển đều đang nhìn cô ta bằng những ánh mắt nồng đậm sự khiển trách. Lần này, cho dù cô ta muốn làm gì cũng đều không thành công. Ôn noãn không để ý đến cô ta, xoay người muốn rời đi. Vương dài đúng lúc từ bên kia chạy qua tìm cô kích động không thôi, noãn noãn, noãn noãn. Mau tới đây, chuyện gì vậy? Vương dài cầm điện thoại, phấn khích nói, mau xem điện thoại. Hà, Vương dài đem điện thoại đưa cho cô kích động nói, cậu biết không, có bạn học đã đem video cậu giảm béo thành công phát lên trang của trường, so sánh sự tương phản giữa hình ảnh trước và sau khi giảm cân thành công của cậu. Hiện tại có rất nhiều người ở dưới bài đăng kêu cậu là nữ thần đó. Bài đăng kiểu như vậy lần trước trên Weibo cũng từng có thậm chí còn trở nên nổi tiếng Chỉ là lần này có vẻ hơi khác Ôn Noãn nhìn xuống, liền thấy một đoạn video cô nhìn bộ dạng mũ mĩm của bản thân trong clip mà lòng nghẹn ngào Giờ phút này khi nhìn lại Ôn Noãn thật sự không muốn phải thừa nhận rằng người xuất hiện trong video kia chính là mình Cậu nhìn xem cậu đã biến hóa lớn đến như vậy đấy Ôn Noãn gật đầu đồng tình, nhìn về phía Vương Giai, cái này không phải trước kia đã có người từng làm qua sao, cậu là cái gì? Vương Giai trợn tròn mắt nhìn Ôn Noãn, nhưng hiện tại trên Weibo của cậu đã có rất nhiều người theo dõi, các fan đều kêu gọi cậu cho ra mắt quyền giáo trình đó. Mình còn nhìn thấy có chương trình gửi lời muốn cậu tham gia tiết mục của họ, nói là muốn cậu truyền bá một chút phương pháp giảm béo, nhưng cậu lại chưa phản hồi lại cho bọn họ. Ôn Ngoãn, Weibo, cô kinh ngạc nhìn Vương Giai. Đúng vậy. Ôn Ngoãn không biết nên nói gì. Từ sau khi chương trình kết thúc cô cảm thấy bản thân không cần phải xuất hiện trước công chúng nữa. Weibo của cô cũng rất ít khi cập nhật có khi từ đó đến giờ cô còn chưa từng đăng nhập vào lại lần nào. Về phần các bình luận và tin nhắn tự nhiên Ôn Ngoãn cũng đều không hề hay biết. Cậu không thấy, vương dai nhìn ánh mắt của Ôn Ngoãn đoán. Ôn Ngoãn gật đầu, mình không đăng nhập Weibo nếu không phải vì có việc cần phải vào Weibo thì cô một chút cũng không muốn sử dụng cái tài khoản này. Vương Giai, đôi khi cô cũng không biết nên nói thế nào với ôn noãn, rõ ràng cô ấy có những điều kiện cực kỳ tốt bản thân làm việc gì cũng đều thành công, nhưng cô ấy lại cố tình không màng đến danh lợi trước mắt ngay cả việc ra mắt cũng không muốn. Cậu còn muốn tham gia chương trình không? Ôn noãn lắc đầu từ chối, không muốn nữa, lần trước tham gia là vì nghèo thôi. Hiện tại ôn noãn muốn hưởng thụ những ngày tháng cấp ba ngắn ngủi của bản thân, thỉnh thoảng tham gia một cuộc thi cũng được nhưng loại chương trình không có ý nghĩa đó, cô không muốn tiếp tục tham gia nữa. Nhiệm vụ chính của cô khi đến thế giới này là gì ôn noãn đều nhớ rất rõ ràng. Vương dài A một tiếng, có chút đáng tiếc, cậu thật sự không đi. Ôn noãn gật đầu trả lại điện thoại cho cô ấy, cười nói, dai dai thật ra lên chương trình nhiều sẽ không tốt, mình nhất định sẽ bị ăn mắng. Tuy rằng cũng có người khen ngợi, nhưng ôn noãn không có hứng thú quan tâm đến. Có nhiều thời gian rảnh như vậy còn không bằng làm thêm vài đề ôn tập. Vương Giai vẫn còn muốn thuyết phục ôn noãn cố thâm liền đi tới. Cô ấy liếc nhìn yếu ớt chào hỏi, hai người nói chuyện đi, mình đi trước đây. Không biết vì nguyên nhân gì mà cứ mỗi lần Vương Giai nhìn thấy cô thâm, cô ấy đều rất sợ hãi. Luôn cảm thấy khí thế đại ca phát ra từ người anh, cũng chỉ có mỗi ôn noãn, hết lần này tới lần khác đều không cho cố thâm một sắc mặt tốt. Ôn noãn nhìn về phía bóng lưng đang chạy trốn của Vương Giai, quay sang nói với cố thâm, cậu khiến cô ấy sợ hãi bỏ chạy. Cố thâm nhướng mày, tôi dọa cô ấy lúc nào. Ôn noãn, ừm, không phải là cậu dọa cô ấy, mà chính là Vương Giai sợ hãi khi nhìn thấy cậu. Cố thâm, cái này không thể trách tôi được. Ôn noãn cười, cậu tìm tôi có việc gì. cô nhìn người con trai trước mặt mình lông mày thoáng giãn ra cố thâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của ôn nõn một lúc mí mắt khẽ rũ nói cậu làm như vậy với ôn nhan chỉ sợ rằng cô ta sẽ trả thù lại cậu sở dĩ anh đi đến đây là để muốn nhắc nhở ôn nõn ôn nõn sừng sốt không ngờ anh lại nhìn thấy bọn cô xem xét vẻ mặt của cố thâm cô hỏi lại cậu thật sự nhìn thấy hết rồi Ừm, ôn Noãn chấp chớp mắt buồn cười nhìn anh, vậy cậu còn tới nói với tôi phải đề phòng ôn nhan. Cô chỉ vào bản thân rồi lại chỉ về phía người bên kia có chút kinh ngạc nói tôi đối với ôn nhan cũng không hề khách khí cậu còn cho rằng cô ta có thể gài bẫy được tôi sao. Không đúng ôn Noãn đổi ý cậu cho rằng tôi là người nhu nhược như vậy sao. Cố thâm, không phải, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cố Thâm cảm thấy bản thân mình nói rất đúng, cậu là người thẳng thắn và vô tư, nhất định phải luôn đề phòng những kẻ tiểu nhân. Ôn Noãn nghe anh nói xong, bật cười, "Tôi thẳng thắn vô tư." Cô nhún vai bất lực nhìn cô Thâm, "Đừng bất công như vậy, tôi cũng rất quá đáng." Bị ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm, Cố Noãn mất tự nhiên rời ánh mắt qua chỗ khác, ho khan nói, "Tôi cũng không là người tốt." Cố Thâm nhàn nhạt gật đầu, nói, "Tôi chính là muốn bất công như vậy đó." Ôn Noãn lời nói này đến quá bất ngờ như muốn chọc thủng ra một mối quan hệ nào đó khiến cô không nói nên lời ôn noãn há miệng thở dốc nhìn người con trai đang mỉm cười không khỏi lầm bẩm cậu đang trêu chọc tôi cố thâm là cậu thường thật ôn noãn trợn mắt liếc anh ồ oh, vậy tôi liền không thường thật cố thần gấp gáp lúng túng nói đừng anh mỉm cười với ôn noãn nhẹ giọng nói tôi thực sự nghiêm túc nghiêm túc cái gì thiên vị Cố thâm một chút cũng không thấy trột dạ, anh cũng không hề cảm thấy bản thân nói ra những lời này có cái gì không tốt. Anh nhàn nhạt nói thế nào còn không cho phép tôi thiên vị sao? Ồn nõn nghẹn ngào, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của mình, lẩm bẩm nói, không có. Cố thâm muốn thiên vị ai dám không cho phép chứ? Ồn nõn nghiêng mặt nhìn sang phía khác cô cảm thấy bản thân có một cảm giác nào đó rất khó tả. Loại cảm giác được người khác thiên vị này thật sự rất tốt. Trong nháy mắt cảm giác đó đã lan tỏa đến tận cùng. Ôn noãn và cô thâm cứ như vậy nói hết chuyện này đến chuyện khác cho đến giờ cơm trưa. Sau khi ăn xong, giáo viên tổ chức cho học sinh quay trở lại trường học. Khi đi về ôn noãn với cô thâm vẫn như cũ cùng ngồi chung trên một chiếc xe. Buổi chiều là lúc ánh mặt trời càng trở nên trói mắt. Lần này trở về, so với lúc đi thì gió êm sóng lặng hơn rất nhiều. Nhưng ôn noãn vẫn luôn cảm thấy bất an, cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cố thâm nhìn người đã đổi đi đổi lại vị trí ngồi mấy lần, nhướng mày, không thoải mái. Ôn noãn mím môi lắc đầu, không phải, chỉ là cảm thấy có điều gì đó không ổn. Như thế nào, ôn noãn đưa tay lên ngực sờ vào vị trí đang đập nhanh của mình, lắc đầu, không biết. Cô thật sự không biết, nhưng vừa đến trường học cô liền biết được nguyên nhân của cảm giác bất an đó xuất phát từ đâu. vừa xuống xe ôn noãn liền nghe được thanh âm quen thuộc cô mới ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy cảnh tượng ôn nhan khóc sớt mất cùng tiếng mắng chửi có chút gấp của mẹ ôn và sắc mặt đen kịt của cha ôn ôn noãn biết ôn nhan sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để mách lèo cô còn chưa kịp phản ứng mẹ ôn đã nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh kêu lớn ôn noãn còn lại đây cho mẹ cô thâm đứng sau cô nghe thấy liền nhíu mày bọn họ nói chuyện luôn khó nghe như vậy sao ôn noãn cười ừ Chỉ cần không quan tâm là được rồi. Cố thâm nhìn cô thấy cô cười nhưng nụ cười không tới đáy mắt theo tiềm thức đưa tay ra cậu đừng đi qua. Ôn nhoãn nhìn anh an ủi, không có việc gì đâu, dù sao sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt. huống chi cô cũng đang muốn chờ cơ hội để giải trừ quan hệ thân thích với nhà họ ôn. Cố thâm nhìn sắc mặt của ôn loãn muốn nói lại thôi, đây là chuyện của gia đình bọn họ anh cũng không thể can thiệp vào. Ôn nhoãn ngầm đầu, không có nửa điểm sợ hãi hướng bên kia đi đến. Vừa mới đến gần, bàn tay của mẹ ôn đã dơ lên, bạn học xung quanh nhìn thấy, hít sâu một hơi, vì ôn noãn mà khẩn trương hồi hộp. Chỉ là âm thanh ấy lại không xuất hiện. Ôn noãn nhanh tay lẹ mắt giữ được cánh tay đang hạ xuống của mẹ ôn, mẹ, mẹ muốn làm gì? Mẹ ôn tức giận chừng mắt nhìn cô con còn có gan mà hỏi mẹ định làm gì ư? Bà chỉ vào ôn noãn, mắng, có phải con đã quên bản thân đã làm ra chuyện gì hay không? Ôn noãn tựa như không hiểu, hỏi con đã làm cái gì? Cô cười nhạt nếu không thì mẹ hỏi các bạn học cùng thầy cô giáo xem con đã đã làm cái gì. Mẹ ôn sau khi nghe cô nói xong càng tức giận hơn, sao con dám đẩy chị gái của mình ngã xuống biển. Con có biết đây là mưu sát hay không? Em mờ thanh vừa dứt bạn bè xung quanh ôn noãn liền lên tiếng phản bác gì. Ôn noãn không có đẩy ôn nhan, do ôn nhan đẩy ôn noãn nhưng bản thân lại không đứng vững nên đã tự ngã xuống thôi ạ Đúng vậy, đúng vậy. Sao ôn nhan lại có thể đi vu oan sau lưng em gái như vậy chứ? Thấy tất cả mọi người đều lên tiếng bênh vực ôn noãn, ôn nhan càng khóc to hơn. Còn không có cô ta nhìn ánh mắt hoảng hốt của mẹ ôn, liền kêu lên, mẹ con không có, con không làm. Là bọn họ chính bọn họ vu oan cho con. Cô giáo ở đằng xa vội vàng chạy tới, nhìn bọn họ, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Trương Mẫn nhìn về phía mấy người họ ôn, nói ngắn gọn, có chuyện gì thì vào văn phòng nói đi. Ôn nhán hét lớn, tôi không muốn. Mẹ, bọn họ cùng ôn noãn đều cùng một ruột. Nói đến đây cô ta hung hăng trợn mắt nhìn ôn Noãn. Bị lời nói của mọi người kích thích cả người lẫn tinh thần của ôn nhan đều không được ổn. Mẹ ôn nhìn trương mạn hỏi cô là ai? Chà ôn nhíu mày kéo kéo tay áo mẹ ôn, bà đang làm gì vậy? Đây là cô giáo thái độ tốt một chút. Chà ôn nhìn về phía trương mẫn xin lỗi, sau đó quay sang nói với ôn Noãn, ôn Noãn, nhan nhan nói con đẩy con bé xuống nước rốt của con có làm ra chuyện đó hay không? Nói đến đây, giọng của cha ôn lại thêm chút tức giận, còn nữa, con sao có thể block số cha mẹ mình hả? Ôn nguãn dĩu cực, sao lại không thể làm chứ cô nhìn cha mẹ ôn, nói, hai người tới tìm tôi trừ bỏ việc mắng mỏ ra thì còn chuyện gì khác không? Không hề có, một khi đã như vậy thì tại sao tôi lại không thể cho vào danh sách đen chứ? Con mẹ ôn vẫn còn tức giận, muốn mắng cô. Người bạn học đứng bên cạnh chứng kiến thấy bất bình thay cho ôn noãn, liền lên án, sao gia đình các người kỳ quái quá vậy, rõ ràng là ôn nhan làm sai, vì sao cứ trách mắng ôn noãn vậy, chả nhẽ bởi vì cô ấy mềm yếu mới không dám đi kiện mấy người sao. Đúng vậy, ôn nhan cậu quá đáng lắm, buồng công bọn mình trước đây từng nghĩ cậu ta là một cô gái dịu dàng, ngoan hiền. Không ngờ cậu ta lại xấu xa đến như vậy. Ôn nhan cảm giác được tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình, liền tức giận phát điên mà hướng về phía chỗ Ôn Noãn đứng để đánh A Ôn Noãn, tôi muốn giết cô. Ôn Noãn nhanh chóng nghiêng người né tránh, vì bất ngờ không kịp nhìn xuống dưới chân kiểm tra Ôn Nhan ngã xuống đụng vào chiếc xe đang được đỗ phía sau, rồi hôn mê bất tỉnh. Chương 32: Thoát khỏi. Mọi người kinh ngạc nhìn sự thay đổi này, trong vài giây đều không kịp phản ứng. Đột nhiên, mẹ Ôn hét lên, "Nhan Nhan!" Bà vội vàng chạy về phía Ôn Nhan. Trò hề ở cổng trường cũng kết thúc vì ôn nhan bất tình. Hình như bà ôn cũng bị ôn noãn chọc giận liếc mắt nhìn ôn noãn muốn khiển trách còn chưa kịp nói gì ôn noãn đã lạnh lùng hất cầm lên, nói không đi nhìn con gái bảo bối của ông một chút sao. Bà ôn giật mình nhìn cô ôn noãn, tối nay về nhà cho ba. Ôn noãn buồn cười nhìn những người này, vừa định nói gì đó cố thâm đã từ phía sau đi tới. Vốn dĩ cố thâm cho rằng đây là chuyện riêng của ôn ra anh không có tư cách càng không có thân phận để xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn cảnh tượng vừa rồi, cố thâm thật sự không hiểu nổi đây thực sự là một gia đình sao. Mấy người này so với nhà họ cố càng điên hơn, ít nhất cố ra sẽ không như vậy với gia đình, bọn họ so với bệnh thần kinh còn muốn điên hơn. ôn nõa liếc nhìn cố thâm thái độ rõ ràng, cô không muốn cố thâm giúp, cố thâm ngừng lại một chút rồi dừng bước. ôn noãn nhìn ba ôn ậm ừ sao tôi phải về đó ôn noãn thẳng thắn nói tôi thừa nhận ông nuôi tôi một năm nhưng cũng chỉ là một năm thôi không phải sao cô nhẹ giọng nói còn hiện tại ông không trả học phí cũng không cho tôi phí sinh hoạt bây giờ ngoài cái họ ôn này ra tôi không liên quan gì đến các người nữa con ngay khi cô vừa dứt lời những bạn học xung quanh đang xem kịch bắt đầu thảo luận a ôn noãn bây giờ còn không còn phí sinh hoạt Ôi mẹ ơi, cái này tệ quá, từ học kỳ trước đến học kỳ này đều không có tiền sinh hoạt, cậu ấy làm sao sống được. Mình cũng nghe nói ôn noãn đã ở trường học cả kỳ nghỉ hè, nhưng không ngờ là cậu ấy không có nơi nào để đi. Nhất thời các bạn học bàn tán sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía ba ôn đều có chút không đúng. Cố thâm cũng nhìn về phía đó, ánh mắt anh đầy vẻ ngạc kinh ngạc, anh không thể tin được làm sao có thể tồn tại những người làm cha mẹ như vậy. Con gái có tiền đồ như vậy. Nhưng lại không cho sinh hoạt hay học phí, đây là muốn để ôn noãn tự sinh tự diệt hay sao? Là ông chủ một công ty, bà ôn chưa bao giờ phải chịu ánh mắt chỉ trỏ như vậy, nhất thời gương mặt già nua có chút không nhịn được. Ông nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn về phía ôn noãn ta khi nào lại không cho con phí sinh hoạt. Ôn noãn cười nhẹ cái này còn phải hỏi phu nhân của ông rồi. Bà ôn, ông còn muốn nói gì đó, mẹ ôn từ bên kia hét lên ông có còn muốn con gái ông không? Còn đang nói nhảm nhí gì với cô ta vậy hả? Ôn nõn nhún vai cười, đi chăm sóc đứa con gái bảo bối của ông đi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tai nạn đâu. Bà ôn dừng lại một chút, sau đó xoay người rời đi. Đợi đến khi nhà họ ôn đều rời đi, giáo viên đốc thúc học sinh giải tán. Rốt cuộc vẫn là chiều chủ nhật học sinh không ở trọ lần lượt chuẩn bị về nhà, đi chơi hai ngày, phụ huynh cũng không yên lòng, nên cũng thuận thế về nhà chào hỏi. Bạn cùng phòng của ôn noãn cũng đã về nhà, nói rằng sẽ quay lại sau. Lúc này, chỉ còn lại có ôn noãn. Sau khi nhìn học sinh rời đi, Trương Mẫn tới bên cạnh ôn noãn, ôn noãn. Ôn noãn gật đầu, cười nói, cô Trương, cô không cần nhìn em bằng ánh mắt này. Em không cảm thấy bản thân đáng thương đâu. Trương Mẫn thở dài, vỗ vỗ vai cô nói, đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu có khó khăn gì thì nhớ nói với cô. Đúng rồi, Trương Mẫn nhìn cô, nói, bây giờ phải trở về ký túc xá sao. Ôn noãn suy nghĩ một chút, sau đó liếc về phía cố thâm vẫn đang đứng cách đó không xa, lắc đầu nói em sẽ đến thư viện với cố thâm, dù sao cũng không có việc gì. Trương mẫn sừng sốt nhìn cố thâm, thật ra trong trường cũng có rất nhiều lời đồn đại, bà muốn hỏi nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết. Ôn noãn và cố thâm đều là những người chỉ chú trọng việc học làm sao có thể có mối quan hệ không rõ ràng như mọi người đồn. Hai người họ hoàn toàn không có chuyện đó, giờ mà hỏi sẽ tạo thêm áp lực cho họ. Bà gật đầu cười nói, vậy thì chú ý an toàn, về trường sớm cô về trước. Vâng cô Trương, tạm biệt cô ạ. Nhìn bóng lưng của Trương mẫn biến mất, ôn noãn mới quay người đi về phía cô Thâm. Cô Thâm ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, sao vậy? Ôn noãn, cậu không về nhà sao? Cô Thâm nghiêng đầu, đột nhiên cong môi nở một nụ cười. Anh nói, không phải cậu nói sao? Sao? Cô Thâm cười, nhắc cô đi thư viện với tôi. Anh dịu dàng nhìn cô, nói đùa chúng ta đã đồng ý đến thư viện cùng nhau à, sao tôi không nhớ nhỉ? ùn loãn cảm thấy trong mắt cố thâm có ý cười, vậy cậu có đi không? Đi, cố thâm nhét điện thoại vào túi, đứng thẳng người bên cạnh cô, hai tay đốt túi, cười nói cậu đã mời, sao lại không đi cơ chứ? ùn nhoãn, ùn loãn quay trở lại ký túc xá, đặt đồ đặt xuống, lúc đi ra, hai người cùng nhau bắt xe buýt đến thư viện. Có tàu điện ngầm và xe buýt từ trường đến thư viện, nhưng không biết tối sao tối nay Ôn Noãn muốn đi xe buýt. Buổi chiều không có nhiều người lên xe nhưng đoạn đường có chút ồn tắc. Ôn Noãn ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cố Thâm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, nhưng không cũng không nói gì. Bên ngoài có rất nhiều người, dù sao cũng là cuối tuần, thời tiết đã hạ nhiệt, buổi tối có rất nhiều người đi mua sắm ăn uống. Ôn Ngoãn thấy cảm xúc biểu hiện trên mặt mỗi người là khác nhau. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, có người gượng cười, có người thực sự hạnh phúc, muốn sống trên đời này dường như ai cũng có những khó khăn, có người không thể đi tiếp. Cô cũng vậy, ai cũng có lúc buồn, cô cũng vậy. Thực ra, hôm nay Ôn Ngoãn đã nói dối rằng cô không buồn vì hành động của cha Ôn và những người khác. Khi được cô nhi viện tìm thấy, nguyên chủ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tình trạng khó khăn và có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô ấy lại không ngờ rằng, việc trở về nhà lại khiến bản thân buồn hơn. Cô ấy đã về nhà với trái tim đầy hy vọng, nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ dùng cách cư xử quá đáng để nhấn chìm hy vọng ấy cuối cùng thành ra như bây giờ. Uồn nhoãn cảm nhận được thân thể thay đổi, đưa tay sờ sờ trái tim đang đập. Thành thật mà nói, với tư cách là một người ngoài cuộc cô vô cùng đau khổ cho nguyên chủ thật xui xẻo khi gặp phải một gia đình như vậy. Nghĩ đến đây, ôn noãn vừa muốn đưa tay ra dụi mắt thì thấy một cái tai nghe màu trắng cô sững sờ quay đầu nhìn cô thâm. Cậu có muốn nghe một bài hát không? Ôn noãn cười nói, bài gì? Tâm trạng buồn bực của cô lập tức bị xua tan âm thầm cong môi. Có hay không? cố thâm lấy tai nghe đưa cho cô, nói, không biết nghe ngẫu nhiên đi. Ôn noãn giờ khóc giờ cười. Sau khi đeo tai nghe vào cố thâm nói, có bài hát hay cũng có bài hát giờ chúng đều được phát ngẫu nhiên, cuộc sống cũng vậy. Anh đưa tay ra vỗ đầu ôn noãn, nếu gặp phải những bài không hay chúng ta cứ bỏ qua thôi. Anh đang nói về sự thật của cuộc đời cũng đang an ủi ôn noãn theo cách của mình. Đây là lần đầu tiên ôn noãn thấy có người an ủi người khác như thế này. Mắt cô sáng lên, cười nói, cậu nói đúng. Cô quay đầu nhìn cô thâm tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu hỏi đi. Tôi muốn tách hộ khẩu của tôi ra khỏi nhà họ ôn, có cách nào không? Cô từng muốn đợi đến khi trưởng thành mới tự mình lập nghiệp nhưng bây giờ... ôn loãn cảm thấy mình đợi không được nữa, thậm chí cô còn không muốn đợi dù chỉ thêm mấy ngày, muốn cắt đứt hoàn toàn với nhà họ ôn ngay lập tức. Cách tốt nhất là không còn liên lụy gì đến bọn họ. Hơn nữa cô cũng sợ nhà họ ôn đem chuyện hộ khẩu ra nói, hạn chế nhiều sự lựa chọn của cô. Trừ khi có một luật sư chuyên nghiệp hay một người có bối cảnh lớn hơn. Nói về bối cảnh cô chỉ có thể nghĩ đến cô thâm. Uồn ngoãn không biết sốt cuộc cô thâm cùng gia đình xảy ra chuyện gì, nếu cô thâm giúp đỡ, nói chuyện gì cũng dễ dàng, nhưng nếu phiền phức với cậu cô sẽ không cưỡng cầu. Cô thâm sừng sốt một hồi, không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này. Anh suy tư vài giây rồi nói, để tôi hỏi lại một chút nhé. Được, ùn ngoãn nhìn anh, nếu phiền phức quá thì không cần đâu. Điều kiện tiên quyết là sẽ không làm phiền đến cậu. cố thâm buồn cười nhìn cô thật ra, tôi cũng đã nghĩ về vấn đề này rồi, nhưng lúc trước tôi nghĩ cậu sẽ không muốn lấy hộ khẩu đi. Anh luôn cảm thấy ôn ngoãn thực sự có tình cảm với nhà họ ôn. Tuy rằng cô không thể hiện ra ngoài cho lắm, nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột mình, làm sao lại không khó chịu trong người được. Ôn ngoãn nghe xong gật đầu ừ, nhưng bây giờ không còn nữa. Cho dù có bao nhiêu tình cảm cũng đã tiêu hao hết. Bây giờ ôn noãn không có tình cảm với bất kỳ ai trong nhà họ ôn. Cố thâm gật đầu, được rồi tôi sẽ nói với cậu sau khi tôi hỏi được. Cảm ơn, hai người ngồi yên lặng nghe nhạc bị cố thâm nháo như vậy ôn noãn cũng quên đi những chuyện phiền phức. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi nghe bài hát tùy ý để nhạc phát ngẫu nhiên. Cả hai thực sự đã đi quanh thư viện và đọc một số cuốn sách. Cố thâm đưa ôn noãn trở lại trường học rồi về nhà. Khi nhìn thấy cuộc gọi từ con trai, ba cố đã rất sốc nói là khiếp sở cũng không khoa trương. Lần cuối cùng cố thâm gọi điện cho ông đã cách đây mấy năm, lúc đó cố thâm đã chất vấn ông một lần. Từ đó đến nay, chỉ có ba cố chủ động liên lạc với cố thâm, còn cố thâm thì chưa từng liên lạc với ông. Ba cố hào hứng nhận máy khiến trợ lý bên cạnh giật mình. a thâm, cố thâm nghe giọng nói kích động đầu dây bên kia, bình tĩnh nói con muốn hỏi ba một chuyện. Cha cố sừng sốt, sau đó nhanh chóng nói con muốn hỏi cái gì. cố thâm dừng một chút hỏi con muốn hỏi, nếu một người vị thành niên muốn tách hộ khẩu ra khỏi nhà thì phải làm thế nào. Cái gì, bà cố kinh ngạc không thôi, vội vàng nói a thâm con đã ghét ba đến mức này rồi sao. Ngay cả hộ khẩu cũng không muốn để chung với ba. Cha cố nghe câu hỏi của cố thâm, hoàn toàn không nghĩ là chuyện của người khác, điều đầu tiên ông tôi nghĩ đến là... Con trai quả nhiên vẫn chán ghét ông, lần cuối cùng kia có lẽ cũng chỉ là ngoài ý muốn. Cố thâm, nghe giọng nói buồn bã bên kia anh bất lực xoa mày, không phải là con, con hỏi cho một người bạn học. Nghe vậy, ba cố càng thêm sừng sốt. Bạn học của con, theo hiểu biết của ông về cố thâm, anh sẽ không vì bạn học hay bạn bè của mình mà mở miệng nói chuyện với ông. Con trai ông không nhiệt tình được như vậy. Cố thâm, à, là cô gái tham gia chương trình chung với con, ba có biện pháp gì không? Bà cô cố nén sự ngạc nhiên, nhanh chóng nhớ lại ôn noãn, ông đã xem đi xem lại chương trình của cố thâm tự nhiên sẽ biết ôn noãn, ông cũng đã xem nhiều bình luận trên Internet. Ông cho rằng con trai mình đối xử tốt với ôn noãn, đôi khi cũng rất tốt, con trai ông chưa bao giờ tốt với ông như vậy. Nhưng nghĩ lại, ông nghĩ đó có thể là do các bạn cùng lớp. Cố thâm tuy lạnh lùng nhưng thực ra lại rất lịch lãm. Về sau không nghe thấy tin tức gì của hai người bọn họ cho nên ba cô cũng không nghĩ nhiều. ông ho khan nhỏ giọng hỏi ôn loãn có chuyện gì nói cụ thể cho ba biết cố thâm cũng không giấu giếm gì chỉ nói đơn giản cô ấy muốn tách hộ khẩu khỏi nhà ôn ra có được không bà cô ngẫm nghĩ một lúc hơi ngạc nhiên vị thành niên sao vâng bà cố hơi giật mình đây là lần đầu tiên ông nghe thấy con trai nói giọng điệu như vậy ông ho khan một tiếng để ba hỏi ý kiến luật sư nhưng ba không nghĩ là có thể nếu không vụ kiện này sẽ kéo dài rất lâu có thể còn không thắng Được rồi, trầm mặc một lúc cố thâm nói con đã hứa sẽ giúp cô ấy. Ba cố, câu nói cuối cùng con trai nói không quá rõ ràng. Nhưng rõ ràng là đang nói với ông khó thế nào cũng phải hoàn thành. Ông giờ khóc giờ cười, được rồi, dù khó khăn thế nào, ba cũng sẽ giải quyết cho con. Còn một chuyện nữa con muốn làm phiền ba, con nói đi, công ty đang muốn hợp tác với ôn ra sao. Cha cố nhướng mày, có chút kinh ngạc, cũng không hẳn là muốn hợp tác, vẫn đang trong quá trình chọn lựa ôn ra có đấu thầu, khả năng cao là ba sẽ chọn nhà họ ôn. Cố thâm mí môi nghiêm nghị nói ôn noãn là con gái út của nhà họ ôn. Ba cố, vậy sao? Nếu không phải không muốn nói xấu sau lưng người khác, anh cũng không sự tổn thương của ôn noãn nói trước mặt ba mình thì cố thâm cũng muốn nói cho cả thế giới biết người nhà họ ôn quá đáng đến mức nào. Những hành vi đó, không thể nào thể chấp nhận được. Ba cố nhướng mày được rồi, con ăn chưa? Ăn rồi, còn ba. Ba cũng ăn rồi. Hai ba con nói chuyện phiếm một hồi, cố thâm cũng đã hết lời để nói mới cúp điện thoại. Vừa cúp máy, ba cố liền nhìn trợ lý vẫn đang làm thêm giờ với mình, suy nghĩ vài giây, nói, đi điều tra nhà họ ôn đi. Trợ lý sững sốt nhà họ ôn nào ạ Ôn Thị mà chúng ta định hợp tác. Ông lạnh giọng nói, trừ tình hình của công ty, điều tra hết đời tư một lượt cho tôi. À... Ba cố liếc mắt nhìn trợ lý rồi khiển trách sao không đi nhanh đi. Vâng, tôi đi ngay đây ạ. Tối hôm đó, sau khi đọc báo cáo điều tra của trợ lý, ba cố đã rất tức giận. Thảo nào, không ngạc nhiên khi cố thâm đến nhờ ông giúp đỡ, làm sao trên đời này lại có những người cha mẹ như vậy. ổn ra gần đây rất khó khăn, sau khi ôn nhan ngất xỉu trước cổng trường, cô ta luôn bị bạn học chỉ trỏ ở trong trường không có chỗ dung thân. Mà bản thân cô ta còn kiêu ngạo và thích gây gổ, đi học lại vài ngày đã khóc khi trở về nhà. Mẹ ôn muốn đòi công bằng cho cô, nhưng tất cả các bạn trong lớp đều nhất trí rằng không bắt nạt ôn nhan chính là cô xúc phạm người khác trước. Bọn họ chỉ là không để ý tới cô ta nữa mà thôi. Ôn nhan liền bỏ học về nhà, bà ôn muốn để cô ta học trường khác nhưng ôn nhan không phục cũng không muốn chuyển trường. Vẫn là học ở trường của ôn noãn một lần nữa. Hiệu trường thực sự miễn cưỡng, không muốn một học sinh như vậy. Tuy nhiên, học bà của ôn nhan vẫn chưa truyền đi, mà cô ta chỉ tạm thời xin nghỉ phép một tuần, về bản chất ôn nhan vẫn là học sinh ở đây. Trở lại trường học ôn nhan trở nên trầm mặc hơn, ôn Noãn cũng không muốn quan tâm chút nào. Cô rất bận, cô thâm nói với ôn Noãn về chuyện hộ khẩu, rằng có hy vọng. Tuy rằng không quá hợp lý, nhưng trên đời này, chỉ cần có tiền và thế lực có gì không làm gì được đâu. Ôn Noãn không biết cố thâm đã làm cách nào, cô hỏi nhưng cố thâm không nói gì. Hôm nay, ôn noãn cùng cố thâm ra ngoài, nói muốn ký cái gì đó, nhưng cô ngạc nhiên là bà ôn cũng ở đó. Ôn noãn sững sờ nhìn người trước mặt, hơn một tháng không gặp ba ôn dường như già đi rất nhiều tóc cũng trắng không ít vẻ mặt mệt mỏi. Ôn noãn nhìn lướt qua hai lần, sau đó thu hồi ánh mắt. Bà ôn nhìn cô, hai mắt sáng lên, đã lâu không gặp con gái nhỏ. Không biết từ lúc nào con gái út đã trưởng thành không còn là con nít nữa. Nghĩ vậy, ông cũng có chút nghẹn ngào. Nhoãn, nhoãn, ôn nhoãn nhàn nhạt nhìn mắt ông tôi ký tên sao, bà ôn cười khổ nhìn cô con thật sự không muốn cùng trong nhà có liên quan sao Ôn nhoãn gật đầu, không sai ôn ra không cần tôi tôi cũng không quá muốn ở lại ôn ra cô mỉm cười nói tôi cảm thấy lựa chọn này rất tốt ngài ký tên đi Vậy con muốn đem hộ khẩu chuyển đi nơi nào, ôn nhoãn sừng sốt nhìn về phía cô thâm Cố thâm đã nói với ôn noãn, theo pháp luật ôn noãn đã có thể tự lập nhưng về địa chỉ hộ khẩu, bây giờ ôn noãn chỉ là trẻ vị thành niên, chỉ có thể trụ ở nhà. Đến thời điểm này ôn noãn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cuối cùng phải xử lý như thế nào. Cố thâm nói ra vài cái ý kiến, nếu ôn noãn không để ý có thể điền địa chỉ của một người thân thích với cô gia, sẽ không có vấn đề gì, nhưng Cố thâm cảm thấy ôn noãn sẽ không đồng ý. Ôn noãn hiện không thể mua phòng, cũng không có phòng ở cô cũng không có cách. Cố thâm nói có thể đem một phòng chuyển đến danh nghĩa của cô, lập hộ cho cô trước nhưng bị ôn noãn cự tuyệt. Ôn noãn đã nhờ cố thâm nhiều việc như vậy, không thể lại tiếp tục nhờ anh nữa. Mặc dù nói là về sau sẽ trả lại cho anh, nhưng cô cũng cảm thấy không được. Nở cố thâm nhân tình, về sau còn muốn thế nào đây? Ôn Noãn nhìn về phía người trước mặt, chuyển đi nơi nào là việc của tôi, không cần ngài quản nhiều, ngài chỉ cần ký tên là được rồi. Tiếng nói vừa dứt, một luật sư và một người đàn ông trung niên tiến tới đây, Ôn Noãn nhìn, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đột nhiên, đôi mắt cô hướng về phía Cố Thâm bên kia nhìn qua. Cố Thâm lời ít mà ý nhiều nói, là ba tôi cùng luật sư. Vì Ôn Noãn không có địa chỉ cụ thể, muốn tách ra còn có chút khó khăn. Bà cố xem xét ánh mắt con trai của mình có chút kinh ngạc đem ôn noãn thuyết phục. Nghĩ nghĩ, ông đề nghị nói, noãn noãn, chú biết con không muốn nhận ý tốt của A Thâm, như vậy đi con viết địa chỉ này lên coi như đó là địa chỉ của con. Mỗi tháng con gửi chút tiền thuê nhà cho cố thâm là được. Về sau nếu con muốn chuyển ra ngoài cũng chỉ ẩn báo lại cho A Thâm. Ông nói một cách đơn giản, dù sau đây là biện pháp giải quyết tốt nhất con đưa tiền thuê nhà cũng xem như không nợ cố thâm ân tình nào. ôn noãn, cô không lên tiếng kỳ thực nhân tình cô nở cố thâm đâu chỉ là một chút là rất nhiều rất nhiều nhưng trước mắt đây là cách tốt nhất nghĩ nghĩ ôn noãn nhìn về phía cố thâm cậu theo tôi đi ra một chút chúng ta nói chuyện cố thâm gật đầu hai người một trước một sau đi ra ngoài ba cố nhìn thẳng mặt ba ôn suy một tiếng ngay cả đứa nhỏ cũng không nuôi được có tác dụng gì đâu bên ngoài ôn noãn nhìn về phía cố thâm cố thâm cúi đầu nhìn cô muốn nói điều gì Ôn kỳ thực tôi không nghĩ tới nhiều như vậy, cảm ơn cậu đã hỗ trợ tôi, nhưng phòng ở chuyện này hơi quá mức rồi. Cố thâm buồn cười nói, tôi tự nguyện cậu cũng thấy đấy, ba tôi là tổng giám đốc tập đoàn cố thị, nhà chúng tôi có rất nhiều phòng ở, ề không cũng rất nhiều, còn không bằng cho cậu mượn. Nếu cậu không đồng ý nhận, vậy trả tiền thuê nhà là được. Ôn <cười> vậy cũng được sao. Cố thâm cười khẽ, đổi ý kiến, cậu có phải cảm thấy áp lực rất lớn. Ừ, phi thường áp lực. không muốn nợ ân tình của tôi, nhưng tôi đã thiếu rồi." Ôn Noãn giờ khóc giờ cười nói, "Cậu đừng nhắc nhở tôi, tôi nợ cậu nhân tình đời này đếm còn không hết đâu." Cố Thâm yên tĩnh vài giây, ánh mắt chuyên chú tôi không cần thiết cậu phải vậy. Cũng không muốn cho cậu áp lực, cậu Ôn Noãn nhìn anh, muốn nói lại thôi, có phải cậu. Lời nói đến bên miệng, nhưng lại không hỏi ra tiếng. Cố Thâm cười, không chút ngượng ngùng, gật đầu, "Phải." Anh Ôn Nhu nhìn Ôn Noãn, nói tôi thích cậu. anh vừa dứt lời ôn loãn liền sừng sốt cô cảm giác được nhưng cô thâm không nói cô cũng không muốn chủ động hỏi sự tình đến bước này cô lại có điều muốn hỏi làm cho cô ngoài ý muốn là cố thâm lại thẳng thắn thành khẩn như vậy cố thâm nhìn cô cười cười nói tôi thích cậu cho nên tự nguyện giúp cậu đừng áp lực đều là vì tôi thích cậu nên mới làm Anh nhún vai cười nhẹ nói, tôi thích cậu là việc của tôi, đừng vì tôi giúp liền cảm thấy áy náy hay cảm thấy thiếu tôi cái gì, rồi cố gắng đối tốt với tôi. Anh nhìn ôn noãn, trong mắt đều là mềm lòng, đừng bởi vì mềm lòng hay biết ơn rồi cưỡng ép bản thân. cố thâm nhún vai cười sáng lạn, tôi không vội, tôi có tin cậu cũng sẽ thích tôi thôi. Ôn noãn, cố thâm cũng đã nói hết rồi, cô còn có thể nói gì? Cô cảm thấy tình cảm là sự thuần túy, không muốn bị các lý do ràng buộc. cố thâm nói như thế ôn noãn lại cảm thấy bản thân quá mức làm kiêu là cô suy nghĩ nhiều quá sao hình như cũng không có cố thâm nhìn cô ôn noãn tôi nghiêm túc cố thâm lời ít ý, ý nhiều nói thích cậu là việc của tôi có chuyện gì xảy ra giúp cậu cũng là tôi cam tâm tình nguyện đừng cảm thấy thiếu tôi cái gì anh nghiêng đầu câu môi cười nói theo đuổi bạn gái không phải là nên nỗ lực một chút sao ôn noãn chuyện audio được đọc ở cỗ đọc truyện com chương ba ký tên Cố thâm an ủi cô đừng vì chuyện này mà cảm thấy áp lực nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nói như thế nào nhỉ ôn noãn không phải là loại người chỉ biết ỉ vào sự giúp đỡ của người khác. Những ai đã từng giúp cô dù chỉ là việc rất nhỏ cô vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Một năm hai năm thậm chí cả đời này cô sẽ không bao giờ quên chuyện đó. Cô biết cố thâm không yêu cầu cô phải trả ơn lại cho anh cũng không cần cô phải ghi nhớ những chuyện này trong lòng. Nhưng cô không thể nào không ghi nhớ những chuyện này được. Là con người, bạn phải luôn hiểu được ý nghĩa của từ cảm ơn. Nhưng với tình hình trước mắt của cô ôn noãn không thể từ chối được. Nếu muốn thoát khỏi sự ràng buộc với ôn gia cô chỉ còn cách chấp nhận phương án này. Thà cô mắc nợ mang ơn nhà họ cố còn hơn việc cô tiếp tục dây dưa với mấy người nhà họ ôn. Cô cũng không rõ lý do vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng cô biết đó là những suy nghĩ thật lòng của cô. Cô biết hiện tại mình đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ những phương án giải quyết khác. Cô nhìn cố thâm, khẽ gật đầu nói, nhưng tôi vẫn bàn trước với cậu. Nếu sau này tôi đưa tiền để trả cho cậu, cậu nhất định phải nhận và không được từ chối. Cố thâm cố nhịn cười, giọng điệu của anh giống như đang dỗ dành cô, được rồi. Cậu cứ yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ cầm tiền của cậu. Thế đi vào bên trong thôi. Đối với tình hình hiện tại, đây chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Cả hai người đã bàn bạc với nhau xong xuôi mới mở cửa bước vào bên trong. Ôn Noãn có thể cảm nhận được tâm trạng buồn bã của ba ôn, sắc mặt của ông ta tái mét lại. Ông ta vẫn đang nhìn cô, cô cũng không biết vừa nãy ba cố đã nói gì với ông ta cho dù cả hai đã nói với nhau chuyện gì, thì đối với cô bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Đối với cô bây giờ cô không có thời gian để quan tâm tới mấy chuyện đó. Vào giây phút này, điều mà ôn Noãn muốn nhất chính là có thể giải trừ mối quan hệ với người nhà họ ôn. Để từ nay về sau họ sẽ trở thành những người xa lạ Ôn Noãn lôi bút ra và nhanh chóng hoàn thành việc ký tên Sau đó cô lạnh lùng quay sang nhìn bà Ôn Bà Ôn cảm thấy rất khó tin Có thể là ông ấy không ngờ cô lại dứt khoát và quyết đoán như vậy Chẳng lẽ cô không nghĩ đến tình cảm mà ông ta dành cho cô hay sao Nhưng trên thực tế Ôn Noãn đã thực sự cạn tình cạn nghĩa với mấy người được coi là người thân của cô Nên cô không còn để tâm tới thứ tình cảm cha con Tại sao ngài không ký tên? Bà ôn im lặng nhìn cô, ông thở dài nói con thực sự muốn từ nay về sau không còn liên hệ với nhà họ ôn nữa. Ôn loãn bật cười, cô bình tĩnh trả lời, bây giờ nói những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Còn có muốn hay không, không phải ngài là người rõ nhất hay sao? Bà ôn giữ im lặng, nhưng ông ấy vẫn không chịu cầm bút lên. Cô thâm đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng. Bà cô biết ý, liền quay sang nói với bà ôn, ôn tổng, ngài còn nhớ hôm nay ngài đến đây để làm việc gì không? Sắc mặt của bà ôn trở nên trắng bạch, ông ta do dự quay sang nhìn ôn noãn, một lúc sau ông ấy mới chịu cầm bút lên. Khi nhìn thấy bà ôn bắt đầu ký tên, đôi mắt của ôn noãn ngay lập tức phát sáng, cô vẫn đứng im một chỗ để quan sát và không nhịn được muốn lên tiếng để thúc giục ông ta ký tên nhanh lên. Hiện tại tâm trạng của bà ôn rất tồi tệ, không phải là ông ta không quý ôn noãn, nếu ông ta không thương ôn noãn thì chắc chắn sẽ không đón cô trở về nhà. Ông ta cũng biết rõ, mình cần phải bù đắp cho đứa con gái út này. Nhưng chính ông ấy cũng không rõ vì sao ông ta lại làm như vậy, nếu hai đứa con gái xảy ra xích mích chắc chắn ông ta sẽ lựa chọn đứng ra bảo vệ đứa con gái lớn. Có thể bởi vì con gái lớn đã sống với ông từ lúc còn nhỏ, hoặc cũng có thể vì đứa con lớn lớn biết cách làm nũng. Có rất nhiều chuyện không thể dùng lý do để giải thích được. Đến lúc này, dù ba ôn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với ôn noãn, nhưng ông ta biết đã không kịp nữa rồi. Ngày hôm nay, ông ta đã bị ép tới đây. Mặc dù quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay của ông ta. Cuối cùng ông ấy cũng hoàn thành xong việc ký tên. Luật sư từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng, ông ấy quay sang khẽ gật đầu với ba cố, rồi đưa túi hồ sơ đang cầm trên tay cho bà ôn, làm phiền ôn tổng ký tên và xác nhận hộ tôi mấy bản hồ sơ này. Những lần sau, bà ôn đều ký tên không một chút do dự cuối cùng thì ông ta cũng ký xong. Luật sư xem lại một lượt sau khi xác nhận mấy bản hợp đồng này đều không có vấn đề gì thì ông ấy khẽ gật đầu. Bà ôn ngồi nhìn mọi người, và mọi người đều không biết hiện tại ông ta đang nghĩ gì. Sau đó ông ta quay sang nhìn ôn noãn, ông ta do dự. Một lúc sau, ông mới dám lên tiếng, về sau nếu xảy ra chuyện gì thì con cứ gọi điện báo cho ba biết. Ôn noãn bất cười, cô không lên tiếng trả lời. Cô ngay lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác, cô nhìn ba ôn từ tốn nói, con chỉ hy vọng từ nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con trên đời, và con cũng cảm ơn ba vì ba đã nỗ lực cố gắng đi tìm con. Còn những chuyện khác con nghĩ mình con không thể nói ra lời cảm ơn được nhưng con không oán trách. Và con hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành xong mọi thủ tục vào ngay ngày hôm nay. Và từ giờ chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Không phải cô là kẻ máu lạnh mà chỉ là cô không muốn mình có bất kỳ liên hệ nào với mấy người nhà họ ôn. Thực ra cũng không phải vậy. Cô không muốn mình bị dính dáng hay liên lụy đến mấy chuyện do nhà họ ôn gây ra. Bà ôn chỉ biết im lặng nhìn cô trong ánh mắt của ông ta có luyến tiếc và đau lòng, có rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, nên chính ông ấy cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Cuối cùng thì ông ta chỉ biết tức giận hét lên một tiếng, tùy mày, mày thích làm gì cũng được nhưng sau này đừng có đến cầu xin tao. Nói xong, ông ta ngay lập tức rời đi. Bà ôn vừa đi khuất, bầu không khí ở đây cũng dần trở nên tốt hơn. Bà cố cười tùm tìm nhìn ôn noãn, phải công nhận cô gái này càng nhìn càng cảm thấy thích. Thú thật đây là lần đầu tiên cố thâm chạy đến tìm ông để xin giúp đỡ, lại còn là vì một cô gái. Nên ba cố đương nhiên là phải để tâm đến chuyện này rồi. Ông ấy quay sang nhìn ôn noãn, dịu dàng nói cháu đừng lo, mọi chuyện giờ đã được lo liệu ổn thỏa. Chắc khoảng tầm nửa tháng nữa mới làm xong thủ tục mua nhà. Nên lúc đó chú lại làm phiền cháu đến đây để xác nhận rồi. Làm xong thủ tục này là từ giờ cháu không còn bất kỳ liên hệ nào với mấy người họ ôn nữa. Uồn ngõn có hơi ngạc nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhìn như vậy. Nhưng người này vừa là trưởng bối lại còn là ba của cố thâm. Nên cô chỉ ngượng ngùng khẽ gật đầu cháu cảm ơn chú rất nhiều. Cháu xin lỗi vì gây phiền phức cho hai người. Không sao đâu, cháu không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ba cố nở nụ cười đắc ý, với lại đây là lần đầu tiên cố thâm chịu. Ông ấy vẫn chưa nói hết câu, thì đã bị cố thâm sen ngang. Anh quay sang nhìn ba cố bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay sang nhìn ôn noãn, ở đây không còn việc gì nữa rồi. Khi nào cần phải đi đến đây để chuyển nhượng nhà đất thì tôi sẽ gọi điện báo trước cho cậu biết. Ôn noãn bật cười, được. Ba cố quay sang nhìn cố thâm, sau đó ông ấy nhìn ôn noãn, nở nụ cười rạng rỡ thế hai đứa có muốn đi ăn chưa cùng ba không? Ôn noãn nghe thấy vậy liền quay sang nhìn cố thâm. cố thâm khẽ dừng lại anh nhìn ba cố nói để lần sau được không tại vì chúng con còn một chút chuyện chưa làm xong ba cố không vì vậy mà cảm thấy tức giận ông ấy khẽ gật đầu nói được hai đứa nhớ lần sau phải đi ăn cơm cùng ba nhé ồn loãn bật cười cô gật đầu nói vâng ạ đôi mắt của cô rất đẹp đặc biệt là lúc cô cười nhìn đôi mắt đó rất dịu dàng một lúc sau ba cố dẫn theo luật sư rời đi Sau khi hai người kia đi khuất, bây giờ chỉ còn lại hai người Ôn Noãn và Cố Thâm. Hai người quay sang nhìn nhau, Cố Thâm khẽ nhíu mày, thế nào có phải bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ đúng không? "Không phải vậy Ôn Noãn ngượng ngùng nói, chỉ là tôi không biết nên nói gì với cậu." Thực ra cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng cô biết mình đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Với lại những gì mà Cố Thâm đã từng giúp cô, cô nghĩ mình nói lời cảm ơn đó vẫn chưa đủ. không chỉ vì chuyện này mà còn rất nhiều chuyện khác dù anh đã giải thích là chỉ cho cô thuê nhà nhưng cô biết chuyện này không phải ai cũng làm được và không phải ai cũng nguyện ý làm chuyện này ồn nhoãn đương nhiên biết cố thâm đang có tình cảm với cô và cô cũng biết chắc chắn anh không mong cô trả ơn mình nhưng cô vẫn cảm thấy rất áy náy và khó xử mối quan hệ giữa cô và cố thâm ngày càng dây dưa không rõ ràng cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải cách xa anh Nhưng với tình hình hiện tại ôn noãn không còn lựa chọn nào khác. Tôi, cậu muốn nói với tôi điều gì? cố thâm dịu dàng xoa đầu cô, đừng có nói lời cảm ơn với tôi nữa được không? Với lại vừa nãy cậu cũng vừa nói với ba tôi rồi. Với lại cậu cũng phải trả tiền thuê nhà, nên chúng ta đơn giản chỉ là chủ nhà và khách thuê nhà mà thôi. Cho nên cậu đừng có cảm thấy cậu thiếu nợ tôi. Ôn noãn không nói lên lời cô bất đắc dĩ khẽ gật đầu nói, được rồi. Cô giữ im lặng tầm khoảng 2 giây, sau đó cô không nhịn được tò mò liền quay sang hỏi Cố Thâm, tại sao vừa nãy cậu lại từ chối lời mời đi ăn cơm của ba cậu? Cố Thâm khẽ dừng lại, anh từ tốn nói, tôi sợ cậu sẽ cảm thấy xấu hổ. Ồn nhoãn, Cố Thâm bật cười quay sang hỏi cô, không phải vừa nãy cậu cảm thấy rất khó xử sao? Ồn nhoãn, khẽ gật đầu, cô bật cười nói, đúng vậy. Tuy vừa nãy cô cũng chưa đến mức phải khó xử, nhưng thực ra cô đang rất phân vân, không biết mình nên đồng ý hay là nên từ chối. Nếu cô đồng ý đi ăn cùng với ba cố, chắc chắn sau bữa ăn ba cố sẽ là người đứng ra thanh toán. Mặc dù ôn noãn có muốn đứng ra thanh toán thì chắc chắn hai người kia sẽ không đồng ý. Nên lúc đó cô chỉ là đang chần chừ do dự, chứ không phải là cô đang khó xử. Cũng chưa đến mức phải khó xử. Cô suy nghĩ một lúc cô quay sang nhìn Cố Thâm giải thích chỉ là lúc đó tôi có hơi do dự. Cố Thâm bật cười, không sao đâu, về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Ừ, Cố Thâm quay sang nhìn cô, ngày hôm nay cậu có bận việc gì không? Có chuyện gì à? Tôi định dẫn cậu đến xem nhà mà cậu sắp chuyển đến. Ồ noãn, Cố Thâm là người thuộc trường phái hành động, anh nói sẽ dẫn cô đi xem nhà là nhất định phải dẫn cô đi xem nhà. Anh muốn dẫn ôn noãn đi xem thử, đương nhiên là ôn noãn sẽ không từ chối. Thực ra cô cũng cảm thấy rất hiếu kỳ nên đi đến đó xem thử cũng không sao. Với lại bây giờ cô đã thoát ra khỏi nhà họ ôn, tâm trạng của cô đang rất vui vẻ cho nên cô muốn rủ anh cùng ăn chưa cùng mình. cố thâm nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, anh bật cười nói tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt. Ôn noãn khẽ gật đầu, đúng vậy. Cô thành thật trả lời. Đương nhiên là cô cảm thấy rất vui vẻ cho dù là bất kỳ ai sau khi giải quyết nỗi bận tâm trong lòng cũng đều nhẹ nhõm và vui vẻ. Cuối cùng trái tim căng thẳng của ôn noãn cũng dần thả lỏng Cố thâm cố nín cười anh khẽ gật đầu nói thế hôm nay cậu phải ăn thật nhiều vào. Nói xong anh truyền đĩa thịt đến trước mặt ôn noãn. Ôn noãn, cô nhìn đĩa thịt đầy ụ trước mặt không nói lên lời. Tôi có phải cậu muốn tôi béo trở lại đúng không? Cố thâm cúi đầu xuống nhìn cô anh chỉ biết bật cười giải thích ăn nhiều một chút cũng không sao đâu, bây giờ cậu đã rất gầy rồi. Anh nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn trước mặt, anh cảm thấy nó nhỏ và yếu ớt đến mức anh chỉ cần dùng một chút sức mạnh là có thể bẻ gãy cổ tay của cô. Cố thâm nhìn chỉ biết thở dài, anh cũng không biết ý chí của ôn noãn có thể kiên cường đến mức nào mà có thể biến cô trở thành một con người mạnh mẽ và kiên cường như vậy. ồn nhoãn bật cười, nhưng tôi không thể ăn nhiều được tôi nghĩ mình cần kiểm soát lượng thức ăn vẫn tốt hơn. Cậu thử nhìn cô người mẫu trên tivi mà xem, cô vẫn chưa nói hết câu, thì đã bị lời nói của cố thâm cắt ngang. Tôi thấy dáng người cậu bây giờ so với người mẫu còn đẹp hơn rất nhiều. Khi anh nói ra câu này, anh không hề cảm thấy lương tâm cắn rớt gì cả. Ồn nhoãn, cô chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn cô thâm, cô tức giận nói cậu đang nói nhảm gì vậy hả? Cô đưa tay ra để tự chỉ bản thân cậu nghĩ sao mà nói dáng của tôi còn đẹp hơn cả người mẫu. Thì sao nào, cố thâm giận dỗi, anh lẩm bẩm nói, tôi cảm thấy đẹp thì tôi nói thôi. Mặc dù giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng ôn noãn vẫn có thể nghe thấy hết đột nhiên cô không biết mình nên nói gì. Cô cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt, khóe môi đỏ của cô khẽ nhếch lên, lông mi của cô liên tục nhấp nháy, cậu lại nói lung tung rồi. Cố thâm nhìn cô anh còn đang định lên tiếng, nhưng sau khi anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô anh nghĩ ngày hôm nay đến đây là được rồi. Nếu anh còn liều lĩnh dám tiến lên phía trước chắc chắn ôn noãn sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Nghĩ đến đây, cố thâm cảm thấy có hơi trột dạ. anh ngay lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác, chúng ta ăn cơm thôi, ăn xong còn đi xem nhà. Ừ... Căn nhà mà cô thâm cho Ôn Noãn thuê có vị trí rất tốt, chỗ này khá gần với ngôi trường mà bọn họ đang theo học, tuy nằm ở ngoại thành nhưng khá gần với trung tâm thành phố. Nên nơi này có vẻ khá yên tĩnh, hơn nữa đây còn là khu chung cư mới xây dựng, nên thang máy và đường đi rất tiện lợi. Tuy diện tích không quá lớn, nhưng cô thực sự rất thích khu chung cư này. Ôn Noãn nhìn khu chung cư cao tầng trước mặt, trong đầu cô liền hiện lại hình ảnh quảng cáo dạo gần đây rất hay chiếu trên TV. Nếu cô nhớ không nhầm thì khu chung cư này do tập đoàn cố thị đứng ra xây dựng. Lúc hai người bước vào trong đại sảnh, đồ đạc và cách bày trí bên trong rất hiện tại. Ở quanh chung cư còn được trồng rất nhiều cây xanh, ở phía đối diện còn có một công viên rất lớn. Tuy nơi này nằm ở ngoại thành nhưng có rất nhiều tuyến xe buýt đi qua. Lúc này ôn noãn đang rất băn khoăn, liệu cô còn đủ khả năng để thuê một căn nhà ở đây không? Cô nghĩ tiền thuê nhà một tháng ở đây ít nhất cũng phải 10 vạn NDT. Nghĩ đến đây ôn noãn chỉ biết thở dài, cố thâm, hả, cố thâm quay đầu lại nhìn cô, anh lên tiếng hỏi có chuyện gì vậy? Ôn noãn mím chặt khóe môi nói, liệu chúng ta có thể đi thuê một căn nhà nhỏ hơn được không? Cố thâm dừng lại, anh từ tốn nói, đây là căn nhà nhỏ nhất rồi. Thực ra lúc anh chọn căn phòng này, nếu nhớ không nhầm thì anh lúc đó chỉ chọn bừa mà thôi. Anh còn dùng lý do vì nơi này ở khá gần trường học để phản đối việc ba cô muốn anh chọn lại chỗ ở. Thực ra thi thoảng anh mới đến đây ở nên anh không quan tâm đến mấy điều đó. Nếu không thì dựa vào tính cách của ba cố, làm gì có chuyện sẽ cho anh đến ở nơi này. Đối với ba cố mà nói thì điều kiện ở nơi này quá kém. Tuy nhiên vì sợ anh đổi ý nên ông ấy mới đành miễn cưỡng chấp nhận. Với lại cố thâm không thích ở trong ngôi nhà quá lớn. Bởi vì anh chỉ có một mình ở một nơi rộng như vậy nhiều khi sẽ cảm thấy cô đơn. nên cố thâm nghĩ một căn chung cư có bốn phòng và hai phòng ngủ là đã đủ rồi ôn nhoáng cái này chính là sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu có khi cô còn trả đủ tiền để mua một cái nhà vệ sinh ở đây mặc dù cố thâm không giải thích quá nhiều nhưng cô vẫn có thể hiểu được ý của anh muốn nói anh nói đây là ngôi nhà nhỏ nhất của anh cố thâm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô anh cảm thấy rất thú vị được rồi cậu không cần phải lo lắng mấy chuyện đó đâu Theo như tôi được biết thì giá thuê nhà ở đây khá rẻ. Cố thâm đắn đo suy nghĩ, chắc tiền thuê nhà khoảng tầm 1.000 NDT một tháng thì phải. Ổn loãn trợn tròn mắt lên nhìn anh cậu vừa mới nói cái gì cơ. Cố thâm nghe thấy vậy, liền nghĩ liệu bản thân mình đã nói giá tiền quá cao rồi hay không. Anh khẽ ho một tiếng, rồi nhanh chóng sửa lại câu nói, vừa nãy là do tôi nhớ nhầm đó. Chắc chỉ tầm 800 NDT hoặc 600 NDT mà thôi. Anh vừa nói xong, anh thấy ôn noãn vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, anh nghĩ cứ để cô quyết định là tốt nhất hay là cậu cứ nói một giá tiền cụ thể đi. Tôi nghe rồi quyết định sau. Ôn noãn, quyết định cái đầu cậu ý. Cô nhìn cố thâm, cậu thực sự không biết hay là đang giả ngu. Cô chỉ tay vào thang máy nói, tôi nghĩ một căn phòng ở đây có giá thuê nhà ít nhất phải là 8.000 NDT. Cố thâm, anh cố nhịn cười, sau đó anh thở dài nói, đó chỉ là đối với người ngoài mà thôi. Riêng cậu thì khác, ôn noãn ngẩng đầu lên nhìn anh cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt của cố thâm. Anh thực sự đang rất nghiêm túc, anh không hề có ý định đùa giỡn ôn noãn, đây đều là những suy nghĩ của anh. Đối với anh ôn noãn là một người rất quan trọng. Nên anh không muốn đối xử với cô giống với cách anh đối xử với những người khác. Ôn noãn cảm thấy có hơi mất tự nhiên khi bị cố thâm nhìn chằm chằm như vậy. Cô ngượng ngùng nói, bây giờ chúng ta lên nhà xem thử đi. Có vấn đề gì tí nữa chúng ta sẽ bàn bạc với nhau sau. Được, lúc hai người đi đến đây vẫn còn sớm, vì bây giờ vẫn còn đang là giờ làm việc. Nên trên dọc đường cả hai không hề nhìn thấy ai cả. Cô Thâm vẫn còn nhớ mật mã, nên cả hai rất dễ dàng bước vào trong nhà. Ổn nõn nhìn lướt qua căn nhà một lượt mọi thứ ở đây đều tốt hơn so với những gì cô nghĩ. Nhìn căn phòng khá đầy đủ tiện nghi nhưng cũng không đến mức quá xa hoa lộng lấy. Cửa vừa mở ra cô thấy bên trong đã được bật sẵn đèn lên. Ôn Ngoãn ngẩm đầu lên nhìn cô có thể thấy rõ thiết kế và cách bày trí của căn phòng này. Căn phòng có vẻ khá sạch sẽ cô không biết có phải vừa nãy có phải đã được ai quét dọn qua rồi hay không. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng cô cảm thấy thiết kế của căn phòng này thực sự rất đẹp. Tuy thiết kế có vẻ khá rất đơn giản nhưng nó lại dựa theo sở thích của Ôn Ngoãn. Đồ đạc trong căn nhà này khá ít nhìn có vẻ sơ sài và đơn điệu. gan màu chủ đạo của căn phòng này là màu trắng nhưng cô rất thích cô ngạc nhiên quay sang hỏi cố thâm căn phòng này trước đó đã từng được thiết kế qua cố thâm khẽ gật đầu anh đứng dựa lưng vào cửa hai tay anh đút túi quần lúc trước đã từng thiết kế qua nhưng mấy ngày trước đã có người đến để thiết kế và bày trí lại đồ đạc trong căn nhà này ồn loãn quay sang hỏi anh tại sao cậu chưa kể cho tôi nghe chuyện này Thực ra cô không hề có ý gì khác chỉ là sau khi cô nghe thấy cô thâm nói như vậy cô thực sự rất tò mò vì sao cố thâm lại biết sở thích của cô. Mà thôi chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều khiến cho cô cảm thấy rất tò mò tại sao cô thâm có thể tự tin rằng cô chấp nhận dọn đến đây ở. Uồn nhoãn cảm thấy rất khó hiểu. cố thâm hình như cũng không ngờ cô sẽ hỏi anh điều này. Anh có vẻ hơi lo lắng nhưng sau đó anh dần bình tĩnh lại cách đây 2 tuần bởi vì ba của tôi đã đồng ý cho tôi dọn đến đây ở. Với lại ông ấy chê thiết kế căn phòng quá đơn giản nên sai người đến đây thiết kế lại căn nhà dựa theo sở thích của tôi. Đôi lông mày của ôn noãn khẽ nhếch lên cô quay lại nhìn anh hỏi tôi không ngờ cậu cũng thích phong cách thiết kế kiểu này. cố thâm bật cười anh dịu dàng nhìn cô nói một câu rất ẩn ý đúng vậy tôi rất thích. Ôn noãn khẽ đưa tay lên để nhéo lỗ tay không hiểu lý do vì sao rõ ràng câu nói của cố thâm rất đơn giản nhưng cô cảm thấy dường như anh đang muốn ám chỉ điều gì đó. Đương nhiên cũng có thể là do cô nghĩ quá nhiều Chắc là như vậy rồi Cố thâm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô liên tục thay đổi Khóe môi của anh khẽ nhếch lên Chúng ta đi vào trong kia xem thử đi Bên này là phòng ngủ À bên cạnh là thư phòng Được, Cố thâm còn quay lại dặn dò cô Tôi thấy cậu ở trong ký túc xá có nhiều điểm bất tiện Nếu cậu muốn học bài thì tôi nghĩ cậu về đây học sẽ tiện hơn Anh khẽ dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng Đặc biệt vào dịp cuối tuần Ủa, cuối tuần mọi người về hết rồi mà, bởi vì như vậy mới không an toàn." Cố Thâm nói, "Cuối tuần chỉ còn mình cậu ở trong ký túc xá nên tôi không yên tâm." Ồn Noãn hoảng sợ cô vội ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, một lần nữa cô có thể cảm nhận sự nghiêm túc của Cố Thâm, cô trầm tư suy nghĩ, một lúc sau cô khẽ gật đầu nói, "Được, tôi sẽ đến đây vào dịp cuối tuần." Cố Thâm ừ một tiếng, giọng nói của anh rất trầm và ấm áp ngoan lắm. Ồn Noãn, ngoan cái gì mà ngoan Rõ ràng là cô muốn đi đến đây, chứ không phải là cô đã bị lời nói của cố thâm thuyết phục. chương 34, đau lòng, ồn nõn rất thích thiết kế của căn phòng và cô cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên bởi vì mọi thứ quá tốt, khiến cho cô cảm thấy có chút hối hận vì mình đã lỡ nói lời đồng ý. Nhưng cô biết bây giờ có hối hận thì cũng vô dụng. Cô không thể nuốt lời được nên giờ cô chỉ còn cách chấp nhận. Cô thâm có thể nhìn ra được cô đang do dự. Thế nên anh có thể dễ dàng đoán được ôn noãn bây giờ đang nghĩ gì? Cậu bật cười, hơi cong ngón tay khẽ gõ lên đầu ôn noãn, cậu từ tốn nói, giờ cậu mới cảm thấy hối hận à. Nhưng tiếc là đã muộn rồi. Ôn noãn quay sang lườm anh, có phải cậu cố ý làm vậy đúng không? Tớ làm vậy thì được gì? Cậu muốn tớ phải mắc nợ cậu. Cố thâm bật cười cười, anh khẽ gật đầu nói, ừ, đúng vậy. Tớ cố tình làm như vậy để cho cả đời này cậu phải mang ơn tớ. như vậy mới có thể khiến cho cậu không bao giờ rời bỏ tớ ồn noãn không biết trong lòng cố thâm đang suy nghĩ cái gì sau khi đi một vòng căn phòng cô không hề bỏ qua bất kỳ ngóc ngách trong căn nhà này cảnh hoàng hôn bên ngoài ban công thực sự rất đẹp và khiến cho con người ta cảm thấy vui và bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh này bởi vì căn phòng ở trên tầng cao nhất của căn chung cư nên từ trên ban công nhìn xuống khung cảnh phía bên dưới thực sự rất đẹp Ôn Noãn nghĩ cô có thể dành thời gian cả ngày ngồi ở ban công để ngắm cảnh. Hoặc có thể bày một cái bàn ra ngoài ban công, để có thể vừa đọc sách vừa ngắm cảnh. Chỉ cần nghĩ vậy thôi mà cô đã cảm thấy rất hào hứng. Cô thâm có thể nhìn ra được cô rất thích ngắm cảnh bên ngoài ban công, nên anh khẽ bật cười nói cậu có thể tự thiết kế dựa theo sở thích của mình. Đôi mắt của ôn Noãn ngay lập tức phát sáng lên, cô quay sang nhìn anh tớ có thể tự thiết kế dựa theo sở thích của mình. Đương nhiên là được, Ôn noãn khẽ gật đầu, bây giờ cô đang cảm thấy rất háo hức cảm ơn cậu nhiều. Tất nhiên, cố thâm đã nghe quá quen câu nói này của cô, anh còn giả bộ mình đang rất tức giận cậu mà còn nói câu này thêm một lần nào nữa. Thì tôi sẽ nổi giận và không thèm để ý đến cậu nữa. Ôn noãn bĩu môi, biết rồi. Sau đó cả hai đều giữ im lặng, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Một lúc sau cố thâm mới lên cậu vào trong phòng nằm nghỉ một lúc đi, để tí nữa tôi đưa cậu về trường. Ừm, sau khi quay lại trường học ôn noãn cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Mấy ngày sau ôn noãn trên đường đến lớp vô tình nhìn thấy ôn nhan, bởi vì cả hai không học cùng lớp nên dù học cùng trường nhưng rất ít khi bọn bọn họ nhìn thấy nhau. Mà ôn noãn cũng không thích nhìn thấy cô ta, nếu tình cờ gặp nhau trên đường cô cũng giả vờ như mình không thấy. Ngày hôm nay cô cung định làm vậy. Chỉ là ôn noãn không ngờ rằng mấy hôm trước ôn nhan còn muốn tránh mặt cô. Ngày hôm nay cô ta còn cố tình gọi cô ta lại. Ôn noãn em đứng lại. Ôn noãn khẽ dừng lại cô cúi đầu xuống để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt có chuyện gì. Ôn noãn nhíu mày cô có vẻ hoài nghi quay sang nhìn cô ta thế chị có thể nói cho tôi biết tôi đã làm sai chuyện gì. Mày ôn nhan không thèm để ý tới những ánh mắt của mấy người xung quanh, cô ta chỉ thẳng mặt ôn noãn, hét toáng lên em đã hợp tác với người ngoài để hãm hại công ty ba. Thậm chí còn chỉ đường cho người ta cướp lấy đơn hàng quan trọng của công ty. Và em còn dùng chuyện này để uy hiếp ông ấy rồi bắt ông ấy phải làm theo những gì mà em yêu cầu. chị khuyên em tốt nhất nên tự suy nghĩ những việc mà mình đã gây ra. Em xem em còn là con người nữa không? Tại sao em dám làm ra những việc làm ác độc như vậy ôn nhan giận dữ hét lên. Ôn nhoãn chỉ biết im lặng lắng nghe những lời mắng chửi của ôn nhan. Cô nở nụ cười chế giễu chị, có chắc những lời chị nói đều là sự thật chứ. Cô quay sang nhìn những người bạn học đang đứng hóng chuyện các bạn cho tôi hỏi. Bây giờ tôi mới chỉ là học sinh các bạn có nghĩ tôi có đủ năng lực để làm ra những chuyện như vậy không? Mọi người chỉ biết lắc đầu họ quay sang an ủi ôn nhoãn ôn, ôn nhan chắc chắn bị điên rồi. Cậu đừng để tâm tới mấy lời nói của cậu ta nữa. Đúng vậy, đúng vậy. ôn nhan, cậu vẫn còn giữ cái thói suốt ngày đi đổ tội cho người khác. Với lại bây giờ tất cả mọi người đã biết bộ mặt thật của cậu. Sẽ không còn ai tin những lời nói của cậu nữa. Đúng vậy, cậu chỉ suốt ngày dùng cái chiêu đó không chán à. ôn nhoãn là người tốt bụng nên cô ấy không bao giờ chủ động đến gây chuyện với cậu. Nhưng lần nào cậu cũng tìm đến gây chuyện với cậu ấy. Đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ mình là người tốt, ngay lập tức mọi người đều quay sang trách mắng ôn nhan Đến tận lúc này ôn nhan mới tin rằng bây giờ sẽ chẳng còn ai tin lời cô ta nói nữa Vì chẳng có ai ngốc đến mức tin lời của một kẻ đã từng nói dối rất nhiều lần Những việc làm trong quá khứ của ôn nhan thực sự quá bỉ ổi Cô ta lợi dụng lòng tin của mọi người rồi khiến cho mọi người tin những lời nói đó của cô ta Và để cho mọi người hiểu lầm ôn Noãn. Sau này, khi mọi người đã biết được hết toàn bộ chân tướng, họ đều cảm thấy rất chán ghét ôn nhan và hứa sẽ không bao giờ tin lời cô ta nói nữa. Cho nên dù bây giờ những gì cô ta nói đều là sự thật, thì chẳng có ai tin những lời nói đó. Sau khi nghe những lời mắng chửi, sắc mặt ôn nhan trở nên trắng bạch. Cô ta hoảng sợ vội vàng quay sang nhìn mấy mấy người đang đứng gần đó, cô ta hét trong vô vọng những gì tôi nói đều là sự thật. Mong mọi người hãy tin lời tôi nói. Mọi người cũng đang mất kiên nhẫn, chúng tôi không đếm được số lần cậu đã từng vu oan cho ôn Noãn. Bây giờ chúng tôi sẽ không bao giờ tin lời cậu nói nữa. Được, nếu cậu cứ khăng khăng mình là người đúng, vậy thì cậu tự đi mà giải quyết chuyện này đi. hầy ôn Noãn phải xui xẻo đến mức nào mới có một người chị như cậu. Công nhận, mọi người đều cảm thấy vở kịch này ngày càng nhán chán. Mọi người đều thấy thất vọng thế nên tất cả mọi người đều đã bỏ đi vào lớp. Ôn nhoãn khẽ nhách khóe môi lên, cô quay sang nhìn ôn nhan bằng ánh mắt khiêu khích cô ghé sát vào tai của cô ta nói nhỏ một câu, chị đã từng đọc qua câu chuyện cậu bé chăn cừu chưa? Cô nở nụ cười châm biếm cười nhạo, bây giờ chắc chị cũng đã hiểu được tâm trạng của cậu bé chăn cứu. Ôn nhoãn bất cười nói, chị vẫn chưa chịu buông tha cho tôi à? Bị như vậy rồi mà vẫn còn ngoan cố, tôi thực sự rất khâm phục độ kiên trì của chị. Mày ôn nhan trợn chừng mắt lên nhìn ôn nhoãn, tao biết chắc chắn mày chính là kẻ chủ mưu. Chị đã tìm được bằng chứng chứng minh tôi là kẻ đứng sau toàn bộ mọi chuyện chưa? Cô không muốn lãng phí thời gian để đôi co với ôn nhan trước khi đi. Cô quay lại nhìn cô ta nói, nếu chị tìm được bằng chứng chứng minh tôi có liên quan đến việc này. Thì lúc đó chị tìm tôi tính sổ cũng chưa muộn. Ôn loãn ngay lập tức rời đi, và bỏ mặc ôn nhan đang đứng đó gào thét. Nhưng vừa mới bước ra khỏi tòa nhà dạy học nụ cười trên khuôn mặt ôn noãn cũng dần biến mất cô nhìn xuống phía dưới chân, cô định lôi điện thoại di động từ trong túi ra cô không biết mình có nên gửi tin nhắn hỏi cố thâm hay không, thậm chí ôn noãn còn không biết mình muốn nói gì. Đột nhiên ôn noãn cảm thấy rất bối rối. Thực ra thì cô cũng đoán được chắc chắn ba cố cùng cố thâm phải làm điều gì đó thì nhà họ ôn mới chịu đồng ý ký tên. Nhưng cô không ngờ họ lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức như vậy. Nhưng mà ôn noãn không hề cảm thấy tức giận, có thể những thủ đoạn đó rất tàn nhẫn, nhưng cô biết họ làm như vậy là vì cô, nên cô không có quyền trách họ, thậm chí cô còn phải nói với họ lời cảm ơn. Cô nghĩ những sự trừng phạt như vậy đối với mấy người nhà họ ôn vẫn còn rất nhẹ. Thế nhưng vừa nãy khi cô nghe được những lời trắng mắng của ôn nhan, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất đau lòng và buồn bã, và cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên cô vẫn chưa kịp thích ứng. Cô cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mà mình đang cầm trong tay. Nhưng sau đó cô quyết định sẽ không gửi tin nhắn hỏi cố thâm về chuyện này. Thực ra bởi vì cô không biết mình nên mở đầu câu chuyện bằng cách nào. Và cô cũng khá bất ngờ khi cố thâm vì cô mà đã chạy đến nhờ ba của mình đến giúp cô. Với lại anh cũng đã từng giúp đỡ cô rất nhiều chuyện. Và cô biết mình đã nộ anh rất nhiều. Cô vẫn còn đang đắm chìm trong những hồi tưởng thì đột nhiên có người vỗ vào vai của cô ôn noãn cậu nghĩ đến chuyện gì mà nhập tâm vậy? Tại sao giờ này rồi mà cậu vẫn còn ngồi ở đây? Ngô thư vừa nãy định quay trở về lớp học thì đột nhiên cô ấy nhìn thấy cô đang ngồi ở đây nên đã vội chạy qua bên này hỏi thăm cô. Ngô thư vừa nãy đã ngủ gật trong lớp nên cô ấy không biết chuyện ồn ào xảy ra vừa nãy. Ôn noãn quay đầu lại nhìn về phía sau, lúc nhìn thấy ngô thư cô có vẻ khá bất ngờ, không sao đâu. Tại tớ đang nghĩ đến một vài chuyện, ngô thư nghe thấy vậy liền bật cười, cô ấy khẽ nhíu mạch thậm chí còn tưởng vừa nãy mình đã nghe nhầm cậu vừa nãy mới nói gì vậy. Chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện, cô ấy vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bây giờ đang là thời điểm hoàng hôn. Mặt trời đang dần lặn xuống, những tia nắng dần biến mất, cũng may tất cả mọi thứ đều vẫn ổn. Cô ấy ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm lên người đối phương, và sau đó đặt tay lên trán đối phương cậu đang bị ốm mà. Cô ấy đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc ôn nhoãn. Ôn nhoãn không nhịn được cười cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy, không sao đâu tớ vẫn ổn. Chỉ là tớ đang suy nghĩ một vài chuyện, thế cậu đang suy nghĩ chuyện gì? Ôn nhoãn đột nhiên đứng dậy cô đi về hướng dối diện tớ không biết bản thân mình đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng cậu có thể đi dạo với tớ được không? Vô thư thấy vậy cũng không hỏi nữa, cô ấy cùng ôn nhoãn đi dạo đến khu vực dành riêng cho các hoạt động tập thể thao. Diện tích của ngôi trường bọn họ đang học thực sự rất rộng. Và không hề nói quá khi nói ngôi trường này chỉ dành cho tầng lớp quý tộc. Những học sinh ở đây đều là con nhà quan chức hoặc con của các ông chủ công ty lớn. Và điều quan trọng nhất chính điều kiện của gia đình các học sinh đều rất giàu có. Thế nên họ mới chi tiền để đóng một khoản học phí khổng lồ. Ngoài ra, mỗi năm nhà trường sẽ tuyển thẳng những học sinh có điều kiện gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nhưng những học sinh đó đều là những học sinh xuất sắc đạt những vị trí rất cao trong kỳ thi học sinh giỏi do thành phố tổ chức. Nhà trường có một khu vực riêng để dành cho học sinh học thiết thể dục. Ngoài sân bóng rổ ra, nhà trường còn có sân tập tennis cùng sân chơi bóng truyền và sân bóng. Tuy nhiên ôn noãn rất ít khi đi đến mấy nơi này. Chỉ khi nào có thiết thể dục ôn noãn mới đi ngang qua đó. Nhưng số lần đó ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cô rất hay tập chạy bộ ở sân Điền Kinh, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên cô định đi đến đó để chạy mấy vòng. Với lại bây giờ cô không còn giữ cường độ tập luyện chăm chỉ như hồi trước. Một tuần cô sẽ đến đây tập chạy khoảng 3 đến 4 lần. Cũng một phần vì bởi vì số cân nặng của cô hiện tại cũng không còn béo như lúc trước. Nên cô chỉ cần kiểm soát lượng ăn cùng ăn uống theo chế độ khoa học. Cô tin mình vẫn có thể duy trì được số cân nặng như hiện tại. Bây giờ đang là thời điểm tan học. Hầu hết những học sinh học ngoại chú giờ này đã đi về nhà. Chỉ còn một số ít người vẫn đang chơi thể thao ở các sân tập. Lúc ôn noãn cùng Ngu Thư đang đi dạo trên đường, thi thoảng họ dừng lại để nói chuyện với một vài người bạn. Sau khi đã đi dạo được một vòng, lúc này Ngu Thư mới quay sang hỏi ôn noãn, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Hà! Ngô thư dơ tay lên chỉ vào khuôn mặt của ôn noãn, nhìn cái biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt của cậu là tớ đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, cậu có thể nói cho tớ nghe được không? Ôn noãn có hơi do dự, một lúc sau cô mới quay sang hỏi ngô thư, hình như lần trước cậu đã nói với tớ là cậu đã biết cố thâm từ trước. Đúng vậy, ngô thư nghe thấy vậy liền bật cười nói, chúng tớ đã quen biết nhau từ rất sớm, tớ nhớ lúc trước cậu còn không để tâm đến điều này. Tại sao bây giờ cậu lại muốn hỏi tớ về chuyện này? Có phải cậu cũng bắt đầu để ý đến Cố Thâm rồi đúng không? Cô ấy quay sang nhìn Ôn Noãn bằng ánh mắt ẩn ý, nếu cậu có hứng thú nghe thì tớ sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi thứ tớ biết về Cố Thâm. Ngưu Thư cố ý hạ thấp giọng nói xuống, thực ra, nếu cậu muốn biết thì cậu có thể hỏi thẳng Cố Thâm, nếu là cậu hỏi thì tớ tin chắc chắn Cố Thâm sẽ nói. Ôn Noãn đương nhiên có thể hiểu được ý của cô ấy đang ám chỉ điều gì. Cô tức giận khẽ đẩy cô ấy một cái, khuôn mặt của cô đột nhiên đỏ bừng lên, cô ngay lập tức phản bác lại, cậu lại ăn nói lung tung rồi. Với lại tớ không định hỏi cậu mấy chuyện đó, nghe thấy vậy, ngu thư khẽ nhún vai, vậy cậu muốn hỏi tớ chuyện gì? ùn ngõn giữa im lặng, một lúc sau cô mới lên tiếng, hình như trước đây cậu từng nói với tớ rằng quan hệ giữa cố thâm và người nhà không được tốt đúng không? Vậy liệu có phải mối quan hệ giữa cậu ấy và ba cậu ấy cũng không được tốt đúng không? Vô thư có vẻ khác ngạc nhiên, hình như cô ấy cũng không ngờ ôn ngoãn lại hỏi đến chuyện này Cô ấy ngập ngừng do dự, một lúc sau cô ấy khẽ gật đầu nói Theo những gì tớ biết thì đúng là như vậy Cô ấy cũng chỉ giải thích rất ngắn gọn Thật ra, tớ chỉ dám kể chuyện này cho cậu biết mà thôi Cậu cũng biết mối quan hệ họ hàng anh em trong nhà hào môn rất phức tạp Và đương nhiên nhà họ cô cũng nằm trong đó Tớ từng nghe được rất nhiều bí mật khủng khiếp liên quan đến cố gia. Ôn Noãn khẽ gật đầu cậu cứ kể tiếp đi. Ngô thư khẽ nhéo má của cô, sau đó cô ấy bắt đầu kể cho cô nghe quá khứ của cô thâm. Ôn Noãn nghe xong cô chỉ biết im lặng. Tại sao cậu không nói chuyện? Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Không biết từ lúc nào mà hai người đã đi đến sân bóng rổ, hình như ở đằng đó đang có một trận thi đấu rất gai cấn. Có thấy có rất nhiều cô gái đang đứng nhiệt tình cổ vũ. Đúng lúc này ôn Noãn lại nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc. Ôn Noãn Cô mãi nhìn theo hình bóng của người đó nên không để ý thấy Ngô Thư đang gọi cô. Ồn ngoãn ngay lập tức hồi phục lại tinh thần, cô ngay lập tức quay sang nhìn Ngô Thư, biểu cảm trong đôi mắt của cô cũng dần thay đổi, cô mím chặt khóa môi lại, những chuyện cậu vừa kể cho tớ tất cả đều là sự thật. Đúng vậy, Ngô Thư nhìn cô cho nên đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Cố Thâm không muốn ở trong đại trại của Cố gia, chỗ ở hiện tại của cậu ấy hình như là tài sản duy nhất mà mẹ của cậu ấy để lại cho cậu ấy. Cô ấy khẽ vỗ vai ôn ngoãn cậu đừng có vì chuyện này mà quá buồn rầu Cho dù chúng ta có làm đủ mọi cách thì cũng không thể thay đổi được chuyện này. Và mọi thứ đã làm quá khứ tôi nghĩ cậu ấy cũng đã dần học cách lãng quên. Nhưng đây vẫn là sự dằn vặt trong lòng của cô thâm thế nên cậu ấy không thích ai nhắc đến chuyện này. Lý do vì sao tớ lại kể chuyện này cho cậu nghe, bởi vì tớ cảm thấy cậu là người đặc biệt đối với cô thâm. Có đôi khi người ngoài cuộc lại có thể nhìn rõ mọi chuyện hơn người trong cuộc. Và cô ấy biết rõ tình cảm mà cố thâm dành cho ôn noãn chính là tình yêu. Chỉ khi yêu một người, người đó mới luôn quan tâm lo lắng cho bạn như vậy và luôn xuất hiện bên cạnh lúc bạn đang gặp khó khăn. Ôn noãn khẽ nhắm mắt lại cô cúi xuống nhìn những bước chân của mình. Tớ đương nhiên có thể nhìn ra được. Ngô thư quay sang nhìn ôn noãn, cô ấy ngập ngừng không biết mình có nên nói ra không. Hình như cố thâm đang chơi bóng rổ ở trong kia thì phải. Ôn noãn nhìn về phía bên đó qua thế à? Vậy mà lúc nãy tớ còn tưởng mình đang nhìn nhầm. Đúng là cậu ấy mà. Hai người chúng ta qua đó xem thử đi. Được, ở trên sân bóng các bạn nam sinh đang cùng nhau thi đấu bóng rổ. Lúc ôn noãn và ngô thư bước vào sân bóng thấy có rất nhiều bạn nữ đang ngồi trên khán đài. Thậm chí có nhiều cô gái còn đeo băng rôn cổ vũ. Họ liên tục hô tên các nam sinh đang nỗ lực thi đấu trên sân. Và hình như cô nghe thấy tiếng mọi người hô tên cố thâm là to nhất. Ngẩm đầu lên nhìn, ánh mắt của cô ngay lập tức chú ý đến cậu thiếu niên đang mặc chiếc áo phông màu trắng. Dù trên sân bóng có rất nhiều nam sinh đẹp trai nhưng cô vẫn cảm nhận được anh là người nổi bật nhất. Đúng lúc này có một cơn gió thổi ngang qua khiến cho mái tóc ngắn của cậu khẽ bay lên. Và điểm khiến cho mọi người bị thu hút nhất chính là nụ cười rạng rỡ trên khóe môi của cậu. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này so với ngày thường thì đã trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn rất nhiều. Thậm chí cô còn cảm nhận được khao khát muốn giành lấy chiếc thắng của cậu Cậu đang chơi bóng rổ cùng với mọi người Chỉ cần cậu chạy đến bất kỳ chỗ nào sân bóng Và ánh mắt của mọi người cũng di chuyển theo Nhìn cố thâm bây giờ vừa đẹp trai vừa thông minh phong Độ lại còn chơi thể thao rất giỏi Uồn ngõn đột nhiên nhớ lại những chuyện mà ngô thư vừa mới kể cho cô nghe Cô không biết cố thâm đã kiên cường đến mức nào khi anh đã phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như vậy Và anh đã vượt qua những nỗi đau đó bằng cách nào. Để mới có thể lấy lại được dáng vẻ tự tin vui vẻ như hiện tại. Mẹ cố thâm chỉ là con gái của một gia đình khá giả tuy điều kiện gia đình không quá giàu có nhưng bởi vì bà ấy là đứa con duy nhất nên bà ấy được bố mẹ rất nâng niu và chiều chuộng. Cho nên tính cách của bà ấy dần trở nên kiêu căng và cao ngạo Nhưng bà ấy vẫn là một con người rất hiền lành và lương thiện. Và bà ấy rất ngây thơ và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trên thế giới này. Khác hoàn toàn với mẹ của cố thâm, ba của cố thâm ngay từ nhỏ đã được chỉ định làm người thừa kế của tập đoàn cố thị. Không chỉ nhận được sự hẫu thuận từ đằng nội mà ba của cố thâm còn nhận được sự giúp đỡ của các cậu bên nhà ngoại đã giữ những chức vị rất cao trong bộ máy nhà nước. Đương nhiên một người thừa kế vừa giàu có vừa quyền lực như vậy chắc chắn sẽ không được phép cho một cô gái có gia cảnh tầm thường làm vợ được. Thậm chí vì bà ấy mà ba của cố thâm đã từ bỏ quyền thừa kế. Các trưởng bối trong cố gia đã dùng mọi cách nhưng họ vẫn không thể khiến cho ba của cố thâm thay đổi ý định. Thế nên, họ đành phải cho phép mẹ của cố thâm bước vào cửa. Tuy ngoài mặt họ đối xử rất niềm nở với mẹ của cố thâm. Nhưng chỉ cần ba của cố thâm đi vắng, họ ngay lập tức lộ bộ mặt thật. Và họ đã đối xử với mẹ của cố thâm rất tệ bạc. Lúc đó, ba cố mới tiếp nhận công việc kinh doanh của tập đoàn. Nên công việc của ông ấy rất bận. Mỗi ngày ông ấy sẽ bớt chút thời gian để về thăm mẹ cô cùng cô Thâm. Sau đó ông ấy lại vội vã chạy đi đến công ty để xử lý công việc. Thi thoảng ông ấy phải bay ra nước ngoài để tham dự những hội nghị thương mại. Mẹ cố đã phải chịu bao nhiêu uất ức nhưng vì không muốn khiến cho chồng của mình phải khó xử, bà ấy đã cố nhẫn nhịn chịu đựng. Dù lúc đó cố Thâm vẫn còn rất nhỏ, những anh vẫn có thể cảm nhận được những chuyện này. Thậm chí nhiều lần anh đã đứng ra bảo vệ mẹ mình và hậu quả anh đã bị nhận những trận đòn rất khủng khiếp. Lúc cố thâm lên 4 tuổi, vì quá thương mẹ nên anh đã rất nhiều lần muốn kể cho ba của mình nghe những chuyện này. Nhưng anh đều đã bị mẹ cố cản lại. Lúc đó bà ấy đã giải thích với anh rằng, bởi vì ông ấy đã quá bận rộn để giải quyết công việc trong công ty. Nên bà ấy không muốn vì chuyện này mà khiến cho ông ấy trở nên buồn giàu. Nói tóm lại là bởi vì bà ấy đã quá yêu ông ấy, và bà ấy không muốn vì mình mà khiến cho người mình yêu phải từ bỏ người thân và gia đình. Với lại bà ấy rất hiểu rõ tính cách của người đàn ông mình thích. Và bà ấy không muốn viễn cảnh đó lại lặp lại một lần nữa. Nhưng đã có một chuyện xảy ra và đã khiến cho bà ấy quyết tâm rời đi. Một lần cố thâm bị những người anh chị em họ nhốt vào trong một căn phòng tối suốt đêm. Vì không thể nhìn được cảnh con mình bị bắt nạt nên bà ấy đã lén thu dọn đồ đạc và mang cố thâm rời đi. Tuy nhiên chuyện diễn ra lúc đó ngô thư đã từng được nghe mọi người kể qua rằng thực ra trước khi đi mẹ của cố thâm cũng đã muốn tìm cách giải quyết trong hòa bình với người nhà họ cố. Thậm chí bà ấy đã quỳ xuống năn nỉ bọn họ hãy buông tha cho cố thâm. Nhưng câu chuyện phía sau diễn ra như thế nào thì không một ai biết. Chỉ biết là sau đó mẹ cố dẫn cố thâm về nhà ngoài. Nhưng được một khoảng thời gian sau, vì luôn nhận được những lời đe dọa từ nhà họ cố. Nên bà ấy đã buộc phải chuyển đi nơi khác, bởi vì bà ấy sợ ba cố sẽ tìm thấy hai mẹ con. Nên bà ấy không dám xuất hiện ở các thành phố lớn. Hình như họ đã chuyển đến sống ở gần một khu rừng trong suốt một năm. Một thời gian sau đó, ba cố đã bị những lời bịa đặt của mấy người nhà họ cố thuyết phục. Và ông ấy đã quyết định từ bỏ và không đi tìm kiếm hai người nữa. Thì đột nhiên mẹ cố lại xuất hiện và bà ấy còn dẫn cố thâm đi về theo. Sau đó giữa hai người bọn họ đã xảy ra rất nhiều trận cãi vã. Chính vì chuyện này càng khiến cho tâm trạng của mẹ cố ngày càng tệ thậm chí bà ấy đã bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Còn những chuyện đã xảy ra với cố thâm lúc anh còn nhỏ thì không một ai biết. Mọi người chỉ biết rằng sau khi mẹ cố dẫn cố thâm quay trở lại nhà họ cố. Lúc đó ánh mắt của anh nhìn mọi người trong nhà đã trở nên rất lạnh lùng và hỡ hứng. Ngày tối ngày hôm đó, mọi người đã nghe được tin mẹ cố đã qua đời. Sau đó một khoảng thời gian, mọi người truyền tin cố thâm đã dọn về nhà ngoài. Theo như những gì ngô thu biết thì anh đã mặc kệ những lời khuyên can và ngăn cản của người nhà họ cố. Cố thâm vẫn khăng khăng đòi chuyển đến sống ở ngôi nhà cũ của ông bà ngoại. Hình như lúc đó anh mới chỉ có 10 tuổi, nhưng anh đã tự có thể lo liệu cho cuộc sống của mình. Bà cố đã từng rất nhiều lần đi đến đó để mong được gặp anh. Nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối gặp ông ấy, còn những người trong gia tộc nhà họ cố, đến tận bây giờ cố thâm vẫn còn rất hận mấy người đó. Mấy năm sau, có một tin đồn được lan ra, nghe nói những người ngày xưa đã từng bắt nạt hoặc hãm hại mẹ cố hoặc cố thâm đều đã phải nhận một kết cục rất bi thảm. Bởi vì lúc đó ba cố đã nắm trong tay quyền lực của tập đoàn cố thị, nên ông ấy đã đòi lại công bằng cho mẹ cố và cố thâm. Nhưng dù ông ấy có cố gắng sửa chữa lỗi lầm đến đâu thì vẫn không thể thay đổi được mọi chuyện. Cho dù mấy người kia đã phải nhận những sự trừng phạt rất thích đáng thì cũng không thể khiến cho mẹ cố sống lại. Thế nên trong suốt mấy năm nay, mối quan hệ giữa cố thâm và ba cố vẫn dậm chân tại chỗ. Trong lòng anh vẫn còn cảm thấy rất oán trách ông ấy. Nếu năm ấy ba cố không quá tập trung chuyện công việc mà bỏ bê chuyện gia đình. Nếu lúc đó ba cố chịu để ý và quan sát mẹ cố hơn. Thì chắc chắn mẹ cố đã không phải chết một cách hoan uổng như vậy. Những chuyện xảy ra về sau, ngu thư cũng không rõ. Nói tóm lại lý do vì sao mà cố thâm lại trở thành một con người lạnh lùng như vậy. Cũng bởi vì một phần do quá khứ bất hạnh của anh. Chuyện đó đã tạo thành một bức tường ngăn cản anh lại và khiến cho anh không thể dễ dàng làm quen được với mọi người. Uồn nhoãn đang đắm chìm trong những dòng hồi tưởng, Đột nhiên đôi mắt của cô khẽ lóe sáng lên. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh cuộc đối thoại lần trước của hai người. Anh đã từng kể với cô rằng mình đã phải làm qua rất nhiều công việc khác nhau. Cũng đúng, sau khi anh quyết định rời khỏi cố ra, và anh cũng không nhận bất kỳ khoảng tru cấp nào của người trong cố gia Một mình anh phải tự trang trải tiền sinh hoạt, chỉ cần nghĩ đến cô thâm, trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đó. Cứ nghĩ đến chuyện này là cô lại cảm thấy rất đau lòng. Cô khẽ đưa tay lên để chạm vào ngực bên phải. Để có thể cảm nhận nỗi đau từ con tim từ truyền ra. Cô không biết nên mình dùng cách nào để xua đi cảm giác khó hiểu đó. Đột nhiên cô lại nghe thấy những tiếng hét rất chói tai. Cô tò mò nên ngẩng đầu lên nhìn thử thì thấy cô thâm hình như đang đi về phía cô. Cô giật bắn mình, đôi mắt của cô nhìn dõi theo bóng hình của anh. Nhìn anh vui vẻ từ sân bóng chạy vào chỗ khán đài. Trên khuôn mặt của anh vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi nhưng không không làm giảm bớt vẻ đẹp trai cùng khí chất tỏa sáng của anh. Tại sao cậu lại ở đây? Ôn noán khẽ chớp mắt cô khẽ gật đầu nói tớ tình cờ có việc đi ngang qua đấy. Tớ nghe mọi người bảo cậu đang chơi bóng rổ ở đây. Nên tớ mới ghé vào đây xem thử. Nghe thấy vậy ánh mắt của cố thâm hiện rõ sự ngạc nhiên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô hỏi cậu chạy đến đây xem trận bóng là vì tớ. anh cũng biết khi anh nói ra câu này chắc chắn ôn noãn ra không bao giờ trả lời lại hoặc cô sẽ cố tình đánh chống làng ra chuyện khác nhưng chỉ một giây sau đó ôn noãn đột nhiên lên tiếng và câu trả lời này đã khiến cho cố thâm cảm thấy rất bất ngờ cô ngay lập tức dùng bàn tay che kín khuôn mặt lại cô bẽn lẽn khẽ gật đầu cố thâm trợn tròn mắt lên nhìn anh khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô vừa nãy cậu mới nói gì ôn noãn cảm nhận được ánh mắt sáng rực của anh đang nhìn mình Cô càng cảm thấy xấu hổ, cô ngay lập tức dùng tay khẽ đẩy anh ra, rõ ràng vừa nãy cậu đã nghe rõ rồi. Tại sao bây giờ cậu còn bắt tớ phải nhắc lại? Cố Thâm vẫn không tin đây là sự thật, anh kéo tay Ôn Noãn rồi anh khẽ cúi đầu xuống, và đặt bàn tay cô ở trên đầu của anh, xin cậu hãy đánh một cái thật mạnh lên đầu tôi. Để tôi biết được đây là sự thật hay là mơ. Ôn Noãn, chương 35, lấy thân báo đáp, nhìn cánh tay trước mặt Ôn Noãn nhất thời không nói nên lời. Cánh tay cố thâm rất khỏe, nên khi duỗi ra trước mặt còn có thể nhìn thấy những đường cong cơ bắp rõ ràng, nhìn rất đẹp và mạnh mẽ. Bởi vì vừa mới chơi bóng, nên phía trên có ướt một chút là do mồ hôi. Kỳ lạ là ôn noãn rõ ràng cảm thấy mùi mồ hôi rất khó chịu, nhưng mồ hôi trên người cố thâm cô dường như không có cảm giác chán ghét. Thậm chí còn cảm thấy rất nam tính. Nghĩ như vậy cô liền mất tự nhiên ho khan hai tiếng, chừng mắt nhìn cố thâm, phản bác lại lời anh vừa nói, không nhéo. Nhéo cái gì mà nhéo, anh điên rồi sao? Cố thâm cúi đầu cười, khó tin nhìn cô cậu thật sự tới đây vì tôi sao? Ôn nhoãn chừng mắt nhìn anh không nói nên lời, vò đã mẻ không sợ nứt đúng vậy. Thì sao nào? Khóe môi cố thâm cong lên, mỉm cười nhìn cô, không sao cả. Anh dừng một chút thấp giọng nói có chút vui vẻ mà thôi. Ôn nhoãn, cô ngượng ngùng mím mím môi, nhẹ nhàng hắng giọng còn muốn tiếp tục đánh sao? Không đánh, sao thế? Ôn nhoãn lắc đầu. Không có việc gì tôi về lớp học đây. Ăn cơm sao? Không, cố thâm nhìn cô, lại nhìn Ngu Thư ở phía sau thấp giọng hỏi cậu chờ tôi một lúc. Vẫn chưa đến thời gian cần lên lớp chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Ổn loãn nhìn Ngu Thư, Ngu Thư cậu muốn ăn cơm sao? Ngu Thư nhìn hai người, buông tay, nếu là ăn chùa thì tớ nguyện ý. Ổn loãn nhìn về phía cố thâm có thể. cố thâm giờ khóc giờ cười gật đầu đi chúng tôi xuống dưới trễ nhất cũng phải 20 phút cậu cứ đi dạo trước đi chút nữa tôi gọi điện thoại cho cậu được cố thâm nhìn bộ dạng nhu nhuận hiện tại của cô theo bản năng muốn đưa tay xoa xoa đầu cô tay vừa nâng lên anh lại đưa về trên tay đều là mồ hôi không thể đụng vào cô gái nhỏ xinh đẹp sạch sẽ trước mặt được đợi đến khi cố thâm rời đi ngô thư mới lại gần ôn noãn chớp mắt lại đây thành thật khai báo hai người các cậu rốt cuộc sao lại thế này Ôn nhoãn, giả ngu, sao lại thế này cái gì? Ngô thư chật một tiếng, nhìn chằm chằm cô, đừng cho là tớ cái gì cũng không nhìn ra, bầu không khí giữa hai người lúc nãy với trước kia không giống nhau, nên chắc là do cố thâm thổ lộ cậu thôi. Ôn nhoãn, ngô thư sao lại thông minh như vậy? Cô không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng bản thân. Trời ơi, ngô thư khiếp sợ nhìn cô thật sự là vậy sao, cậu ấy thổ lộ khi nào? Ôn nhoãn dùng tay bịt kín miệng ngô thư lại khó xử nói nói nhỏ chút ngô thư ngô ngô hai tiếng chớp mắt tỏ vẻ hiểu rõ cậu buông tay ra trước đã Ôn nhoãn buông ra ngô thư lôi kéo cô ra khỏi đám đông đi đến chỗ ít người kinh ngạc nhìn cô bây giờ giờ cậu có thể nói chưa Ôn nhoãn cam chịu gật đầu lần trước thổ lộ khi chúng tớ đi làm thủ tục tớ còn chưa kịp hỏi thì cố thâm đã thản nhiên thừa nhận rồi lần này đổi lại là ngô thư trầm mặc Cô ấy nhíu mày rất lâu sau mới cảm khái nói, không hổ là cô thâm tỏ tình cũng thẳng thắn như vậy. Ôn nhoãn, nói rất đúng. Ngu thư bật cười, nhéo nhéo mặt cô, vậy cậu có nói gì không? Tớ không nói gì cả, đều là cô thâm nói. Sau khi nghe xong những lời này của ôn Noãn, ngu thư không chút hình tượng cười ha ha cô thâm còn nói như vậy à? Ừm, thế cậu nghĩ sao? Ngu thư nhìn cô, đừng nói với tớ là cậu không có cảm giác với cố thâm. Người ngoài nhìn thấy rất rõ ràng. Không nói đến việc bây giờ ôn noãn có thích cố thâm không, nhưng ít ra cô đối với cố thâm không giống như các nam sinh khác, không nói là rất thích nhưng ít ra là có cảm tình. Ôn noãn mở miệng, nhìn ngu thư một lúc mới lắc lắc đầu, không phải là nguyên nhân này. Cô có chút khó xử nói, tớ không biết nên nói như thế nào. Không thích cố thâm, không phải, nếu không thích thì cô sẽ trực tiếp cự tuyệt anh, mà không phải là để cố thâm xâm nhập vào cuộc sống của bản thân từng chút một. Nhưng nếu nói là thích ôn noãn lại không xác định một chút hào cảm này có phải là thích không? Thành thật mà nói cô càng thích làm bạn với cố thâm hơn. Nói như vậy về sau cho dù có xảy ra chuyện gì, hai người vẫn sẽ luôn là bạn bè. Nhưng không được như vậy thì có hơi giống việc sử dụng cố thâm làm lốp sự phòng, điều này là không thể. Ôn noãn vẫn còn biết một chút, cho nên bây giờ cô đang rất rối Nếu bây giờ yêu đương thì còn quá nhỏ. Hơn nữa lúc đến nơi này, ôn noãn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương, thậm chí cô còn không biết hai người yêu nhau là như thế nào. Cô cảm thấy mờ mịt, ôn noãn thông minh, nhưng không có nghĩa là cái gì cô cũng biết. Ở phương diện tình cảm cô xem như là ngu ngốc trong ngu ngốc. ngô thư nhìn cô thấp giọng hỏi, là không biết phải không? Có chút, ôn noãn thở dài nói, tớ rất lo lắng lỡ như tớ thật sự thích cố thâm chúng tớ ở cùng nhau, nhưng đến cuối cùng nếu chia tay thì làm sao bây giờ? Cô nghĩ khá xa, ngô thư bị nghẹt đối với lý do thoái thác này của cô không biết nên nói gì để đáp lại. Cô ấy nghĩ nghĩ thấp giọng nói, chỉ cần làm tốt những việc trước mắt là được rồi, những việc xa xôi như vậy nghĩ làm gì. Cô ấy nhỏ giọng nói, trước mắt mới là quan trọng nhất, nắm chắc là tốt rồi. Cô ấy nhìn ôn noãn, thật sự coi cô là bản thân nên mới nói. Ngô thư nhẹ nhàng nói, nếu cậu chắc chắn là thích vậy thì không cần phải lo lắng gì cả con người luôn phải sống vì bản thân ít nhất một lần không phải sao. Cô ấy cong môi cười của vụ ôn noãn, dù sao tớ cũng ủng hộ cậu, nói thật cố thâm không giống ba cậu ấy. Ôn noãn bật cười, tớ biết rồi, cố thâm tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện của ba anh xảy ra trong cuộc đời mình. Ngô thư vỗ vỗ vai cô tỏ vẻ ủng hộ, ôn noãn cười cúi đầu im lặng. Bốn người tập hợp ở cổng trường, đàn lễ cũng đi cùng bọn họ. Tóc cố thâm vẫn còn ướt, khi từ xa xa đi tới ôn noãn và ngô thư không hẹn mà cùng nhìn qua. Nhìn khuôn mặt tinh tế kia, ngô thư cảm khái một câu, không thể không nói, giá trị nhan sắc của cố thâm khiến tớ chịu phục. Ôn noãn đáp lời tớ cũng vậy. Bộ dạng cố thâm trông thật sự tinh tế, ngũ quan cho dù là tách rời hay ghép lại với nhau, đều khiến cho mọi người khát khao. Anh có may mắn về yêu thế. Ngoài điều kiện về ngoại hình, điều khiến cố thâm trở nên hấp dẫn chính là nội tâm và khí chất của anh. Ôn loãn nghĩ, có chút thất thần. ngô thư cỏ cỏ cánh tay ôn loãn cúi đầu cười nói, có cảm giác sao? Ôn nhoãn, cô liếc mắt ngô thư, giả ngu hỏi cảm giác gì chứ? ngô thư chật một tiếng, nhìn cô, biết rõ, còn cố hỏi. Ôn loãn cười, tớ không biết thì làm sao nói với cậu? Tạm thời chưa có đáp án, cô cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng may là ngô thư cũng không thắc mắc, hai người đều không phải là loại người nếu gặp chuyện như này thì nhất quyết phải hỏi đến cùng, bọn họ luôn giữ cho bản thân một ít bí mật nho nhỏ, điều này có thể hiểu được. Cố thâm đi tới, nhìn hai người, các cậu muốn ăn cái gì? Ngô thư khoát tay, tớ cái gì cũng được, hỏi ôn noãn đi. Ôn noãn nghĩ nghĩ, tớ có thể nói, tớ cái gì cũng được chứ. Cố thâm cười, có thể, vậy, để tôi chọn. Đàn lễ ở phía sau khó chịu ôi một tiếng, đưa tay chỉ chỉ bản thân, chẳng lẽ các cậu không hỏi tớ thế nào sao? Dù sao tớ cũng là một người mà, ngô thư cùng hắn đấu võ mồm cậu là người khi nào? Đàn lễ, hắn phản bác tớ khi nào thì không phải là, ngô thư nhún vai, bĩu môi nói, chính cậu vừa mới nói mình không phải là. Đàn lễ, đàn ông tốt không so đo với phụ nữ, cuối cùng, bốn người đi ăn cá nướng. Chủ yếu là do ôn noãn thích ăn, về phần những người khác không tính là thích ăn, nhưng cũng coi như là có thể. Cố thâm trực tiếp gọi món cá nướng, ngô thư không phản đối, đàn lễ cho dù là muốn phản đối, bị đôi mắt của cố thâm nhìn cũng yên lặng mà câm miệng. Có không ít người trong nhà hàng cá nướng, lúc này đúng lúc là thời gian náo nhiệt. Nhà hàng cá nướng này ở chỗ bọn họ rất nổi tiếng, là chuỗi nhà hàng, gần trường học cũng không tồi, ở khu mua sắm trung tâm thành phố bên kia, mỗi lần đến đều phải xếp hàng ít nhất 2 giờ. Vài người trước khi đến đấy đã đặt bàn trước trên mạng, cũng là bởi vì gần trường học lại là lúc đến trường, nên người đến cũng không phải rất nhiều, bọn họ đến đợi khoảng 10 phút là đến lượt. Bốn người theo sau phục vụ đi vào còn gặp được vài bạn học. Không phải là của ôn noãn, mà là của cố thâm. Ôn noãn quay đầu nhìn lại, trong đó còn có một nam sinh chào hỏi cố thâm và đan lễ. Cô với ngô thư ngồi xuống, cố thâm chậm rãi đi tới. Gọi món ăn trước đã. Được. Gọi món xong, đàn lễ ở một bên làm nhảm, sao buổi chiều hai hôm nay các cậu có tâm tình tàn bộ thế? Ngô thư hừ một tiếng, cảm thấy nhàm chán nên đi thôi. Đàn lễ nga một tiếng, nhấp ngụm trà mà phục vụ vừa mới rót, sau đó nhìn ôn noãn, chúng tớ nghe nói ôn nhan lại làm phiền cậu cậu không sao chứ? Ôn noãn sừng sốt nhìn về phía cô thâm, cố thâm lời ít ý, ý nhiều mà giải thích bọn tôi nghe thấy lúc rời khỏi ký túc xá. bọn họ tuy không ở lại nhưng vẫn có chỗ ở trong ký túc xá thỉnh thoảng vẫn sẽ về tắm rửa hoặc ngủ trưa ồn nõn nằm ừ cong môi cười nói không có việc gì đâu các cậu cũng không phải không biết tớ ghét người ta bao nhiêu cố thâm nhấc mí mắt lên nhìn cô chằm chằm dừng một chút nói nhưng bọn họ nói sắc mặt cậu lúc đó rất khó coi thực sự không có việc gì chứ ồn nõn cúi đầu nhìn ảnh ngược của ngọn đèn trên mặt bàn đặt ngón tay lên lắc đầu không có việc gì Trực giác của cố thâm cảm thấy cảm xúc của cô không đúng, nhưng nhìn hai người kia anh cũng biết lúc này không thích hợp để nói. Anh nhàn nhạt gật gật đầu thấp giọng nói, nếu cậu có việc thì nhớ nói với chúng tôi. Ôn ngoãn cười cười, nhẹ giọng đáp ứng được, nếu có việc cô chắc chắn sẽ nói cho cố thâm. Đương nhiên, không phải là bây giờ. Sau khi ăn xong cá nướng, ngô thư và đan lễ ăn ý nói có việc phải đi trước. Hai người kia cố ý cho bọn họ thời gian riêng, ôn ngoãn không đành lòng vạch trần bọn họ. Cố thâm nhún vai quay đầu nhìn về phía cô, không phải là tôi nói. Ôn noãn giờ khóc giờ cười tớ biết, cô nhìn cô thâm cậu có chuyện muốn hỏi tớ. Cố thâm dừng một chút cúi đầu nhìn cô, phải xem cậu có nguyện ý nói không. Anh không muốn ép hỏi ôn noãn, rất nhiều chuyện nếu ôn noãn nguyện ý nói, vậy thì nói, nếu không bằng lòng nói thì anh cũng sẽ không hỏi. Chỉ là nói chung cố thâm sẽ lo lắng. Ôn noãn nghe vậy, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Cô thả lòng tâm tình, hoạt bát chớp mắt tới đây sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà cậu có hỏi hay không? Cố thâm, anh buồn cười nhìn ôn noãn, có chút kinh ngạc vì sự thay đổi hiện tại của cô cùng thái độ của cô với mình, nhưng đồng thời cũng có chút vui sướng. Đây không phải là khẳng định ôn noãn đối với bản thân không giống. Cố thâm thực sự rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo này của anh sau khi gặp ôn noãn lại như biến mất toàn bộ. Không biết nên nói như thế nào tóm lại là sau khi gặp gỡ một người như vậy, những thứ kia đều vứt bỏ đi. Có người từng nói rằng, chỉ cần gặp người mình thích mọi thứ đều sẽ thay đổi. Sẽ không tự chủ được vì người kia mà thay đổi, mà loại thay đổi này cũng là bạn cam tâm tình nguyện. Cố thâm của hiện tại chính là như vậy. Nếu cậu cảm thấy khó xử chưa nghĩ ra phải nói như thế nào thì đừng nói. Uồn ngoãn gật gật đầu, cúi đầu nhìn ngón chân, tóc đuôi ngựa buộc cao đong đưa qua lại. Đồng phục học sinh trên người cô rất rộng rãi càng làm nổi bật dáng người đơn bạc của cô. Cô suy nghĩ một hồi, sở dĩ người kia đồng ý ký tên là vì bất lợi trong công việc phải không? Cô thâm sừng sốt lập tức hiểu được ý thức của ôn Noãn. Anh dừng một chút mím môi ẩm ừ, là nguyên nhân này. anh nhắc nhở cha cố công ty kia của Ôn gia có tham gia một hạng mục đấu thầu của tập đoàn Cố thị, hơn nữa Cố thị so với Ôn thị thì tốt hơn nhiều, có danh tiếng và thế lực về mọi mặt, do đó khiến rất nhiều công ty muốn leo lên. Chẳng qua từ trước đến nay Cố thị đều hợp tác công bằng cùng mọi người và cũng không làm gì cả. Nhưng nói thế nào đi nữa, một công ty có thể tồn tại suốt một thời gian dài mà không có một chút nội tình là không có khả năng, hơn nữa vấn đề của Ôn thị thực ra rất lớn, có sơ suất rất lớn. Ở một số địa phương Cố thâm đã đề cập đến nó, cha cố đương nhiên sẽ chú ý. Sau này, quả thật là có độc quyền một số việc làm ăn của ôn thị, buộc cha ôn phải phục tùng. Nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể khiến cha ôn cam tâm tình nguyện ký tên. Tuy nhiên, cố thâm không định nói cho ôn noãn. Sau khi nói xong, cố thâm cúi đầu nhìn ôn noãn, cậu cảm thấy không ổn sao? Ôn noãn nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, ôn thị có thể làm cho người ta bắt được nhược điểm, là bởi vì bọn họ thật sự có sơ suất, cho dù bố cậu không làm thì cũng sẽ có người khác làm điều đó. Cô không phải là máu lạnh, mà là hiểu được đạo lý này. Cô thâm bất ngờ nhướng mày, vỗ đầu cô cậu còn rất quân pháp bất vị thân nha. Ôn Noãn bĩu môi, đã không phải là người thân rồi. Bọn họ sẽ không coi cô là người thân. Cố thâm không nói lời nào, ôn noãn ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi cậu làm việc này có phải là rất phí công sức không? Cố thâm cười sán lạn có một chút, vẫn là do công sức của cha cố. Ôn noãn mở miệng than thở, hình như tớ nợ cậu rất nhiều. Ừm, đã nghĩ cách trả lại chưa, nếu không thì lấy thân báo đáp đi. Anh nói đùa, ôn noãn. mươi 36, câu trả lời thuyết phục, cô im lặng nhìn cô thâm, không nói gì. Đôi mắt ôn noãn hơi đờ đẫn, như đang chìm trong suy tư. Cố thâm buồn cười nhìn vẻ mặt có chút khó khăn của cô, nhẹ nhàng nói tôi đang nói đùa với cậu, cậu thực sự rất nghiêm túc sao? Kỳ thật ôn noãn không nghiêm túc như vậy, nhưng giờ cô bị cố thâm trêu chọc khiến ôn noãn không thể không nói, đúng vậy, rất nghiêm túc. Cố thâm, bây giờ thì đến lượt cố thâm không nói nên lời. Hai người họ đối mặt nhìn nhau, đều không nói gì. Một lúc sau, cố thâm ho khan một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta quay lại trường học. Tôi nói đùa với cậu đó, đừng tin. cho dù cố thâm anh muốn ôn noãn lấy thân báo đáp thì cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này chờ một chút ôn noãn nhìn anh đột nhiên dừng lại cố thâm quay đầu nhìn cô gái đang đứng cách mình không xa hả sao vậy ôn noãn mí môi nhìn chằm chằm anh cố thâm cậu nói đi ôn noãn trầm mặc một lúc lắc đầu nói chờ đến sinh nhật của cậu cô thấp giọng nói tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục nghe vậy cố thâm kinh ngạc nhìn cô không khống chế được âm lượng của mình cậu nói cái gì Ôn noãn bị ánh mắt của anh nhìn khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, cô cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình, lộ ra vành tai đỏ, nhẹ giọng nói cậu đều nghe được sao. cố thâm thật sự đã nghe được, nhưng anh vẫn không thể tin được vào những gì mà ôn noãn nói. Khi anh tỏ tình với cô vào khoảng thời gian trước, anh đã không mong đợi nhận được lời chấp nhận của cô trong vòng một năm tới, hoặc thậm chí là trong khoảng thời gian học cấp 3. Mà hiện tại, hình như có vẻ không cần phải chờ đến tận một năm rưỡi nữa, và sinh nhật của anh đang đến gần. Cố thâm thu lại biểu cảm kinh ngạc của bản thân, ánh mắt phát sáng nhìn cô cậu biết sinh nhật của tôi là vào lúc nào không? Ôn loãn cô nhìn vẻ mặt của anh bây giờ kiêu ngạo hừ một tiếng, nói, không biết. Cố thâm mỉm cười, nói tốt. Ôn loãn tôi muốn thu hồi lại lời nói vừa nãy. Không được, Cố thâm nói, tôi đã nhớ kỹ rồi. Giờ phút này cô thâm hoàn toàn không giống đại ca lạnh lùng khó gần giống như mọi người hay nói, mà lại giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo, luôn cuốn quýt lấy ôn noãn, muốn đòi kẹo. Cho dù trái tim ôn noãn vững chắc như đá, cũng bị anh kéo ra cảm xúc. Cô ngượng ngùng không mở mắt gò má ửng hồng, rất nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cô thâm nhìn cô như vậy, cũng không trêu cô nữa. Hai người trở lại trường học ôn noãn chỉ vào hướng phòng học của mình tôi về lớp. Cố thâm gật đầu, đứng bên cạnh đốt tay vào túi quần tôi đưa cậu đi. Ôn nhoãn, chỉ cách có vài phòng học có cái gì mà đưa không cần. Cố thâm ngay thẳng nói tôi lo lắng, đi thôi. Ôn nhoãn không nói nên lời, chỉ có thể theo chân anh đi đến cửa lớp mình. Hai người họ vừa mới xuất hiện, toàn bộ các bạn học đang đứng ở hành lang như chúng gió lập tức đông cứng lại, sững sờ nhìn hai người đang đi cùng nhau, hoàn toàn ngây người không biết nên phản ứng ra sao. Ôn nhoãn cùng cô thâm có mối quan hệ tốt, không ai là không biết. Nhưng hai người khi ở trong trường, đặc biệt là ở trong tòa nhà dạy học bên này, hiếm khi có những hành động thân mật quá mức như này, nhất là giống như hiện tại. Đặc biệt nhất là hiện tại trên mặt cố thâm còn lộ ra tâm trạng vui vẻ và nụ cười vẫn động trên khóe môi, như là đã chiếm được cái gì đó rất quan trọng với anh. Mọi người nghi ngờ nhìn ôn noãn, lại nhìn sang cố thâm, mặc dù biểu cảm trên mặt cô vẫn bình thường, nhưng trên mặt lại lưu lại vài vết ửng hồng. Không thích hợp, hai người này có gì đó cực kỳ không đúng. dù thế nhưng không ai dám hỏi ôn noãn nhìn về phía trước dừng lại bất đắc dĩ nói đã đến rồi cố thâm tôi biết ôn noãn nhìn anh ám chỉ rõ ràng cậu có thể trở về cố thâm giờ khóc giờ cười nhìn cô cậu muốn tôi đi ôn noãn lời này quá mức ái muội cô nhất định sẽ không mơ hồ rơi vào bẫy mà trả lời sắp đến giờ vào lớp rồi ôn noãn ân cần nhắc nhở cậu cần phải về lớp Cô thâm hừ một tiếng, rút tay từ trong túi quần ra muốn sờ đầu cô, nhưng ngại nhiều người xung quanh, đành nhịn xuống. Vậy tôi đi đây, ừ, đợi đến khi cô thâm khuất bóng, ôn noãn mới thở nhẹ một hơi, cũng không thèm nhìn các bạn học xung quanh, đi thẳng vào lớp học. Cô có chút xấu hổ, sau khi vào lớp ôn noãn ngồi xuống, vương dai mang theo sự tò mò hiện lên trên mặt đi qua. Cô nhìn biểu cảm trên mặt vương dai, dùng đầu ngón chân cũng biết được cô ấy muốn hỏi cái gì, tò mò về cái gì. Uồn ngõn làm bộ như không biết từ trong gầm bàn học lấy ra tiệp bài thi chuẩn bị làm bài đánh giá kiểm tra. Hiện tại cô đã có được rất nhiều điểm, sắp đạt được gần 100 rồi cho nên dù có chậm trễ một chút cô cũng không lo lắng. Đợi đến lúc được 100 điểm thì cô sẽ không cần phải soát lại số điểm của bản thân và cũng không cần phải đối thoại cùng với hệ thống nữa. Trước đấy mấy ngày, hệ thống từng nói với cô, đại khái chính là chỉ cần ôn noãn đạt tới 100 điểm, hệ thống sẽ tự động ghi nhớ, và cô cũng không cần chịu sự quản lý của hệ thống nữa. Từ đây về sau ở trong thế giới này, cô chính là một ôn noãn tự do tự tại Mỗi khi nghĩ đến điều này, ôn noãn đều cảm thấy rất vui sướng. Lúc đầu cô thật sự rất không thích cái hệ thống này, ôn noãn là người có chút cứng đầu, càng muốn cô làm gì thì cô càng không muốn làm. Nhưng bây giờ không bị hệ thống quản lý. Không có hệ thống ở bên an ủi mình, ôn ngoãn lại có cảm giác bản thân lại luyến tiếc không bỏ được có chút buồn bực. Đang bài suy nghĩ, vương dài bên cạnh đã không kìm nén được kéo áo ôn ngoãn phân tán sự chú ý của cô, noãn noãn. Ôn ngoãn cúi đầu nhìn cô ấy, khóe môi cong cong, sao vậy, có chuyện gì muốn nói với mình sao? Vương dài nuốt nước miếng, chỉ về phía bên ngoài hỏi nhỏ, sao vừa rồi cố thâm lại đưa cậu về vậy? Câu hỏi vừa dứt thì tất cả học sinh trong lớp đều vểnh tay lên nghe ngóng. Những câu chuyện như vậy, làm sao có thể thiếu bọn họ được kỳ thật bọn họ cũng muốn hỏi, nhưng bọn họ với ôn noãn lại không thân thiết, bọn học cũng không thể mặt dày đi hỏi cô ấy, cũng may có vương dai hỏi. Lập tức tất cả mọi người đều chờ ôn noãn trả lời. Ôn noãn cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong lớp đều đặt lên mình, cô không thèm quan tâm đến, vẫn cúi đầu làm bài, không chút để ý nói, nhận tiện thôi. Cô nói, buổi tối chúng ta còn có hẹn ngu thư bọn họ cùng ăn cơm chung. Vương Gai, nhưng phòng học của mình và Cố Thâm ngược nhau mà. Ồn ngoãn ồ một tiếng, nhàn nhạt nói Cố Thâm có chuyện muốn nói với mình, nói một lúc thì đến phòng học. Vương Gai bán tín bán nghi, vậy à? Đúng, Ồn ngoãn cười híp mắt nhìn cô ấy, chứ không thì cậu nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Vương Gai, nếu những gì cô ấy nghĩ là sự thật thì sẽ không cần phải suy đoán nữa. Nghĩ đến đây Vương Gai thở dài một hơi. Sao ôn noãn lại không thông suốt chứ cô muốn nhắc nhở cô ấy một chút cho rõ ràng. Ôn noãn nhìn biểu cảm dối rắm trên gương mặt Vương Giai trong ánh mắt khẽ hiện lên tia cười vui. Cô biết Vương Giai đang nghĩ gì trong đầu, nhưng chuyện tỏ tình giữa cô và cô thâm cô không muốn cho mọi người biết tự bản thân biết rõ là tốt rồi, không cần phải nhờ đến mọi người tuyên truyền. À, tốt lắm, cậu mau đi về làm bài đi, bài kiểm tra làm sao? Cô hỏi cô ấy, không muốn làm cũng phải làm tí nữa giáo viên sẽ kiểm tra. Vương dài ồ một tiếng, bộ dạng không vui dầu dĩ nói, được rồi, mình về làm bài đây. Ôn nhoãn nở nụ cười, cố lên. Ừm, ở chỗ ôn nhoãn không có được đáp án cũng không khiến cho tất cả mọi người từ bỏ, ngược lại là chạy đi hỏi cố thâm. Nhưng cố thâm lại giống như ôn nhoãn, đều không muốn nói chuyện cho mọi người biết. Tuy nhiên cố thâm không phải là do ngượng ngùng hay gì cả, mà chỉ vì sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến ôn nhoãn cho nên mới không nói. Đàn lễ nhìn cố thâm bình tĩnh ứng phó với mọi người, Chực chực hai tiếng nhìn anh công phu nói nhàng của cậu càng ngày càng mạnh. Cố thâm nhướng mày tâm tình tốt không thèm đáp trả lại anh ta. Đàn lễ xem xét sắc mặt của anh thấp giọng hỏi, nhìn bộ dạng tâm tình của cậu vui vẻ vậy, sao nào ôn noãn đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi. Anh ta biết cố thâm đã tỏ tình ôn noãn, hai người bọn họ là bạn thân thường xuyên ở cùng nhau, anh ta vừa hỏi, cố thâm cũng không giấu thẳng thắn trả lời. Anh lườm anh ta một cái, không có. Đàn lễ nghẹn lời, không tin nổi nhìn anh, không đồng ý mà cậu còn vui vẻ như vậy. Nhặt được bảo vật sao? Cố thâm bất lực nhìn anh ta, không đồng ý thì tôi không thể vui vẻ sao? Đàn lễ, cũng không phải là không thể, chỉ là hôm nay sự vui vẻ này của anh có chút quái gì. Anh ta nghĩ một lúc suy tư nói, không phải là vì ôn noãn đồng ý cùng chúng ta ăn cơm buổi tối nên cậu thấy vui vẻ đó chứ? Anh ta ghét bỏ nhìn cô thâm. Khó hiểu nói cậu sẽ không phải là người dễ dàng thỏa mãn như vậy chứ. Cố thâm lười cùng anh ta nói chuyện cậu không hiểu. Đàn lễ nhún vai tôi thật sự không hiểu cách thức nước ấm nấu ếch này của cậu thật sự khiến tôi không thể đồng tình. Rõ ràng cố thâm có cách tốt hơn khiến ôn noãn đồng ý với anh nhưng anh cố tình hết lần này đến lần khác không làm vậy. Thật ra cố thâm từ trong xương cốt đã có chút điểm xấu xa. Không đúng không phải là có chút mà phải là rất xấu xa. Nếu anh thật sự muốn khiến ôn noãn đồng ý làm bạn gái của anh thì sẽ có rất nhiều biện pháp chẳng qua làm vậy sẽ không vẻ vang, hoặc cũng có thể nói là không quân tử. Cố thâm đã không làm vậy, thay vào đó thì anh bắt đầu mối quan hệ này bằng việc làm bạn với ôn noãn. Đây chính là điều mà đan lễ không hề nghĩ tới, anh ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi thấy cố thâm có nhiều sự kiên nhẫn như vậy với ôn noãn. Đương nhiên, theo cách nào đó cũng chứng minh được cố thâm thật sự rất nghiêm túc với ôn noãn. Cố thâm thoải mái nhìn anh ta, không nói gì. Anh không muốn ôn noãn miễn cưỡng đồng ý mối quan hệ với mình. Cố thâm anh cũng có lòng kiêu ngạo của bản thân. Cái anh muốn là ôn noãn sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý là hai bên cùng thích. Sau sự việc hôm đó, đã qua một tuần ôn noãn không gặp mặt cố thâm. Anh hình như được mời đi tham dự sự kiện gì đó, cô cũng không hỏi, bọn họ thỉnh thoảng sẽ lên WeChat để trò chuyện. Hôm nay là ngày cuối tuần, trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi ôn noãn, cô tập thể dục vận động cơ thể một chút rồi đi tắm rửa, sau đó quyết định phát trực tiếp. Vừa mới xây tóc xong, ôn noãn đột nhiên kêu lên, hệ thống, cậu có ở đó không? Hệ thống tiểu học tôi ở đây, có chuyện gì không? Ôn noãn dừng một chút, thấp giọng hỏi, tích điểm của tôi đã đến 100 đúng không? Đúng, hệ thống nhìn, còn thiếu 10 điểm nữa thì tròn 100. Ôn noãn há miệng thở dốc đột nhiên không muốn sống. Cô trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi có phải khi tôi đạt được 100 điểm cậu liền biến mất? Đúng, ôn loãn cười khổ cậu không thể lừa tôi rằng cậu sẽ không biến mất được sao, vì sao cậu lại biến mất nhanh như vậy chứ? Cô thật sự không hiểu lắm. Ôn loãn có chút hoài niệm, cô không muốn để hệ thống rời đi tuy rằng cùng hệ thống nói chuyện không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói. Việc này giống như là có gì đó đột nhiên biến mất trong cuộc sống của bạn, vốn dĩ bạn đã quen nó xuất hiện bên cạnh mình, nhưng đột nhiên biến mất sẽ khiến bản thân cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, không được thoải mái, trong lòng sẽ cảm thấy vắng vẻ. Hệ thống, đừng buồn, trên thế giới này đều có sự chia ly, huống chi khi cậu đạt được 100 điểm thích lũy cậu sẽ được yên ổn sống ở thế giới này. Uồn noãn mí mắt buông xuống, cô vẫn cảm thấy không quá vui vẻ, nhưng thời gian quá ngắn. Hệ thống cười, đó là bởi vì cậu quá lợi hại, và sẽ càng xuất sắc hơn trong tương lai qua buổi phát sóng trực tiếp hôm nay hẳn là sẽ đạt được 100 điểm tích lũy. Dù tương lai tôi không có ở đây, cậu cũng hãy cố gắng lên, nhất định cậu sẽ là người xuất sắc. Ôn nghe những lời nói này của hệ thống tiểu học không biết tại sao cô có chút muốn khóc. Có lẽ là bởi vì thời điểm khi cô xuyên đến thế giới xa lạ này, hệ thống là người bạn đồng hành đầu tiên của cô, và cũng là người bạn đầu tiên bên cạnh an ủi cô. Ôn Ngoãn dầu dĩ không vui nói tôi biết rồi. Cô vẫn sẽ cố gắng hết sức đây chính là triết lý sống của Ôn Ngoãn. Cố lên cậu là người giỏi nhất. Được. Ôn Ngoãn ngồi trên ghế một hồi nhìn chằm chằm vào điện thoại cuối cùng cô vẫn cầm lên để phát sóng trực tiếp. Thực ra từ lâu cô đã có cảm giác chuyện này sớm hay muộn thì cũng sẽ phải đến. Vừa mở phát sóng trực tiếp đã có rất nhiều bạn fan vào xem. Hiện tại một chút cũng không muộn để dùng tài khoản phát sóng trực tiếp. Người hâm mộ tràn vào xem càng ngày càng nhiều, đã đến 6 con số. À, chờ thật lâu, cuối cùng thì ôn noãn cũng đến. Chào mừng ôn noãn, hôm nay bạn định nói về cái gì thế? Tôi còn tưởng rằng hôm nay noãn noãn không phát trực tiếp nên đã đến chậm 10 phút, có thể quay lại thời gian không? Ôn noãn nhìn những bình luận kia trong lòng cô liền trở nên ấm áp. Trên thực tế cô cũng thích các bạn nói chuyện với mình trên mạng. Hệ thống, cậu nói đi, sau khi cậu rời đi thì cậu sẽ lại có nhiệm vụ tiếp theo đúng không? Hệ thống tiểu học thành thật trả lời, đúng vậy. Hệ thống bọn học đều là như vậy, nhiệm vụ này hoàn thành thì sẽ có nhiệm vụ tiếp theo, cũng thường xuyên đổi chủ Vậy cậu có thể nhớ đến tôi sao? Bỗng nhiên ôn noãn tò mò hỏi. Sẽ, hệ thống nói, nhất định sẽ nhớ đến cậu. Nhưng trên thực tế thì hệ thống bọn họ sẽ không thể nhớ được. Sau khi chủ nhân của bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bị xóa toàn bộ ký ức cũ để bắt đầu một vòng làm việc mới, đi giúp đỡ hướng dẫn chủ nhân kế tiếp. Mà hiện tại ôn noãn đang khổ sở, hệ thống không muốn cô buồn nên muốn dùng lời nói dối thiện ý để lừa cô ấy. Ôn noãn a một tiếng, lúc này mới cười, nói, vậy là tốt rồi, tôi cũng sẽ nhớ đến cậu. Cảm ơn. Uồn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, mỉm cười chào người hâm mộ, xin chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Buổi phát sóng hôm nay có hơi chậm, nên mình sẽ bù lại cho mọi người thêm 20 phút. Mọi người đồng thanh trả lời, được. Buổi phát sóng hôm nay của cô diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng qua là gần đến mấy phút cuối. Trên màn hình phát sóng đột nhiên hiện ra một câu hỏi, blogger cô cũng là người của thành phố A sao? Ồn ngoãn nhìn tên tài khoản đặt câu hỏi, là một trong những người đã chạy vào xem phát sóng ngay từ lúc bắt đầu. mươi 37, đáng yêu. Cố thâm nhìn đôi tay trên màn hình, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Lần này anh đã có thời gian để xem livestream của blogger này, không biết tại sao, rõ ràng là cô ấy đã sử dụng biến máy để thay đổi giọng nói của mình, nhưng anh vẫn thấy quen thuộc. Anh luôn cảm thấy người kia là người quen hoặc bạn bè của anh. Tối nay đan lễ đến nhà cố thâm ăn cơm tối. Cố thâm thấy buồn chán, liền mở điện thoại ra thì vừa vặn thấy có lời nhắc về buổi phát sóng trực tiếp anh liền bấm vào xem luôn. Đàn lễ nhìn anh chuyện gì vậy? Cố thâm chỉ vào đôi tay trên màn hình, nhìn anh ta cậu có thấy quen không? Đàn lễ hai mắt nghiêm túc nhìn anh cười nói, không thể nào cậu còn xem phát sóng trực tiếp của blogger này ư. Ừ, đây là một cô gái, phải không? Đàn lễ làm nhảm nói, bây giờ cậu còn xem phát sóng trực tiếp của con gái cậu không sợ làm ôn ngoãn ghen à? cố thâm ngẩn người anh nhìn chằm chằm vào đôi tay trong màn hình điện thoại có linh cảm gì đó chợt lóe lên trong đầu đàn lễ nhìn bộ dạng ngần ngơ của anh hừ hừ hai tiếng làm gì vậy không phải là do bị tôi nói chúng đấy chứ anh ta khó tin nhìn cố thâm thấp giọng hỏi cậu định bắt cá hai tay sao cố thâm hoàn hồn nhìn bạn mình cái gì mà bắt cá nhiều tay cơ đàn lễ cậu xem con gái phát sóng trực tiếp không sợ ôn noãn ghen Ánh mắt cố thâm lóe lên, anh lại nhìn kỹ lại đôi tay trong màn hình, rồi lại nhớ đến đôi tay của ôn noãn, hai đôi tay trong đầu chồng lên nhau, anh bỗng thông suốt. Ghen cái gì? Cố thâm nhìn đan lễ cô ấy sẽ không ghen. Đàn lễ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết nói, đúng rồi ôn noãn không thích cậu, đương nhiên là sẽ không ghen. Cố thâm, không phải nguyên nhân này. Anh chăm chú xem, cuối cùng vẫn không thể nhịn được trong lòng, liền gõ hỏi blogger có phải là người của thành phố này không? Cố thâm đợi cô ấy trả lời. đan lễ nhìn bộ dáng không yên lòng của bạn mình, đàn lễ cũng xem phát sóng, bình luận, Livestream của người này có lượt xem rất cao, loại đề như này cũng có thể làm được nhưng tôi xem vẫn không hiểu gì hết. Cố thâm, vậy cậu còn bình luận, đàn lễ chỉ vào màn mưa bình luận, không phải có người nói trên cửa sổ bình luận sao, đây là thi đấu đề cái gì? Anh ta nhìn về phía cố thâm, cậu có thể làm được không? Cố thâm ừ một tiếng, không có vấn đề gì lớn. Đàn lễ ôi một tiếng, thở dài nói tính cả trường chúng ta chắc cũng chỉ có mỗi cậu và ôn noãn mới có thể làm được. Ánh mắt cố thâm thâm thúy, nở nụ cười nơi khóe môi cậu nói rất đúng. Đàn lễ, anh ta nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của cố thâm nhất thời không biết được mình nói đúng hay sai. Cậu không phải bị bệnh chứ, cố thâm không nói gì, liếc mắt nhìn Đan lễ ăn xong rồi thì nhanh về đi tôi còn muốn nghỉ ngơi. Đàn lễ tôi sẵn sàng vui lòng ở lại để chia sẻ với cậu. Cố thâm không chút khách khí nói tôi không cần. Đàn lễ, đúng là tấm lòng tốt của anh ta bị anh làm tan nát hết rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, đàn lễ thật sự rời đi. Về phần dọn dẹp đương nhiên là để lại cho cố thâm rồi. Ai bảo anh coi thường tình cảm huynh đệ, đúng là không có lương tâm. Cố thâm thờ ơ dọn dẹp xong liền trở về phòng mình. Ánh mắt của anh không hề di chuyển khỏi khung cửa sổ bình luận. Cho đến khi sắp kết thúc mới có thể nghe được âm thanh của người chủ buổi phát sóng. Ôn Noãn nhìn về phía cửa sổ bình luận cười nói, đúng vậy, bạn đoán đúng rồi tôi là người của thành phố A. Cảm ơn các bạn đã thích và theo dõi buổi phát sóng hôm nay, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Nói xong Ôn Noãn trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp. Vừa tắt xong cô liền nhận được tin nhắn của Cố Thâm. Cố Thâm cậu đang làm gì thế? Ôn Noãn, vừa làm bài xong. Cố thâm nhướng mày, khóe môi cong lên, cảm thấy các đáp án trong đầu mình đã rõ ràng, làm bài tập gì đó. Ôn loãn cúi đầu nhìn xuống tờ để kiểm tra của mình, nói, làm môn toán. Cố thâm tuần trước có bài kiểm tra sao? Ôn loãn không có, là do tôi tự mua. Cô nghĩ cố thâm hẳn là sẽ không tiếp tục hỏi thêm. Cố thâm đúng là không hỏi thêm cái gì nữa. Đáp án đã rõ ràng, anh cũng đã khẳng định được 90%. Cố thâm, ngày mai có muốn ăn cơm cùng nhau không? Hay là để chủ nhật, Ôn suy nghĩ cô đã không gặp cố thâm suốt một tuần rồi, nói không muốn cũng không phải, nếu từ chối thì xác thực là có chút mất mát. Ôn được ăn cái gì? Cố thâm, buổi trưa đi cậu muốn ăn cái gì đều được. Ôn cười, cậu không cần ngủ nướng. Cố thâm, không cần, tôi cùng cậu đi dạo một lát. Ôn được, hai người nói chuyện một lát thì đến giờ đi ngủ, cả hai chúc nhau ngủ ngon, liền tắt máy. Cố thâm lật xem lại di động của mình Nhìn những bức ảnh trước kia đã được lưu lại của ôn noãn Trong ánh mắt liền hiện lên ý cười không rõ ràng Trước kia làm sao lại không nghĩ tới điều này cơ chứ Anh thật có chút đần độn. Ôn noãn không biết trong lòng cố thâm đang nghĩ gì Cũng không hay biết cố thâm đã biết chuyện mình làm Sau khi cô và cố thâm kết thúc cuộc trò chuyện Liền tắt máy đi ngủ Màn đêm dày đặc ánh trăng trong sáng như nước Người ngủ lại rất yên bình Đến thế giới này lâu như vậy Cuối cùng thì ôn noãn cũng có một giấc ngủ ngon. Buổi sáng hôm sau, ôn noãn thức dậy sớm. Cô đọc sách một lúc làm hai tờ để thi kiểm tra còn vận động một chút mới chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài. Nơi hẹn với cô thâm là ở cửa hàng tổng hợp trung tâm thành phố, nằm kề với rất nhiều con đường đi dạo. Có các cửa hàng xa xỉ cũng có nhiều hàng quán ven đường, nói chung cũng là một địa điểm náo nhiệt. Sau khi nhận được tin nhắn báo đã tới của cô thâm, ôn noãn mới xuống lầu. Thực tế cô không muốn cô thâm tới đón mình cô đã là người trưởng thành rồi, nhưng cô thâm lại nói bản thân anh có việc ở trường học nên tiện thể muốn cùng cô đi. Ôn noãn biết thừa cô thâm nghĩ gì, nhưng lại không có biện pháp từ chối cô dường như không có lý do để từ chối cô thâm. Lúc ôn noãn xuống tầng anh đã ở dưới ký túc xá. Dù sao cũng đang là cuối tuần những bạn học khác đều đã về nhà, hiện tại ở ký túc xá có không quá 10 người. Cô đi thẳng xuống lầu. Không thấy có người ở cửa, vừa đi ra ngoài liền thấy cố thâm đang đứng bên ngoài. Thời tiết ngày càng nóng, mọi người càng mặc y táo. Cố thâm cũng chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, phối cùng với chiếc quần bò sẫm màu, nhìn rất đơn giản, nhưng ôn noãn lại thấy đẹp mắt khi được mặc trên người cố thâm, lại làm cho người ta có cảm giác khác thường. Ôn noãn nhìn anh chăm chú, cố thâm giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, liền ngước lên nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau, ôn noãn cứng người lại trong vài giây. cố thâm mỉm cười, vẫy tay còn không qua. Ôn noãn mím môi cười bất lực đến đây. Làm sao có thể không đi được. Cô đi về phía cố thâm, anh cũng đi thẳng về phía ôn noãn. cố thâm cúi đầu, nhìn phong cách của cô hôm nay, cười một tiếng, cậu là trẻ con ba tuổi à? Ôn noãn. Cô nhìn quần áo mình đang mặc rồi ngước lên nhìn quanh ký thúc xá ôn noãn mới phát hiện ra cô không có nhiều quần áo, ngoài trừ đồng phục thì vẫn là đồng phục cô đã không mua thêm bất kỳ bộ quần áo mới nào sau khi giảm cân thành công. Chiếc quần yếm này là do cô mới tìm được cũng coi như là tương đối kha khá. Ôn noãn không nghĩ là cô thâm lại hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cô thật sự không biết nên trả lời như nào. cô cúi đầu nhìn đi nhìn lại kỳ thật lúc ở trong phòng ký túc soi gương cô vẫn thấy đẹp mắt không hề xấu một chút nào hiện tại bị anh nói ôn ngoãn lại không tự tin nổi liền hỏi lại xấu lắm sao cô thầm khóe miệng nở nụ cười thấp giọng nói không xấu anh gõ đầu cô cười một tiếng ý của tôi là cậu trông rất đáng yêu nói xong dục vọng muốn sống mãnh liệt thúc đẩy anh nói tiếp vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ôn ngoãn Giọng nói của Cố Thâm vốn dĩ đã trầm ấm áp, cực kỳ dễ nghe, mà anh lại còn cố ý đè nặng thanh âm khi nói ôn ngoãn nghe những lời khen ngợi bản thân như vậy, không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh. Mà rõ ràng, trước kia cũng có rất nhiều người khen cô, nhưng những lời khen từ miệng của Cố Thâm lại khác biệt so với những lời khen của bọn họ. Ôn ngoãn ngượng ngùng sờ lỗ tai, ép buộc bản thân phải cứng rắn, nào có cái gì mà đẹp. Cô liếc mắt nhìn Cố Thâm, cậu nói bừa. Cố Thâm nhướng mày, không thừa nhận tôi không nói bừa. Ồn ngoãn a một tiếng, đè nén tâm tư muốn nhảy múa trong lòng lại, đừng nói chuyện này nữa chúng ta mau đi thôi. Được, hai người xuất phát đi đến trung tâm mua sắm, vẫn giống như trước là bắt tàu điện ngầm để đến. Cuối tuần đông đúc trời nắng to tàu điện ngầm ngập tràn khí lạnh đi vào được vài phút cuối cùng cũng khiến cho người ta thở được một hơi. ùn loãn hít sâu, cảm thấy khí nóng sau lưng đã tản đi rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng cố thâm, định nói chuyện liền phát hiện ra có chút không đúng. Anh lúc này mí mắt cục xuống, hai con ngươi rực lửa, đang nhìn bàn tay đang nắm lấy tay vịn của cô. Ổn nõn nhìn thoáng qua cũng không hề phát hiện ra có gì không ổn. Cô đã rửa tay sạch sẽ, hình như trước lúc đi ra ngoài cũng đã rửa lại một lần rồi. Hiện tại nó sẽ không bị dính cái gì bẩn đó chứ. Không có mà, hay là do cô không nhìn thấy. Trong đầu ôn noãn nổi lên đủ loại suy nghĩ cô vẫy vẫy tay trước mặt cố thâm, bắt gặp ánh mắt của anh, nhẹ giọng hỏi trên tay tôi có dính cái gì bẩn à. Cố thâm giật mình, nhìn các ngón tay thon dài, trắng nõn trước mặt trầm thư trong chốc lát. Đôi tay này của ôn noãn ngày càng trở nên xinh đẹp. Sau khi gầy, ngón tay cũng theo đó mà mỏng đi, ngón tay so với cánh tay còn nhanh trắng hơn, thoạt nhìn khác biệt không lớn. Nhưng dưới ánh sáng, mờ bàn tay lại càng trở nên trắng, chính là loại trắng bóng. Tất nhiên đây không phải là trọng điểm mà cố thâm chú ý đến. Trọng điểm là sự quen thuộc của đôi tay này thật sự rất quen. Lúc trước không phát hiện ra, ngón trò của cô có một cái nốt ruồi rất nhỏ, phải quan sát kỹ mới có thể nhìn ra được. Mà ôn noãn khi liver stream thì không dùng filter, đều là cam thường, cho nên tối hôm qua cố thâm tỉ mỉ xem thì phát hiện mà hôm nay ở tay phải của ôn noãn cũng thực sự có một cái nốt ruồi nhỏ. Ánh mắt cố thâm nhìn chăm chú, khóe môi mang theo nụ cười không rõ. Ôn nhoãn bị anh nhìn như vậy thì không được tự nhiên đem tay rút về cậu nhìn cái gì thế. Cố thâm buồn cười nhìn cô tôi không nhìn gì cả. Anh dừng một chút cố ý ám chỉ nói đôi tay của cậu nhìn đẹp thật đấy. Ôn <cười> nhoãn, nãy giờ cậu nhìn cái này à? Ừ, cố thâm thoải mái nói càng ngày càng hấp dẫn tôi. Ôn <cười> nhoãn không chịu được sự vô liêm xì của cố thâm đỏ mặt nói nhỏ sao bây giờ cậu lại trở nên như vậy chứ? Như vậy là như thế nào? Ôn <cười> nhoãn hít một hơi thật sâu. không chút khách khí nói cậu bây giờ nói chuyện như một kẻ lưu manh cố thâm anh nghẹn lời nói không như vậy thì làm sao theo đuổi được cậu chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương ba đi cùng anh lần này người không nói nên lời lại là ôn noãn. cô thật sự không thể tin được cố thâm bây giờ lại không biết xấu hổ như vậy cố thâm nhìn đôi tai và gương mặt đỏ ửng của cô cười khẽ một tiếng khom lưng tới gần tai cô nói cậu thẹn thùng sao Lại cố tình ghé sát vào tai cô để nói chuyện thật khiến người ta ngại ngùng. Trước kia ôn noãn vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người có tâm lý khá vững vàng, trước kia cô cũng nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng chưa bao giờ thấy rung động trước những lời tỏ tình đó. Sau khi gầy đi ôn noãn nhận được rất nhiều thư tình, cũng được rất nhiều người thổ lộ nhưng cô đều cảm thấy như vậy có chút ngây thơ nên cô cũng không trả lời. Nhưng những lời cô thâm nói ra khác với bọn họ cô hoàn toàn không thể chống đỡ được. nói cho cùng Ôn Noãn cũng chỉ là một nữ sinh mười mấy tuổi kiếp trước cũng chỉ chú tâm vào việc học nên dù có ký ức của kiếp trước thì những chuyện yêu đương này cũng không có tí kinh nghiệm nào cả. Nghĩ đến đây, cô tức giận lườm Cố Thâm, phản bác cậu nói ai thẹn thùng. Cố Thâm nhịn cười, nhướng mày, được cậu không thẹn thùng, người thẹn thùng là tớ. Ôn Noãn, Cố Thâm nói như vậy càng làm cô như dấu đầu hở đuôi. Cô cúi đầu nhìn mặt đất để thể hiện sự bất mãn của mình. Cố thâm nhìn hành động trẻ con của cô chỉ cảm thấy buồn cười. Da mặt ôn noãn mỏng, dễ ngại ngùng nên anh không cố tình trêu chọc cô nữa. Hai người đến trung tâm thương mại, ôn noãn đề nghị ăn thịt nướng, cố thâm nhìn cô vài lần. Cậu thật sự muốn ăn thịt nướng, muốn, ôn noãn mặc không đổi sắc nói, hôm nay tớ muốn ăn thịt nướng. Cố thâm bất đắc dĩ nói cậu đấy, thật ra ôn noãn không thích ăn thịt nướng, người thích ăn thịt nướng là cố thâm. ôn noãn thuộc loại người không kén ăn cô thích những món ăn mà có thể ăn mãi không chán lần nào đi ăn cũng đều để cô thâm cùng cô ăn cá cô không thể ích kỷ như vậy cô cũng muốn cùng cố thâm ăn món anh thích nghĩ lại thì lúc cố thâm ở cùng mình cậu ấy chưa từng đề nghị ăn thịt nướng sở dĩ cô biết được cố thâm thích ăn thịt nướng là do một lần đan lễ lỡ miệng nói ra ôn <cười> noãn nghe cố thâm nói cong môi cười sao cậu không muốn mời tớ ăn thịt nướng à Cô cố tình nói, nếu cậu không muốn mời thì để tớ mời cũng giống nhau cả thôi. Cố Thâm nhìn cô, lên lầu đi. Được, ồn nhoãn cười, ở đây có mấy quán thịt nướng cơ cái nào ngon hơn nhỉ? Cố Thâm chỉ chỉ quán ở trên tầng 9 ăn cũng khá ngon. Có phải trước kia cậu thường xuyên đến đây không? Ừm, đã bao lâu rồi cậu chưa tới đây? Cố Thâm nghĩ nghĩ vài giây rồi trả lời, một tháng trước tới cùng đan lễ. Đàn lễ cũng thích ăn thịt nướng, hình như hầu hết nam giới đều thích ăn thịt cơm không thịt không ngon. Lần trước cố thâm cũng muốn ăn nên hai người liền cùng nhau tới đây. Nhưng khi ở bên ôn noãn, cố thâm chưa bao giờ nhắc tới hai chữ thịt nướng. Anh biết ôn noãn phải ăn ít hơn nữa chỉ ăn những món ít calo. lúc nào thèm lắm thì cô mới ăn những món chiên xào nhiều calo, còn không thì đều không ăn nhiều, sau khi trở về trường còn phải điên cuồng luyện tập. cố thâm đau lòng cô, nên anh mới không muốn dẫn cô đến cửa hàng này. ôn noãn gật đầu ô một tiếng, vậy hôm nay tôi phải ăn nhiều một chút, tôi đã lâu không được ăn thịt nướng rồi, siêu muốn ăn. Cô thâm ừ một tiếng, tôi dẫn cậu đi. Chỉ là hai người không nghĩ tới, ở tiệm thịt nướng còn có thể gặp được người quen. Nói là người quen cũng không quá đáng, trong khoảng thời gian này Yến Tuấn thường xuyên xuất hiện trước mặt ôn noãn. Tuy rằng ôn noãn không cần bạn học quan tâm mình như vậy, nhưng số lần Yến Tuấn xuất hiện trước mặt cô thật sự quá nhiều, không nhớ kỹ người này cũng khó. Khi Yến Tuấn nhìn thấy ôn noãn, cậu ta bỗng sáng mắt lên. Anh ta kinh hình nhìn ôn noãn, sau khi nhìn thấy cô thâm đứng phía sau ôn noãn thì nụ cười trên mặt thu lại bớt. Yến Tuấn nhẹ giọng chào hỏi ôn noãn, ôn noãn, cậu tới đây ăn cơ mà. Ôn noãn hơi bất ngờ, nhìn nam sinh trước mặt ừm. Yến Tuấn nhìn về phía hai người. Chỉ vào đoàn người đi cùng mình nói, cậu có muốn ngồi cùng không? Tất cả đều là bạn cùng trường. Ôn nhoãn còn chưa nói gì, cố thâm liền lạnh lùng nói, không cần. Một bạn học khác của Yến Tuấn cười cười, nhìn cố thâm nói, cố thâm, ngồi cùng nhau đi, hai người đến trễ, còn phải đợi một lát nữa, vừa vặn người tiếp theo chính là chúng tớ. Cố thâm cười nhạo một tiếng, thần sắc lãnh đạm, tôi nói là không cần. Lúc này, một người ở bên kia lầm bầm một câu, Yến Tuấn hỏi ôn nhoãn, không phải hỏi cậu. cố thâm ôn noãn a một tiếng nhìn gương mặt khó ở của cố thâm cười cười với mấy người khác nhẹ nhàng nói thực sự không cần đâu cảm ơn ý tốt của các cậu chúng tớ không quen khi ăn nhiều người vừa dứt lời sắc mặt mấy người kia đều có chút thay đổi trong đó người thay đổi lớn nhất hẳn là yến tuấn anh ta không thể tin nhìn ôn noãn muốn mở miệng hỏi nhưng xung quanh có quá nhiều người nên thôi Anh ta thu lại nụ cười trên khóe môi, nhìn ôn Noãn ừ một tiếng, đã như vậy thì không miễn cưỡng các cậu nữa chúng tớ đi trước. Đúng lúc này, người phục vụ gọi số của họ, ôn Noãn gật đầu chào bọn họ, mỉm cười nói, được. Sau khi hai người đi vào, cố thâm mặt hậm hực đi sang một bên ngồi xuống chờ. Ôn Noãn nhìn khuôn mặt đen xì của anh, ngồi xuống bên cạnh. Hai người ngồi cạnh nhau đều không nói gì. Một lát sau, cố thâm hỏi cậu và Yến Tuấn rất quen thuộc. Nghe anh hỏi với giọng ghen tuông nồng đậm có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy phải cho cố thâm một chút mặt mũi, bằng không người này có thể thức giận mất Cô lắc đầu, dỗ dành người bên cạnh, bọn tôi không quen, có gặp nhau thì cũng phải nói hai câu. Cô chỉ vào anh, không thân như cậu. Cố thâm nhìn cô, phải không? Phải, nhưng tôi thấy cậu và hắn ta hình như rất quen thuộc. Cố thâm không phát hiện ra giọng điệu nói chuyện của mình bây rốt của có bao nhiêu oán niệm, quả thực giống như một oán phụ. Ồn nghe xong rất muốn cười, nhưng phải nhịn xuống. Đến cuối cùng, cô thật sự nhịn không được bật cười thành tiếng, sắc mặt cố thâm càng khó nhìn hơn. Cậu cười cái gì? Ồn nõn cong mày nhìn anh cười cậu đó. Cố thâm, cậu quên chuyện đã hứa với tôi rồi sao? Thân thể cố thâm cứng đờ, hít sâu nói, không có, nhưng nhìn anh ta thân thiết với cậu làm tôi khó chịu. Anh chưa bao giờ quên lời cô đã nói, cô sẽ cho anh câu trả lời vào ngày sinh nhật của anh, chưa đến nửa năm là sẽ đến. Ôn nhoãn cười, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, không phải là vậy. Cô nhìn cô thâm, nhẹ giọng nói, nếu tôi chấp nhận một người, thì chỉ có thể là cậu thôi, đừng ăn dấm lung tung nữa, những người khác đều không quan trọng bằng cậu. Đây là lần đầu tiên ôn nhoãn thẳng thắn nói ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình như vậy. Đó là sự thật, nếu cô nói chuyện yêu đương, thì người đó chỉ có thể là cô thâm. Không ai khác ngoài anh. Ôn nhoãn không thích cũng không có cảm giác gì với những người khác. Với cô thâm thì cô có tình cảm với anh nhưng có chút sợ hãi. Cô sợ mình xuyên tới nơi này làm ảnh hưởng đến mọi người, lo lắng hai người không thể có kết quả tốt. Cô vẫn có chuyện khác để lo lắng và suy nghĩ nên chưa thể bày tỏ lòng mình với cô thâm. Nếu thật sự không thích cô thâm cô đã sớm phân rõ giới hạn với anh. Cô sẽ chỉ thân thiết với người cô thật sự thích. Ôn Noãn tự nhận mình là một người khó tính và kén chọn. Cố thâm kinh ngạc nhìn cô, dường như không ngờ ôn noãn lại nói những lời như vậy. Trong nháy mắt cố thâm kích động không nói nên lời ánh mắt sáng bừng, cậu vừa nói gì. Lúc này ôn noãn không trốn tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của anh, cố thâm cậu đừng tức giận nữa. Cậu không cần phải ghen với những người đó. Cố thâm mí môi, chưa thể tin được những gì đang diễn ra. Anh không hề nghe lầm, những lời ôn noãn nói là sự thật. anh nhìn chằm chằm ôn loãn một lúc lâu đột nhiên hỏi một câu sao đột nhiên cậu lại không trốn tránh vấn đề này nữa ôn loãn bất ngờ nhẹ giọng nói tại vì không muốn cậu tức giận vì những người không đáng đó là sự thật hình như cô càng ngày càng để ý đến cảm xúc của cố thâm cô đau lòng khi anh không vui hay tức giận chuyện gì đó huống chi anh không vui vì chuyện liên quan đến cô ôn loãn cảm thấy cô cần phải giải quyết chuyện này trấn an cảm xúc của người bên cạnh một chút Cố thâm trầm mặc, ôn noãn kéo áo của anh tôi nghiêm túc đấy. Cố thâm cúi đầu nhìn tay cô, không chút suy nghĩ nắm lấy, tớ biết. Anh biết ôn noãn không tùy tiện nói đùa, càng sẽ không đem loại chuyện này ra đùa giỡn. Cố thâm nói xong lập tức khiến bầu không khí giữa hai người càng thêm mập mờ. Ôn noãn không tự nhiên, tránh khỏi tay anh, đỏ mặt nói, sau này có chuyện gì có thể trực tiếp hỏi tôi, không cần phải tức giận rồi giữ trong lòng. Ừm, cố thâm nhìn cô, đột nhiên cười. Cậu cười cái gì? tớ không biết cố thâm nhìn về phía đối diện đột nhiên nói đối diện là dạp chiếu phim ăn xong chúng mình đi xem phim không ôn loãn cô nhìn về phía anh chỉ bên kia có rất nhiều người suy nghĩ một chút cô ừ một tiếng cũng được buổi chiều tôi cũng không có việc gì cố thâm hiểu rõ gật đầu cúi đầu nhìn cô ấy tuy rằng những lời cậu nói ra làm tớ bất tức giận rồi nhưng ôn loãn nhìn anh cố thâm đưa tay nhéo nhéo mặt cô nhưng nhìn ánh mắt yến tuấn nhìn cậu tôi vẫn rất khó chịu đàn ông đều có ham muốn chiếm hữu đặc biệt cố thâm cũng vậy ánh mắt yến tuấn nhìn ôn noãn thật làm cho anh cảm thấy khó chịu ôn noãn cô a một tiếng bất đắc dĩ nói cái này đó không phải là những gì tớ có thể kiểm soát tớ biết cố thâm hừ một tiếng kiêu ngạo nói tớ chỉ nói vậy thôi không phải thực sự quá tức giận ôn noãn bật cười được hai người nói ra những điều giấu kín trong lòng bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn đợi không lâu cũng đến lượt hai người vào bàn Sau khi đi vào, vị trí của ôn noãn và cố thâm cách đám yến tuấn tương đối xa, nên may mắn không có vấn đề gì xảy ra. Tâm tình cố thâm trở nên tốt hơn, cũng không muốn so đo với đám người bên kia nữa. Dù sao ôn noãn chỉ thích một mình anh, ăn xong một bữa thịt nướng, tâm tình cô thâm đặc biệt trở nên tốt hơn, anh ăn cũng được nhiều hơn bình thường. Ôn noãn nhìn cô thâm đối diện mình có chút buồn cười. cố thâm thật sự rất thích ăn thịt nướng, cô nhìn anh, mím môi hỏi ăn ngon không? cô thâm dừng một chút cúi đầu nhìn cô cậu không thích ăn à không ùn loãn cười tôi thích mà đôi mắt cô sáng lên ánh đèn chiếu vào khiến gương mặt trở nên trắng nõn quyến rũ hơn hương vị cũng không tệ lắm Cố thâm cười nếu cậu không thích lần sau chúng ta sẽ không tới nữa tớ thích ùn loãn cong môi cười lần sau chúng ta lại đến đây ăn tiếp đi nếu cô nói không thích thì chắc chắn cô thâm thật sự sẽ không tới đây nữa Hơn nữa, ôn noãn cảm thấy hương vị cũng không tệ, chỉ là cô không thích ăn thịt nướng mà thôi. Ăn xong, hai người đặt vé xem phim nhưng bây giờ còn chưa tới thời gian chiếu. Ôn noãn thấy dưới lầu có rất nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm này không phải loại rất cao cấp nhưng những khu ăn uống vui chơi cũng tương đối nhiều, có quần áo, mỹ phẩm các loại. Giá cả đều rất bình dân. Cô biết ở đây có cửa hàng giá bình dân, suy nghĩ một chút nhìn về phía cố thâm, hay cậu ở đây chờ tôi? Cố thâm nhìn cô cậu có việc gì à? Ôn nõãn nói, tôi muốn xuống dưới lầu đi dạo một chút mua quần áo. Cố thâm nhướng mày cậu không định dù tôi đi cùng à? Ôn nõãn kinh ngạc nhìn anh, không phải con trai các cậu đều rất ghét đi dạo phố à? Cô nghĩ như vậy mới không định dù cố thâm. Cố thâm ho một tiếng, giờ khóc giờ cười nói, nếu đi cùng cậu thì tớ rất thích. chương 39, hệ thống. Ôn nõãn nghi ngờ có phải cố thâm đã học qua khóa đào tạo về cách nói chuyện hay không? Mà bây giờ chỉ cần thuận miệng nói ra một câu, cũng có thể khiến cô không chống đỡ nổi. Hơn nữa, những câu anh nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng, không khiến người nghe thấy giả dối chút nào. Cô nghẹn lời, nhìn cô thâm. Cậu thật sự muốn đi cùng tôi à? Cô thâm nhướng mày, gu thẩm mỹ của tôi không tệ đâu. Uồn ngoãn, gu thẩm mỹ của cậu thì liên quan gì đến tôi? Tôi có thể chọn quần áo cho cậu. Anh cúi đầu nhìn áo thun trên người mình, nhẹ nhàng nói, vừa đúng lúc tôi cũng muốn mua quần áo. ùn Noãn nhìn quần áo trên người cố thâm, không biết nói gì. Đừng tưởng cô không biết áo thun trên người cố thâm nhìn qua thì đơn giản, nhưng giá lại không đơn giản như thế. Nghĩ đến mấy cửa hàng trăm tệ bên dưới cô liền bất lực. ùn Noãn không lay chuyển được cố thâm nên cũng mặc kệ cô thật sự muốn đi dạo phố mua quần áo nên liền đồng ý cho anh đi cùng. Vậy thì đi cùng đi. Được. Hai người đi tìm bản đồ trung tâm mua sắm, ôn noãn thấy được mấy cửa hàng mình muốn mua, nói với cô thâm, một cái ở tầng 3, một cái ở tầng 2, còn có hai cửa hàng ở tầng 1. Cố thâm cười, nhìn vào mấy ký hiệu trên bản đồ rồi nói với cô, vậy chúng ta bắt đầu đi từ tầng 3. Được, hai người vào thang máy đi xuống, dù phải đi xuống nhưng cả hai không hề cảm thấy phiền phức. Bộ phim còn một tiếng nữa mới bắt đầu, bọn họ còn rất nhiều thời gian. cửa hàng mà cô chọn rất lớn bởi vì giá cả phải chăng chất lượng tốt phong cách cũng khá mới lạ nên dù là người có nhiều tiền hay ít tiền đều thích đến lúc hai người đi vào bên trong đã có rất nhiều người ôn loãn nhìn quanh một vòng rồi nhìn về phía cố thâm cậu ra bên kia ngồi chờ tôi tôi vào mua nhanh rồi ra cố thâm cự tuyệt không cần tớ đi cùng cậu ôn loãn cố thâm muốn đi theo cô không có lý do để từ chối thật ra trong thâm tâm cô cũng muốn có người đi cùng ôn loãn không biết suy nghĩ của mình có quá đáng hay không nhưng cũng nhanh chóng quên đi cứ thuận theo tự nhiên thôi ôn loãn đi chọn quần áo cố thâm cũng không nhàn rỗi đi theo phía sau cô đi được một lúc ôn loãn không được tự nhiên quay đầu cậu vẫn muốn đi theo tôi mua quần áo à cố thâm nhướng mày cậu không muốn tôi đi với cậu ôn loãn ngượng ngùng ừ một tiếng có chút không được tự nhiên cố thâm mỉm cười dỗ dành cô vậy tôi không đi theo cậu nữa tôi sang bên đó chờ được Có người đi cùng đương nhiên là tốt, nhưng ôn noãn cảm thấy cô với cố Thâm còn chưa là gì của nhau, để anh cùng mình mua quần áo có chút không được tự nhiên. Hai người còn chưa tới bước đó. Về mặt tình cảm cô cũng là một người hơi nhút nhát. Sau khi cố Thâm đi ôn noãn nhanh chóng tìm được mấy bộ quần áo. Cô biết rất rõ số đo và dáng người của mình, biết cái nào nên mặc cái nào không nên. Bên trong khu thử quần áo có quá nhiều người, ôn noãn ngại phải chờ đợi nên cũng không muốn đi thử cầm hai bộ cảm thấy đẹp mắt rồi xếp hàng thanh toán. Lúc cô mua xong, Cố thâm đang cầm hai cốc nước anh mua cho cô một cốc cà phê đen. Ôn noãn chỉ thích uống cà phê đen. Cảm ơn, Cố thâm bất ngờ nhìn hai cái túi đầu của cô thấp giọng hỏi cậu mua nhanh như vậy sao. Dựa theo sự hiểu biết của anh đối với nữ sinh, đi dạo phố phải mất rất nhiều thời gian. Ôn noãn ừ một tiếng, cũng không có gì để mua. Cố thâm, hiện tại anh đã xác định 100% ôn noãn thật sự không giống với các cô gái khác, từ mọi chuyện đến việc mua quần áo cũng rất khác nhau. Ôn noãn nhìn Cố thâm, đại khái biết suy nghĩ trong lòng anh, nhưng cũng không giải thích. Thật ra cô biết đang cố thâm chờ mình, cô không muốn để cố thâm ở bên ngoài chờ quá lâu. Bây giờ đi xuống dưới lầu sao, ừm, ôn noãn cười nói, đi dạo một chút, hai người đi dạo từng tầng một sau một hồi ôn noãn cũng quen với việc đi cùng Cố thâm. Hai người thỉnh thoảng còn thảo luận về quần áo. Cố thâm không tò mò về mấy thứ này, cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng vẫn có thể nói chuyện với cô về vấn đề này. Cố thâm thậm chí còn bảo ôn noãn chọn quần áo cho mình. Ôn noãn, cô nhìn khu vực quần áo nam trước mắt lại nhìn cô thâm cậu có chắc không? Cố thâm nhìn cô cậu không muốn chọn cho tôi. Ôn noãn nghẹn lời, lắc đầu nói tôi không có ý đó. Cô chưa bao giờ chọn quần áo cho con trai, không biết loại nào thích hợp. Tôi sở chọn không đẹp, cô dừng một chút nhìn bộ đồ cố thâm đang mặc nhỏ giọng nói, hơn nữa cậu thực sự muốn mặc mấy bộ quần áo hơn 100 tệ này sao? Nếu cô không lầm thì chiếc áo thun trên người cố thâm chắc phải hơn 1.000 tệ. Buồn cười là quần áo của thương hiệu này rất nổi tiếng, phiên bản già cũng rất nhiều, các bạn học trong trường đều cho rằng cố thâm rất nghèo, còn phải đi làm thêm cho nên khi nhìn anh mặc đồ hiệu đều nhất trí kết luận cố thâm mặc hàng fake hoặc super fake. Chỉ có ôn noãn, đan lễ, ngu thư cùng một số ít người biết, đồ mà cố thâm mặc đều là thật. Cố thâm nhìn ôn noãn, nói đùa, sao tôi không mặc được. Ôn noãn, đối diện với gương mặt cười như không cười của cố thâm, ôn noãn cúi đầu nhìn mấy túi đồ trước mặt nhỏ giọng nói tôi nghĩ cậu sẽ chướng mắt mấy bộ quần áo rẻ tiền này. Cố thâm nghe được cười nói, nếu tôi thích thì sẽ mặc thôi. Điểm mấu chốt là thích. Ôn noãn không nói nên lời chọn đồ cho anh. Thật ra ánh mắt ôn noãn rất bình thường. Không tính là tốt cô tìm hai bộ quần áo cho cố thâm nhìn, tớ cảm thấy hai bộ này khá đẹp. Cố thâm nhìn theo hướng tay ôn noãn chỉ, hai chiếc áo thun rất đơn giản, khác biệt duy nhất có lẽ là trên hai chiếc áo có hai hình khác nhau. Hình đó là Pikachu, anh nhìn ôn noãn, bất lực hỏi, cậu nghiêm túc à? Đúng vậy, cô rất thích Pikachu, cố thâm cười, được vậy mua hai cái này. Ôn noãn sừng sốt, cậu không mặc thử à? Không cần đâu, cố thâm bình tĩnh nói, cậu chọn chắc chắn là vừa. Ôn nhoãn, không phải cô chọn là sẽ vừa với anh, nhưng nhìn cô thâm như vậy ôn loãn cũng không tiện nói ra. Dạo phố xong, thời gian vẫn còn rất sớm, cố thâm nhìn cô, nhẹ giọng hỏi cậu muốn về chưa? Ôn loãn gật đầu, rồi chúng ta về thôi. Trở lại ký túc xá ôn loãn nhìn mấy túi đồ im lặng nở nụ cười, cảm thấy có chút vui vẻ. Mà cô thâm cũng vậy, quan hệ của hai người thật ra vẫn chưa rõ ràng nhưng so với lúc ban đầu thì đã có bước tiến triển lớn. ùn nhoãn đang chống tay suy nghĩ thì hệ thống đột nhiên xuất hiện, bạn còn thiếu hai điểm tích lũy. ùn nhoãn ừ một tiếng, tôi biết, tối qua Liverstream là cô cố ý, cô đã tính toán chính xác thời điểm mình sẽ được 100 điểm tích lũy nên cô cố ý không lấy lúc đó. ùn nhoãn có chút luyến tiếc hệ thống này, muốn giữ hệ thống ở lại càng lâu càng tốt. Hôm nay không phát sóng trực tiếp sao? ùn nhoãn a một tiếng, hôm nay tôi không muốn, không nỡ để tôi đi sao? Ôn nhoãn bật cười, thản nhiên thừa nhận cậu biết rồi còn hỏi. Cuộc đối thoại của hai người trong nháy mắt an tĩnh lại. Một lúc sau, hệ thống nói, làm điều đó càng sớm càng tốt tôi biết bạn bây giờ đang bị áp lực. Ôn loãn tôi không có áp lực gì cả. Bạn có, ôn nhoãn, quả thật là có, nhưng nói như thế nào nhỉ? Ôn loãn không muốn để người khác biết ngày thường cũng không biểu hiện ra ngoài. Cô luôn cảm thấy không nên nói ra những chuyện này. Cô không muốn mọi người nhìn thấy mặt đau khổ của mình, cô muốn cho mọi người thấy mặt tốt nhất và hoàn hảo nhất của mình. Tuy nhiên, việc này chút khó khăn. Một lúc sau, ôn noãn hỏi, nếu tối nay tôi phát sóng trực tiếp cậu có đi không? Hệ thống có, có phải cậu sẽ có được rất nhiều điểm khi giúp người khác tích lũy đủ số điểm không? Đúng vậy, cậu rất cần cái này. Tôi rất cần, hệ thống không cần phải làm bất cứ điều gì, họ luôn có chủ nhân khác nhau. Chỉ khi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ mới có thể rời đi, đây là một vòng lặp chủ nhân nào hoàn thành càng nhanh thì bọn họ càng có thêm nhiều thời gian để tìm chủ nhân mới và tích lũy thêm nhiều điểm cho mình. Điểm của hệ thống khác với điểm của ôn noãn, khi hệ thống giúp được một người hoàn thành hết nhiệm vụ thì mới có được một điểm tích lũy. Muốn có được 100 điểm thì hệ thống đó phải giúp đủ 100 người. Ôn noãn hơi bất ngờ vì cách tính điểm của hệ thống khác với của mình cảm thấy mình quá ích kỷ khi muốn giữ hệ thống lại. Cô luyến tiếc hệ thống này, nó đã bên cạnh và giúp đỡ cô rất nhiều. Đắn đo một lúc ôn noãn cười nói, buổi tối tôi sẽ Livestream, giờ tôi lên Weibo báo một tiếng. Được, buổi tối cô thâm cầm sẵn điện thoại để xem Livestream của ôn noãn, anh nhìn đôi bàn tay trên màn hình một cách chăm chú. Anh tỉ mỉ nhìn nốt ruồi giữa ngón trỏ và ngón giữa kỳ thật khi Livestream sẽ không thể nhìn thấy quá rõ, nhưng cũng có chút dấu ấn. Hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định người này chính là ôn noãn. vừa nghĩ đến đây, Cố Thâm liền không tự chủ được nhếch khóe môi. Ôn Noãn của anh có thật nhiều bí mật nhỏ. Nhìn những người đang điên cuồng bình luận, anh cũng muốn viết gì đó cho Ôn Noãn đọc. Tay bạn càng ngày càng đẹp. Ôn Noãn vừa viết xong một đề, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy câu này. Cô sửng sốt cúi đầu nhìn tay mình, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì phía sau đã có fan khác bình luận theo. Đúng đúng đúng, tay Noãn noãn quá đẹp a. Tôi chỉ muốn nói, tôi theo dõi bạn từ những ngày đầu tiên bản Livestream, là một fan chân chính thực sự nhìn bàn tay của Noãn, Noãn đẹp lắm. Ôn Noãn, tay chị có phải là đẹp quá mức rồi không? Ngày càng trắng và thon hơn, tôi yêu cái bàn tay này chết mất. Ôn Noãn, giờ khóc giờ cười, nhìn bình luận của mọi người, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn mọi người đã yêu thích nhưng trọng điểm hôm nay không phải là bàn tay nha. Ồ, muốn nghe cậu giảng đề cũng muốn nhìn tay cậu tôi càng muốn nhìn mặt của cậu hơn. Tôi muốn nghe giọng nói ngoài đời của Noãn Noãn. Phía trên đừng mơ nữa, không bao giờ có chuyện đó đâu. Cố thâm nhìn những bình luận này, trong lòng cười đắc ý tôi nhìn thấy rồi này. Giọng nói dễ nghe, không quá bánh bèo nhưng dễ chịu, khuôn mặt cũng rất đẹp. Nghĩ vậy, cố thâm không hiểu sao lại tự hào. Mặc dù tự hào cái gì, anh cũng không biết. Ôn Noãn còn đang nói chuyện với fan thì hệ thống lại đột nhiên hiện lên. Xin chúc mừng. Bạn đã đặt đủ 100 điểm tích lũy, từ giờ trở đi bạn chính thức được tự do, không còn bị bất kỳ hệ thống nào khống chế nữa. Đôi mắt ôn noãn run dày tay cầm bút siết chặt. Cô rũ mắt nhìn bài thi còn mở ra trên mặt bàn, cổ họng có chút khàn khàn đắp, bao giờ cậu đi? Còn 10 giây nữa, hệ thống sẽ rời đi. Tâm trạng của ôn noãn không còn vui vẻ nữa, cô hít sâu một hơi rồi nói với hệ thống, chúc cậu có thể nhanh chóng tích lũy đủ điểm, mong chủ nhân tiếp theo sẽ tốt hơn tôi. vừa nói xong cô liền cảm giác trong đầu mình có thứ gì đó lóe lên là hệ thống đi rồi ôn noãn mí môi cô đã quen có hệ thống ở bên cạnh bây giờ hệ thống rời đi cô chưa thể tiếp nhận ngay được tay cô nắm chặt cây bút người hâm mộ đang xem Livestream nhìn thấy hành động này của cô rất rõ ràng một người nào đó hỏi điều gì xảy ra với noãn noãn vậy sao đột nhiên bạn không nói gì noãn noãn bạn vẫn còn đang làm bài chứ noãn noãn không phải là có việc gì đột xuất chứ Ôn Ngoãn nhìn những lời quan tâm của fan gửi đến cô ho một tiếng, nhẹ giọng nói, mình không sao, vừa rồi có chút việc riêng. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Hệ thống biến mất nhưng Livestream của cô vẫn chưa kết thúc Ôn Ngoãn nói rất ít so với lúc đầu cô càng nói ít đi. Kết thúc Livestream, Ôn Ngoãn xoa xoa huyệt thái dương, cả người đều có chút mệt mỏi. Đang nghĩ ngợi thì cô thâm gọi đến. Alo, cô thâm rất thẳng thắn hỏi cậu có chuyện gì à? Ôn Ngoãn A một tiếng, làm sao cậu biết? Cố thâm, chương 40, đánh nhau. Ôn Ngoãn hỏi như vậy cố thâm cũng không biết trả lời như thế nào. Thật quá bất cẩn rồi. Anh xem Livestream cảm thấy cảm xúc của Ôn Ngoãn có gì đó rất lạ, không giống bình thường. Bình thường lúc cô Livestream cũng không nói nhiều lắm, nhưng không giống hôm nay, nửa buổi đầu cô có nói chuyện với khán giả, nhưng từ nửa sau trở đi cô đều im lặng còn bất động không làm gì tầm 3-5 phút. Nên vừa kết thúc cố thâm không chút suy nghĩ gọi cho ôn noãn có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không. Quá sốt ruột nên quên mất chuyện này anh quên mất ôn noãn không biết anh đã phát hiện ra cô đang làm streamer và thường xuyên xem cô live stream. Cố thâm bối rối, giả vờ ho mấy tiếng tôi đang ngủ thì mơ thấy cậu xảy ra chuyện nên gọi hỏi một chút. Ôn noãn nghẹn lời cậu mơ thấy gì? Cố thâm tôi không nhớ rõ nhưng tôi nhớ chắc chắn là cậu đã khóc trong giấc mơ của tôi. Ôn Noãn cười, một tay xoay bút nói, bây giờ tôi không có khóc cậu yên tâm đi. Ôn Noãn nhìn đồng hồ cô không tin cô thâm đi ngủ sớm như vậy, bây giờ vẫn còn sớm mà cậu đã đi ngủ rồi à. Cố thâm rất bình tĩnh nói, ừ tôi hơi mệt nên đi ngủ sớm. Ôn <cười> Noãn, vậy bây giờ cậu muốn ngủ nữa không? Bây giờ tôi hết buồn ngủ rồi, không ngủ thêm được nữa. Ôn Noãn nói, thế cậu đã đỡ mệt chưa? Một chút, hiện tại ôn Noãn không muốn nói chuyện với ai cả. cô muốn ở một mình và chấp nhận sự thật rằng hệ thống đã rời đi cố thâm nghe giọng của ôn noãn cũng đoán được cô không muốn nói chuyện anh không cưỡng cầu trầm trầm nói hai câu được vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai gặp ừm chúc cậu ngủ ngon ngủ ngon cúp điện thoại ôn noãn mệt mỏi ngã xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà cũng không biết đang nghĩ gì một lát sau cô mới gác cánh tay lên mắt để chặn ánh đèn trên trần nhà yên lặng suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra Nghĩ đến hệ thống, nghĩ đến lúc cô vừa xuyên đến đây. Cứ như vậy ôn noãn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chờ lúc tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Ngô thư đang đứng bên cạnh giường, nhìn cô. Cậu tỉnh rồi à? Ôn noãn ngạc nhiên, một hồi lâu cũng không kịp phản ứng lại. Cô mơ mơ màng màng ừ một tiếng, nhìn về phía cô ấy, mấy giờ rồi? Ngủ thư liếc mắt nhìn thời gian, còn sớm, nhưng tôi thấy cậu hình như vẫn luôn nằm mơ, đang nghĩ có nên gọi cậu dậy không? Kết quả còn chưa gọi ôn noãn đã tự mình tỉnh lại. Ôn noãn là một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới cùng ngu thư nhìn nhau. Ngu thư chỉ chỉ vào mắt cô thấp giọng hỏi, cậu mơ thấy ác mộng à, tôi thấy cậu khóc. Hà, ôn noãn sừng sốt thật vậy sao? Cô theo bản năng chạm vào mắt mình, vừa chạm vào, liền biết đúng là vậy. Khóe mắt có nước mắt cũng không biết đã khóc bao lâu, đôi mắt đều đã sưng lên. Ngu thư nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, bất đắc dĩ cười cậu làm sao vậy? Ôn Noãn lắc đầu, giọng nói có chút khàn tôi không có chuyện gì đâu. Loại chuyện như hệ thống này cô sẽ không nói, mà có nói ra cũng không ai tin. Đây là một bí mật chỉ mình biết là được rồi. Ngô thư ừ một tiếng, không miễn cưỡng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều có bí mật không muốn nói cho người khác biết nên cô ấy cũng không hỏi đến cùng. Ngô thư mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi cậu dậy đi chúng ta đi ăn sáng. Được, ngô thư cũng không hỏi ôn Noãn về chuyện ngày hôm nay nữa. Hai ngày trước cô thâm có chút việc xin nghỉ, ngay cả trường học cũng không tới. Anh nhìn người ngồi bên cạnh mình, nói nhỏ thủ tục đã làm xong, mai tôi sẽ đưa nó cho cậu em Nghe vậy, mắt ôn noãn sáng ngời nhìn anh, nhanh như vậy sao? cố thâm trêu cô tôi còn tưởng làm quá chậm, khiến cậu chờ đến sốt ruột rồi. Ôn noãn mím môi cười, tôi không có. Thật ra là có chút gấp gáp, nhưng không đến mức chờ sốt ruột cô biết phải mất một khoảng thời gian để làm những điều này. cố thâm buồn cười nhìn ánh mắt cô thấp giọng nói nhưng biểu cảm trên mặt cậu đã để lộ hết rồi ôn loãn bĩu môi tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn làm gì có cô kiêu ngạo phản bác tôi không có cố thâm nhìn biểu cảm bây giờ của cô cười cười cậu đã vui lên chưa ôn loãn bất ngờ ừ một tiếng rũ mắt nhìn bát cơm trắng trước mặt không tiếng động cong khóe miệng tôi vui rồi không biết nói thế nào nhưng quả thật là vui vẻ Hình như có cố thâm ở đây, tâm trạng của cô liền trở nên tốt hơn, không còn ủ rũ nữa. Ôn loãn không biết có phải vì cô đã thích cố thâm hay không nhưng cảm xúc của cô giờ đây rất dễ bị ảnh hưởng bởi cố thâm. Cô không nói gì, ngược lại cố thâm nhìn cô vài lần, nhẹ nhàng nói tôi có mang quà, lát nữa sẽ đưa cho cậu. Ôn loãn sừng sốt nhìn anh cậu, cái gì, cố thâm bình tĩnh ăn cơm. Ôn nhoãn lắc đầu, nhỏ giọng nói tất cả mọi người đều có đúng không? Không, tôi chỉ mang cho cậu. Cố thâm nói với giọng thản nhiên tại sao bọn họ phải có. Ôn nhoãn, làm sao cô biết tại sao họ phải có. Suy nghĩ một lúc cô cười có phải cậu hơi bất công với mọi người không. Cố thâm cười cưng chiều nhìn cô tôi không bất công tôi chỉ tốt với mình cậu thôi. Bàn tay ôn nhoãn cầm đũa dừng lại, nghe Cố thâm nói vậy cô có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của mình đang dao động. Tim cô đập nhanh hơn. cô chớp chớp mắt cố gắng đè nén tâm tình đang dao động của mình nở nụ cười nhẹ nhàng ừ một tiếng cố thâm nhìn biểu cảm của cô đang muốn trêu chọc một chút thì đan lễ không có mắt từ đâu đi đến phá đám hai người đang nói gì thế cố thâm ôn noán. cố thâm liếc mắt nhìn đan lễ không có gì ăn cơm của cậu đi đan lễ anh ta bĩu môi nhìn hai người lẩm bẩm hai người thật quá đáng có bí mật gì mà không thể nói với mình chứ Uồn nõn ho một tiếng, che giấu cảm xúc nói, thật sự không có gì, chúng tôi chỉ đang thảo luận buổi tối ăn cái gì thôi. Vương dài ở một bên tiến lại gần oa các cậu muốn ăn cái gì, tớ muốn ăn bánh ngọt ở một cửa hàng vừa mới khai trương, siêu nổi tiếng, buổi chiều sau giờ học các cậu có muốn đi xem không? Đàn lễ có cửa hàng bánh ngọt nào vậy? Đàn lễ tuy là nam sinh, nhưng cậu ta lại thích đồ ngọt, tất cả đồ ngọt cậu ta đều thích không chê món nào. Đôi khi cố thâm vô cùng ghét bỏ cậu ta, nhưng ghét bỏ cũng không thể ngăn cản đan lễ thích ăn đồ ngọt. Trong mắt ôn Noãn hiện lên ý cười, nhìn cố thâm. Cậu có đi không? Vậy cậu có muốn đi không? Ôn Noãn gật gật đầu, dai dai nhắc đến quán này nhiều lần rồi, làm tôi cũng tò mò muốn đi xem thử. Được vậy tôi đi với cậu. Ăn cơm xong, mấy người còn lại đều tự giác kiếm cớ rời đi, không ở lại làm bóng đèn. Ai về phòng học thì về phòng học, ai về ký túc xá, nghỉ trưa thì về ký túc xá. Thời gian nghỉ trưa của trường chỉ có hơn 2 tiếng, tất cả mọi người đều để cho cố thâm và ôn noãn có không gian riêng tư. Hai người có chút không được tự nhiên, cố thâm chỉ chỉ ký túc xá cách đó không xa cậu đi qua bên đó chờ tôi một lúc tôi đi lấy quà cho cậu. Phải lấy luôn bây giờ sao? Cố thâm cậu không muốn sao? Anh nhướng mày cười như không cười nhìn cô, ôn noãn phản bác tôi muốn. Những chuyện như thế này cô không kiêng rè hay xấu hổ gì cả. Muốn chính là muốn, không muốn là không muốn, không có chuyện gì phải nói dối cả. Cố thâm cười cười, hài lòng với đáp án của cô. Được vậy đi thôi. Ừm, cố thâm đi lên lấy quả ôn noãn một mình dạo quanh dưới lầu kiên nhẫn đợi anh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy ngày trước chỉ cần mặc áo ngắn tay nhưng bây giờ phải mặc thêm áo khoác. Những cảnh lá tê tốt trong trường học sau một đêm liền từ màu xanh lá cây biến thành màu vàng héo, khi trời mưa lá cây rơi đầy sân trường. Khi đi trên sân trường, dẫm lên lá cây còn có thể nghe được tiếng xào sạc. ùn nhoãn đứng dưới tán cây lớn, ngẩng đầu nhìn lá vàng, chỉ cảm thấy cảnh sắc mùa thu quả thực rất đẹp. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, trong nháy mắt cô đã xuyên tới nơi này hơn nửa năm. Cũng không biết thế giới trước kia cô sống, bọn họ biết cô chết đi thì sẽ có phản ứng gì. Ôn nhoãn, có chút khó chịu, đại khái là luyến tiếc những bạn học đáng yêu kia còn có cả viện trưởng và những đứa bé đáng yêu trong cô nhi viện, cô không thể giúp đỡ bọn họ được nữa, không thể dạy kèm cho chúng, càng không thể mua kẹo, mua quà cho chúng nữa. Cô đang thất thần thì phía sau truyền đến giọng nam quen thuộc. Ôn nhoãn, cô quay đầu nhìn qua phía anh, cố thâm đang cầm một cái túi, đi tới bên này. Gương mặt anh hiện lên nụ cười, ánh mắt chỉ tập trung nhìn cô. Mắt anh rất sáng và đẹp thật ra cố thâm chẳng có chỗ nào để chê cả. Mà bây giờ, đôi mắt đẹp kia đang phản chiếu hình bóng của riêng cô. Ôn loãn nhìn cố thâm cảm thấy rất thoải mái. Mỗi một thế giới cô đều có cuộc sống khác nhau tuy rằng đối với quá khứ vẫn có chút luyến tiếc có nhớ nhung, nhưng ở đây cô cũng gặp được những người bạn tốt, những người thực sự quan tâm và để ý đến cô. Cô không tự chủ được bật cười. Cho cậu này, ôn loãn ừ một tiếng, đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu. Cô đưa tay nhận quà anh tặng xong liền ngây ngần cả người kinh ngạc sao lại nặng vậy. Cô thâm ừ tất cả đều là sách đấy. Ôn nhoãn, sách gì? Cô thâm giải thích ngắn gọn là một ít sách tôi đã cẩn thận chọn cho cậu, hẳn là cậu sẽ cảm thấy hứng thú, có quyền tôi cũng mới đọc qua. Ánh mắt anh sáng quắc nhìn ôn loãn cậu sẽ không ghét bỏ món quà này chứ? Ôn loãn lắc đầu, đương nhiên là không rồi. Lúc đầu cô còn nghĩ nếu cố thâm tặng quá quá đắt tiền cô sẽ không nhận. Nhưng không ngờ cô thâm lại đưa sách cho cô, tôi có thể mở ra xem được không? Cô thâm gật đầu, có thể tôi tặng cậu rồi, cậu muốn làm gì cũng được. Ôn Noãn mở ra xem, phát hiện có mấy quyển sách bản gốc tuy rằng toàn bộ được viết bằng tiếng Anh, nhưng cô vẫn rất thích. Tiếng Anh của ôn Noãn không tính là quá tốt, nhưng nói chung khi đọc cô vẫn có thể hiểu được. Điều quan trọng là cô rất thích những cuốn sách này. Hình như cô có nhắc tới lúc cô xuất hiện ở chương trình, không ngờ cô thâm lại nhớ kỹ như vậy, còn tìm ra cho mình. Cái này rất khó để tìm mấy quyển sách này, phải không? Cố Thâm liếc mắt một cái, cũng không khó lắm đâu, tôi nhờ được bạn tìm hộ. Anh mỉm cười, nói, nhà bạn tôi để lâu không ai đọc, tôi hỏi thì cậu ấy liền cho. Thật ra không phải như vậy, Cố Thâm phải làm không ít việc cho cậu bạn kia mới lấy được bộ sách này. Nhưng những điều này, anh sẽ không nói với Ôn Noãn, không muốn cô áp lực thêm. Thật vậy sao? Thật. Ôn Noãn chớp mắt nở nụ cười, cảm ơn cậu. Cô thật sự rất cảm kích cố thâm, anh luôn mang đến cho cô những sự bất ngờ và ấm áp luôn khiến cô phải cảm động. cố thâm cúi đầu cười, liếc mắt nhìn cô cậu là đồ ngốc, sau này không cần phải nói cảm ơn với tôi. cố thâm chỉ chỉ, giấy tờ trong túi đã ký xong, cuối tuần có thể qua ở thủ tục nhà cửa cũng đã làm xong, tôi dẫn cậu đi lưu dấu vân tay. Được, hai người đi dạo một vòng ở trường, rồi mỗi người cũng về lớp. Buổi trưa hôm đó, ôn noãn lật xem từng quyển sách cố thâm đưa cho mình yêu thích không buông tay. Cô phát hiện cố thâm thật sự đưa cho mình những gì anh từng xem qua, nhưng cô không ghét bỏ thậm chí còn rất thích. Cố thâm đọc nhiều sách thỉnh thoảng còn ghi chép ở trên đó. Buổi chiều sau khi học xong, mấy người rủ nhau đi cửa hàng bánh ngọt ôn noãn vẫn chỉ chú tâm đọc sách. Mấy ngày kế tiếp khi tan học hay có thời gian nghỉ ngơi ôn noãn đều mang những quyển sách đó ra xem. Vương Giai tỏ vẻ bội phục nhìn cô. noãn noãn cậu còn chưa xem xong sao? Unnoãn giờ khóc giờ cười nhiều sách như vậy làm sao có thể xem xong nhanh được phải xem từng quyển từng quyển. Vương Dài thở dài tớ phục cậu thật có thể dành nhiều thời gian để đọc sách như vậy. Unnoãn lật sách đã đến trang cuối cùng rồi vì tớ thích đọc sách nên mới dành nhiều thời gian như vậy. Vừa dứt lời bên ngoài đột nhiên có người thở hồng hộc gọi tên cô là Ngạc Thiên Thiên. Unnoãn có chuyện gì vậy? Unnoãn nhìn cô ấy. Ngạc thiên thiên vỗ ngực mình cố gắng thở đều hơn, rồi nhanh chóng nói, là cố thâm. Cố thâm đánh nhau với người khác, mươi 41, không đau sao. Cố thâm cùng người khác đánh nhau, đây là điều mà ôn noãn không hề nghĩ tới. Cũng không đúng, là điều mà gần đây cô không nghĩ tới. Đại khái là gần đây, cố thâm quá mức ôn nhu, đặc biệt là lúc đối với bản thân cô khiến cho ôn noãn quên đi một việc. Lúc tác giả miêu tả cô thâm đã từng viết qua anh quả thực là một người có chút u ám, lạnh lùng, và sẽ cùng người khác đánh nhau. Lúc cô chạy theo Ngạc Thiên Thiên thì cô hoàn toàn không nghĩ nhiều. Hai người đi xuống lầu ôn noãn mới kịp hỏi cô thâm cùng ai đánh nhau. Ngạc Thiên Thiên nhìn cô nói, không biết nhưng cũng là học sinh lớp 11 giống chúng ta. Ôn noãn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô thâm đánh nhau với người khác ngay tại sân thể dục của trường. Không ít bạn học đứng vây quanh bên cạnh lúc ôn noãn cùng ngạc thiên thiên đuổi tới thì đã kết thúc. Xung quanh đều là tiếng bàn tán của ồn ào của các bạn học còn có tiếng giống giận dữ quen thuộc của chủ nhiệm giáo dục vang lên. Cô thâm cùng mấy người kia rốt cuộc có thù oán gì, đánh cũng thật ác. Không biết nữa, chủ nhiệm giáo dục nhìn một vòng các học sinh xung quanh tức giận chừng mắt đều vây ở đây làm gì. Không biết về lớp học sao, chủ nhiệm giáo dục nhìn cố thâm cùng hai bạn học khác tức đến đỏ mặt ông chỉ vào ba người bọn họ. Hồn hền nói, đi theo tôi về văn phòng. Nếu hôm nay không dạy cho các anh một bài học các anh thực sự là không biết sợ là gì. Cố thâm đang cúi đầu nghe giáo huấn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Anh ngước mắt nhìn qua tình cờ đối diện với ánh mắt lo lắng của ôn noãn. Ngay lập tức cố thâm theo bản năng muốn nhìn sang chỗ khác. Anh không muốn để cho ôn noãn thấy mình đánh nhau. Ôn noãn mím mím môi, nhìn bọn cố thâm theo chủ nhiệm giáo dục rời đi. Sau khi rời đi, mọi người ở sân thể dục thảo luận càng náo nhiệt. Ngạc thiên thiên có lẽ biết ôn noãn cũng muốn biết chút gì đó, trực tiếp lôi kéo hai bạn học đang thảo luận hăng say bên cạnh hỏi. Bạn học, vì sao cố thâm và hai học sinh kia lại đánh nhau? Người nhỏ không chú ý tới ôn noãn ở sau lưng, nói thẳng, cái này cậu không biết đâu. Cô bạn đẻ thấp thanh âm thần thần bí bí nói, nghe nói là vì một nữ sinh, cậu có biết nữ sinh này là ai không? Ngạc thiên thiên lắc đầu, không biết. Trường học nhiều học sinh như vậy, trừ những người nổi tiếng mọi người đều biết ra, giống như ngạc thiên thiên vậy, tuy rằng xuất sắc nhưng cũng không phải mọi người đều biết đến. Cho nên bạn học trước mắt này không biết cô ấy và ôn noãn chung một ký túc xá thậm chí quan hệ còn rất tốt. Cô bạn kia liếc mắt người đối diện thấp giọng nói, là vì ôn noãn nha, chắc cậu biết đi, là ôn noãn giảm béo thành công kia. Ngạc thiên thiên sừng sốt quay đầu nhìn lại phía sau lưng cô ấy, nhận được ánh mắt ôn noãn, cô ấy ậm ừ, đương nhiên là biết ai mà không biết ôn noãn. Đúng vậy, cố thâm đánh nhau là vì ôn noãn. Một bạn học khác nói, vừa rồi lúc ở trên sân thể dục hai người kia đang thảo luận về ôn noãn, lời nói thật khó nghe chúng tớ vừa hay ngồi bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, cố thâm đột nhiên từ một chỗ đi tới trực tiếp đấm thẳng một quyền. Cô ấy nói sinh động như thật tựa như bản thân đã tự mình chứng kiến vậy. Mà quả thật là cô ấy thực sự tận mắt nhìn thấy. Cô ấy nói, hơn nữa cố thâm đánh nhau thật hung dữ, một đấm rồi lại một đấm, hai người kia bị cậu ấy đánh còn không có lực để chống đỡ. Đúng đúng đúng, cuối cùng cố thâm còn cảnh cáo hai người kia, nói về sau nếu lại nghe được bọn họ nghị luận về ôn noãn, dùng những ngôn từ dơ bẩn đó trên người ôn noãn thì sẽ không buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy. Sau khi nghe xong, Ngạc Thiên Thiên trầm mặc. về phần ôn noãn đứng phía sau, càng không nói một lời nào. Nhưng thần sắc cô có chút biến đổi trong ánh mắt chứa một loại cảm xúc mà Ngạc Thiên Thiên nhìn không ra tựa như đau lòng hoặc là cái khác. Cô ấy không biết nên hình dung như thế nào. Nhìn hai người trước mặt, Ngạc Thiên Thiên gật gật đầu cười, như vậy à? Đúng vậy, trong đó có một người nói, nói thật cố thâm đối với ôn noãn thật tốt nha. Đúng vậy, đúng vậy, nếu nói hai người đó đang yêu đương tớ cũng sẽ tin. Nhưng tớ không nghĩ như vậy, ôn noãn không biết chuyện này. đây không phải là trọng điểm trọng điểm là hai người là học bá hẳn sẽ không yêu sớm hơn nữa tớ cảm thấy giống như là cố tâm thích ôn noãn nhưng ôn noãn lại nhìn không ra ôi hai người càng nói càng thái quá ngạc thiên thiên nghe xong có chút hoang mang cô ấy mí môi nhìn hai người nở nụ cười gượng gạo cảm ơn cậu lời còn chưa nói hết cô ấy đã thấy ôn noãn xoay người rời đi ôi trễ trễ cái gì Hai người quay đầu nhìn sang, nhưng những gì họ nhìn thấy chỉ là một bóng lưng xa xa cũng không biết là ai. Ngạc thiên thiên a một tiếng, vội vàng nói cảm ơn hai người nhé, tối nay khẳng định là có chuyện mới xuất hiện. Chắc chắn rồi, tớ đoán là ti ba của trường học hiện tại sẽ bùng nổ thôi, cố thâm vậy mà lại đánh nhau, ôi, lại còn vì một nữ sinh nữa chứ. Mà sự thật cũng giống như hai người đã nói, ti ba của trường đúng thật là bùng nổ. Ồn nhoãn đang đứng trước cửa văn phòng của chủ nhiệm giáo dục cô nghe âm thanh khiển trách bên trong cũng không đi vào. Cửa đã đóng thực ra cách âm cũng rất tốt ít nhất thì âm thanh nói chuyện của cô thâm và hai bạn học khác cô nghe không được chỉ có tiếng gào thét của chủ nhiệm giáo dục là có thể nghe rõ mặc dù cách một bức tường dày và cánh cửa lớn. Chủ nhiệm giáo dục thực sự tức giận rồi. Mắng chửi người cũng không ngừng. Qua một lúc lâu sau, di động đặt trong túi của ôn noãn bắt đầu rung lên, cô cúi đầu nhìn nhìn, là tin nhắn của bọn vương dai còn có một đường link. Vương dai, noãn noãn, ảnh chụp cố thâm cùng người khác đánh nhau bị tung lên ti ba, hiện giờ trên đó rất náo nhiệt cậu vào xem trước đi. Ôn noãn liếc mắt nhìn, trực tiếp bấm vào xem. Tiêu đề của bài viết này rất hấp dẫn người đọc cố thâm ở trong trường ra tay với người khác quá nặng. Cố thâm là người nổi tiếng ở trường học cũng luôn là nam thần trong lòng nhiều nữ sinh, chỉ cần là bài viết có tên anh, lượt nhấp vào xem và bình luận đều vô cùng cao. Giống như lần này, so với ngày thường thì càng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Người thích bát quái ăn dưa trong trường học rất nhiều. Mọi người thời học sinh, dù chỉ là một điểm cực kỳ nhỏ cũng có thể đem ra bàn tán cả một ngày, tựa như bàn trên mua cho bàn dưới một bình nước, đều phải bí mật thảo luận xem bọn họ có phải hay không là quan hệ không bình thường. Bài viết về việc cố thâm đánh người này, chưa đến 5 phút đồng hồ cũng đã có hơn 1.000 bình luận. Hơn nữa người đăng bài chụp ảnh rất tốt, vừa đúng lúc là cảnh cố thâm tung nắm đấm đánh người, rất đẹp trai, cảm giác rất nam tính. Sự tàn nhẫn trong đôi mắt của anh, biểu hiện vô cùng sâu sắc. Nội dung phía dưới cũng khiến người ta rất tò mò. Đại khái chính là cố thâm ra tay với người khác quá nặng, cuối cùng là vì sao thì đợi chút. Rất nhiều rất nhiều bình luận. 1L, muốn biết vì sao cố thâm đánh người nhân tiện, bức ảnh này chụp đẹp trai quá đi mất, tôi luôn cho rằng cố thâm chỉ là một anh chàng đẹp lạnh lùng, không nghĩ tới khi đánh người lại càng đẹp càng ngày càng thích. 6L, nói thật tuy cố thâm đánh người là không đúng, nhưng thật sự quá đẹp trai a 7L, tôi muốn nói, kỹ thuật đánh người này của cố thâm thật sự chưa từng luyện qua sao. 8L tuy rằng cảm thấy cố thâm đẹp trai, nhưng càng tò mò hơn vì sao cố thâm lại đánh hai bạn học kia, hình như không có tiếp xúc qua lại, rốt cuộc đã đắc tội cố thâm lúc nào. 15L, mọi người đã hiếu kỳ như vậy, tôi đây sẽ tiết lộ cho mọi người một chút, nói nhỏ với mọi người cố thâm đánh người là vì một nữ thần, về phần là ai, chắc mọi người hẳn là biết đi. 16L, đầm mờ bởi vì ôn ngoãn sao? 17L, vì sao là ôn ngoãn Không thể là những người khác sao? 19L, lầu trên có phải hay không là bị ngốc nữ sinh thân cận với Cố Thâm ngoại trừ Ôn Noãn ra thì còn có ai? Chỉ có Ôn Noãn hơn nữa nói nhỏ là tôi luôn cảm thấy Cố Thâm đối với Ôn Noãn không bình thường, là cái không bình thường nào, mọi người chắc cũng đều biết. Bỗng chốc hướng thảo luận của bài viết bị lệch đi. Ôn Noãn vừa định tiếp tục xem thì cửa lớn văn phòng đột nhiên mở ra. Cô dừng lại, theo bản năng cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng lưng của hai nam sinh kia đầu tiên, theo sau là Cố Thâm. Lúc nhìn thấy ôn noãn, cố thâm rõ ràng là sừng sốt. Hai người im lặng nhìn nhau, ôn noãn vừa định nói thì cố thâm nhanh chóng nắm lấy tay cô đi xuống lầu, biến mất ở cửa văn phòng của chủ nhiệm giáo dục. Làm sao cậu lại ở đây? Ôn noãn lường anh một cái, đi theo các cậu tới đây. Cố thâm bị cô liếc chột dạ sơ sờ, sờ chóp mũi của mình, phải không? Ôn noãn, không phải sao. Cố thâm, anh ho một tiếng, thấp giọng nhìn cô, nên trở về phòng học đi, sắp lên lớp rồi. Ôn nhoãn gật gật đầu đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm anh thấp giọng hỏi không có gì muốn nói sao cố thâm mím môi muốn biết cái gì vì sao đánh nhau Ôn nhoãn thật sự hỏi trực tiếp có thể nói sao cố thâm nhướng mày cong môi cười nói còn có thể vì cái gì chỉ là không quen nhìn liền đánh nhau Ôn nhoãn cô nhìn cố thâm nghĩ một đằng nói một nẻo chậm rãi kéo dài một tiếng phải không đương nhiên Cố thâm buồn cười nhìn cô, ra vẻ thoải mái nói, mau trở về phòng học đi, nên lên lớp rồi. Trừng phạt là cái gì? Trừng phạt gì? Chủ nhiệm cho mấy cậu ấy. Uồn ngoãn nhìn anh, không phải chỉ mắng không thôi chứ. Cố thâm bị nghẹn thấp giọng nói, viết bàn kiểm điểm. Kỳ thực chủ nhiệm giáo dục đối xử với cố thâm không tệ, sẽ không phạt quá mức nghiêm trọng. Tuy rằng nói cố thâm là một học sinh vẫn luôn khiến ông kiêu ngạo trong trường, nhưng đánh nhau vẫn sẽ bị mắng, sẽ bị dạy dỗ, không một giáo viên nào không vì anh mà lo lắng, đương nhiên cùng lắm cũng chỉ dạy cho anh một bài học, viết kiểm điểm, phê trách cái gì đó, còn không đến mức. Dù sao hai bạn học kia cũng không bị thương, ôn nõãn nậm ừ cười, sẽ viết sao, cố thâm, sẽ, hai người im lặng đối diện nhau, cố thâm bị ánh mắt giống như cái gì cũng đều biết của ôn nõãn nhìn, phút chốc thật sự có chút hoảng sợ. Anh luôn cảm thấy ôn noãn đã biết chút gì đó. Ôn noãn, cái gì, trở về lớp đi. Ôn noãn nhìn một mảng xanh tím nơi khóe miệng của anh không nhúc nhích. Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm, không nói một lời. Cô thâm tránh né ánh mắt của cô che miệng khụ một tiếng, như thế nào. Một giây sau ôn noãn trực tiếp bắt đầu. Ngón tay thon dài trắng nõn của cô nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng bầm tím của cô thâm, lông mi run dày, nhẹ giọng hỏi, không đau sao. Thấy cô thâm không có phản ứng gì cô chớp chớp mắt đem cảm xúc của bản thân biểu hiện ra rõ ràng, nói cô thâm cậu không đau sao. chương 42 ôm ấp, cố thâm hơi giật mình, gò má cảm nhận độ ấm tay cô chạm vào. Ngón tay cô rất mềm, cố thâm vẫn luôn biết điều đó. Thế nhưng cảm giác này so với việc bình thường anh lỡ cầm tay cô rất khác nhau. Anh cũng không biết bản thân nên hình dung cảm giác này như thế nào nữa. Chỉ là bây giờ anh muốn được cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Ôn nhoãn thấy ánh mắt anh khác lạ đột nhiên nheo mắt đè mạnh tay xuống. Ai sang hít sâu một hơi. Đau, rất đau. Ôn nhoãn cố ý mạnh tay ấn vào miệng vết thương. Sau khi kêu lên cố thâm lại suy nghĩ xem phản ứng của mình có hơi lố không. Trong nháy mắt anh lại trở nên lạnh lùng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ôn nhoãn nhìn lên hỏi đau không. Cố thâm giờ khóc giờ cười cầm tay cô rồi nhẹ giọng cố ý đấy à. Ôn noãn gật đầu, đúng rồi cậu không phải bảo là không sao à. Tôi thử xem có thật hay không thôi. Đến lúc này cố thâm mới hiểu ý của cô. Đang cáo, người này đang cáo chắc luôn. Cố thâm vốn không hay tiếp xúc với con gái, dù đã biết cảm xúc con gái sáng nắng chiều mưa nhưng ôn noãn trong ấn tượng anh luôn hoàn hảo, cô sẽ không bao giờ cố tình gây sự. Thế mà hiện tại, dù ôn noãn đang cáo bẩn, cố thâm lại thấy rất thú vị. Thực ra điều này cũng không bất ngờ lắm, rốt cuộc thì anh đối xử với ôn noãn vẫn có sự khác biệt. Nghĩ vậy, anh cười khổ nhìn ôn noãn, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói, nói xem nào, sao lại cáu rồi. Ôn noãn trừng mắt cậu nghĩ tôi không biết lý do vì sao cậu đánh nhau à. Cố thâm bất ngờ nhìn cô. Ôn noãn biểu môi, lấy điện thoại ra cho cậu xem, nhách môi, diễn đàn trường đang bùng nổ rồi đây này. Cố thâm nghe thấy thế thì hơi xấu hổ. Anh im lặng vài giây rồi nói nhỏ, viết gì vậy. Tự xem đi, cố thâm lướt xem, thấy mọi người đang thảo luận rất kịch liệt, bình luận cũng thành một hàng dài. Anh mím môi cúi đầu, sau một lúc lâu mới ho ho, nói, diễn đàn nói cũng không đúng hết đâu. Ôn ngoãn trợn mắt, không nhịn được đá anh, tức đến mức hồn hền nói cậu bị ngốc đúng không. Cố thâm im im, nghĩ rằng cô có vì mình đánh nhau. Xin lỗi mà tôi không nên đánh người ta, còn chưa dứt câu, ôn ngoãn đã ngắt lời cậu không thể nhịn một tí à. Tự dưng đánh nhau trong trường. Giờ mọi người đều bảo cậu không phải hạng học sinh tốt lành gì rồi đây này. Không chỉ vậy mà còn rất nhiều lời khó nghe khác. Ôn loãn lường cố thâm, kể cả đánh nhau trong trường đi, lại còn bị thương nữa, không biết gọi hội đan lễ đến giúp à. Ôn loãn bây giờ lo đến mức nói hết cả lời trong lòng ra. Cô không nhận ra mình đang bao che cho cố thâm, hoặc là nhận ra nhưng chấp nhận sự thật này. Cô đúng là đang bao che, đang bảo vệ cố thâm mà. Nghe cô nói xong, cố thâm mất một lúc mới hồi phục tinh thần, mắt sáng bừng nhìn ôn noãn. Ôn noãn nói xong nhìn sang thấy ánh mắt như cười như không của anh. Mặt cô nóng lên, bực mình nói, nhìn cái gì mà nhìn, nói không đúng à. Cố thâm lắc đầu, nhìn cô đáng yêu như thế này thật sự nhịn không được, giang tay ra kéo người ôm chặt vào lòng. Cố thâm, ôn noãn bị hành động thân mật này làm cho giật bắn mình, bị ôm chặt trong lòng anh, xung quanh đều là mùi cơ thể của cố thâm. Lạnh lạnh còn hơi có mùi bột giặt không khó người chút nào cô thậm chí còn hơi thích mùi này cậu làm gì đấy ôn noãn dẫy không ra cố thâm ôm rất chặt làm cô chỉ có thể vừa bị ôm vừa nói cố thâm ôm càng chặt cúi đầu xuống cổ ôn noãn hít sâu một hơi giọng khàn khàn cho tôi ôm chút đi một phút thôi ôn noãn mím môi tai nóng rực dù không quen lắm nhưng cuối cùng vẫn không từ chối quên đi muốn ôm thì ôm đi Cô cũng không ghét sự thân mật này lắm, thậm chí còn có chút cảm xúc không tên này nở trong lòng. Không phải là thích chỉ là không ghét thôi. Sau khi tách ra cả hai người đều không được tự nhiên cho lắm. Ồn nhoãn tránh ánh mắt của anh, nhìn xung quanh một chút. May mà nãy cô thâm kéo cô đến một góc chỗ này không có người nào nhìn thấy được hai người ôm ấp. Cô liếc cố thâm, nhỏ giọng, vẫn đang trong trường đấy, cậu thích vào văn phòng chủ nhiệm nữa à? nghe vậy cố thâm nhíu mày cười trêu vậy ý cậu là không trong trường thì muốn ôm thế nào cũng được đúng không ôn noãn đỏ mặt trừng mắt miệng lắp bắp nằm mơ đi sao lại có người lưu manh thế chứ cố thâm nhìn phản ứng thái quá của cô mà bật cười cậu nha anh mỉm cười ngắm cô gái trước mặt lòng dối tinh dối mù cô gái nhỏ khẩu thị tâm phi sao lại đáng yêu thế cơ chứ làm cho anh thích chết đi được cố thâm biết ôn noãn vì quá lo lắng cho mình nên mới như thế Nhưng anh không ngờ rằng cô có không phải vì mình đánh nhau mà có vì mình đánh nhau trong trường bị giáo viên mắng, lại còn bị thương. Tất cả đều là sự đau lòng và bao che. Anh cười tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Ôn Noãn không mở mắt không muốn nhìn anh đắc ý như thế. Cô nói thầm đi phòng y tế với tôi. cố thầm ngoan ngoãn, được. Thật ra khóe miệng hơi rách thôi, nhưng để cho ôn Noãn yên tâm thì dù cho cô muốn dẫn đi đâu anh cũng sẽ đồng ý. Cô muốn đi đâu, phải đi đó. Cố thâm không hề do dự đi theo. "Ồn ngoãn nhờ Vương Giai xin nghỉ, đi cùng cố thâm tới phòng y tế. Thành tích của cô tốt trương mạn với các giáo viên khác thấy xin nghỉ sẽ không quan tâm lắm. Sức học của cô bây giờ so với giáo viên còn giỏi hơn. Ở phương diện học tập giáo viên không hề lo lắng chút nào. Cô y tế nhìn hai người cười cười nói, bị làm sao? Cố thâm chỉ mặt mình, em tới xin ít thuốc ạ Bác sĩ nhìn hai người, đánh nhau hả? Cố thâm dạ một tiếng. Bác sĩ lấy thuốc nói, mấy đứa còn trẻ đừng có hơi tí lại nóng tính, một điều nhịn chín điều lành, không nên lấy bạo lực để giải quyết vấn đề. Uồn nhoãn đứng bên cạnh gật đầu, liếc cố thâm, đại ý là bảo anh, nghe rõ chưa tính anh quá bộc trực. Cố thâm nhìn ánh mắt long lanh của cô cười thầm, bồi thuốc xong, bác sĩ đưa cho cố thâm nước sát khuẩn với thuốc mỡ, nói nhanh, sáng tối bôi một lần, hai ngày sau là hết. Dạ, em cảm ơn. Không có gì, lần sau đừng có gây chuyện nữa cho công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Hai người, ra khỏi phòng y tế, ôn noãn nhìn cố thâm tôi về lớp đây. Cố thâm, không hỏi. Ôn noãn dừng bước ngoái đầu lại, hỏi gì cơ? Vì sao đánh nhau? Ôn noãn là một cách kiêu ngạo nói, cậu cũng không muốn nói mà tôi hỏi làm gì. Cô nhìn anh tự dưng nở nụ cười, hơn nữa tôi cũng biết cậu đánh nhau vì tôi, nếu mấy lời dơ bẩn kia cậu không muốn kể thì đương nhiên tôi cũng không hỏi. Ôn ngoãn nhìn anh một lúc rồi hơi khiên cưỡng cố thâm cảm ơn. Là cảm ơn thật lòng. Dù là vì anh thích cô, hay vì anh thức giận hộ cô. Ôn ngoãn đều rất biết ơn. Trước kia cô chưa ngờ rằng, một ngày nào đó sẽ có một nam sinh bảo vệ mình như thế. Cha mẹ không hề quan tâm hay bảo vệ cố thâm lại làm thay. Cố thâm lười biếng cười, gõ đầu cô tôi biết rồi, nhưng tôi muốn không phải là lời cảm ơn. Anh cũng không cố chấp chuyển đề tài, về lớp nhanh lên, có thời gian lại nói chuyện tiếp. Ừ, với cả cố thâm ho một tiếng, hơi trột dạ đừng xem diễn đàn trường nhiều nữa, không phải cái gì cũng thật đâu. Ôn Noãn cười, tôi biết. Vào phòng học giáo viên gật đầu cho ôn Noãn đi vào. Vừa ngồi xuống, vương dai ngồi bàn trước quay xuống nhìn. Lời tốt không ra, lời xấu đồn ngàn dặm, điều này quả thật là đạo lý hay. Chấm, lần này cố thâm đánh nhau ai cũng biết là vì ôn Noãn. Nhất thời ai cũng dùng ánh mắt hiểu chuyện nhìn ôn Noãn. Tuy rằng trước đây cũng thế nhưng bây giờ ý thứ lại mạnh hơn tí Chịu đựng ánh mắt của mọi người nửa tiếng tan học phát ôn Noãn liền nằm gục xuống bàn giả vờ ngủ không quan tâm ai cả Đến giờ học chiều mọi người đều mang tâm trạng hóng hớt ngó sang Noãn Noãn, ôn Noãn Ừ một cái quay sang phía cửa sổ mắt cũng không mở nói tớ mệt quá Vương dai tôi còn chưa hỏi gì mà Một lúc sau, vương dai mới thở dài, ừm, um, cậu không muốn nói thì thôi. Ôn Noãn nghe thấy giọng cô ấy buồn bã, ngay lập tức tỉnh dậy, hay là mình làm gì sai rồi. Cậu nghĩ nghĩ, ngồi ngay ngắn dậy nhìn về phía trước, khụ khụ hai tiếng, bộ dạng không chột xả tí nào lên tiếng ầm, các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Vương dai với người ngồi trước mắt sáng cả lên, vui vẻ nhìn sang. Cậu vừa đi đâu thế? Cố thâm đánh nhau vì cậu hả? noãn noãn, sao mặt cậu đỏ thế? Noãn noãn cố thâm không sao chứ, lời vừa dứt ai ai cũng nhao nhao lên, bên tai đều là âm thanh líu ra líu díu ôn noãn thấy đau hết cả đầu. Cô không thể nói to, dừng, lần lượt hỏi thôi, cô nói gọn vừa nãy đi cùng cố thâm đến phòng y tế, về phần khác mọi người cùng đừng đoán mỏ chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Diễn đàn đều thích nói linh tinh mà, bọn tôi trong sạch, miệng vừa nói lòng vừa sám hối, thực ra cơ bản thì vẫn trong sáng mà. Hai người thật sự đâu có yêu nhau, vừa nãy ôm tí có gì đâu ôn noãn tự an ủi bản thân. Cô cũng không phải người thích chia sẻ chuyện riêng tư, bây giờ mọi người đều tò mò thì trả lời vài câu cho họ yên tâm. Nếu không cứ để người ta nhìn chằm chằm, ôn noãn cũng không sống yên được. Mọi người nghe thở dài, thế thôi hả, ôn noãn gật đầu, đúng vậy, nếu không thì có thể như nào nữa đâu. Cô nói, cô thâm đánh nhau với hai người kia. Không ai biết lý do cả cũng không phải vì tôi mà là vì hai người kia chửi bới nữ sinh nên cũng không thể cho rằng cố thâm đánh nhau vì tớ, vì mọi người cả thôi. Mọi người, ai cũng nhìn bộ dạng thành khẩn của ôn noãn bằng ánh mắt. Cậu cảm thấy chúng tôi tin hà Cố thâm bảo vệ nữ sinh thật không thì họ không biết nhưng cậu ta đánh người 80% là bảo vệ ôn noãn. Chỉ là thấy ôn noãn cũng tội, họ không hỏi đến cùng nữa. Hóng hớt đến đây là đủ rồi. Cho đến khi mọi người tàn ra ôn noãn thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong, cô vừa yên lòng, vương dài bên cạnh đã tiếp lời, noãn noãn cậu có biết cậu có gì hay ho không? Há, vương dài cố gắng nói nhỏ, lúc cậu nói dối lỗ tai đỏ lắm. Ôn noãn, mươi 43 chuyển nhà, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, ôn noãn ngay lập tức giơ tay lên để che hai tay đang đỏ bừng. Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào cô tự thú nhận toàn bộ mọi chuyện. Tay của cô mới chỉ dơ lên một nửa, cô đã ngay lập tức hạ xuống. Ôn noãn ngồi suy nghĩ một lúc cô quay sang cô chối bay chối biến, thật à? Tay của tôi đang đỏ lắm à? Chỗ hai người ngồi khá gần với cửa sổ, nên ôn noãn đã biến tấm kính trên cửa sổ thành một chiếc gương. Cô ngồi ngắm nghía một lúc, ủa tại sao tay của tôi lại đỏ như vậy? Cô quay sang nhìn vương dai, khẳng định một cách chắc nịch chắc bình thường do cậu không để ý đến tôi nên cậu không biết thói quen này của tôi rồi. Cứ trời nóng là tai của tôi lại đỏ bừng. Vương Giai, cô ấy im lặng ngồi xem ôn noãn biểu diễn. Dù biết cô đang nói dối nhưng cô ấy không thể tìm ra sơ hở để vạch trần lời nói dối đó. Một lúc sau, Vương Giai chấp nhận là mình đã thua. Nếu ôn noãn không muốn nói ra thì cô ấy cũng giả bộ như mình chưa từng hỏi đến chuyện này. Thực ra Vương Giai không hề có ý xấu cô ấy vì quá tò mò nên mới quay sang hỏi ôn noãn. Với lại, mối quan hệ của cô ấy và ôn noãn khá thân thiết nên cô ấy cũng chỉ muốn quay sang trêu chọc ôn noãn một tí thôi. Nhưng không ngờ phản ứng của cô lại đáng yêu như vậy. Cô ấy bật cười, khẽ gật đầu, bắt đầu diễn theo ôn noãn, hóa ra là vậy. Chắc tại do tôi không để ý. Cô ấy khẽ nháy mắt, mặt không đỏ chân, không run tim, không đập nhanh, bình tĩnh nói. Chắc là do gần đây cậu đã trắng hơn, nên tớ mới có thể thấy rõ hơn. Ôn noãn. Không hiểu vì sao cô cảm thấy lời nói này của Vương Giai dường như đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng cô cũng đoán ra được đó chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Nhưng ôn noãn cũng có thể đoán ra được, nên cô quyết định giữ im lặng và cố chuyển chủ đề sang chuyện khác. Cô khẽ ho một tiếng, rồi khẽ gật đầu nói, ừ cậu nói rất đúng. Vương Giai bật cười nói, được rồi, vào lớp rồi, sau đó cô ấy nói thầm vào tai ôn noãn, noãn noãn, nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao cả. Chỉ cần chuyện mà cậu không muốn nói thì chắc chắn tớ sẽ không bao giờ ép cậu phải nói ra. ùn nhoãn khá bất ngờ cô nở nụ cười dạng dỡ quay sang nhìn cô ấy, được cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà tôi thực sự coi cậu là một người bạn rất thân của tôi. Chỉ là chuyện này tôi cũng không biết mình nên giải thích như thế nào. Cô bật cười nói, nếu mối quan hệ của hai người bọn tôi có tiến triển gì mới. Chắc chắn tôi sẽ kể cho cậu nghe. ùn nhoãn sẽ không bao giờ dám nói như vậy ở trước mặt những người khác. Nhưng nếu người đó là Vương Giai hoặc Ngô Thư, ôn noãn mới dám hứa như vậy. Đương nhiên điều kiện quan trọng để cô kể cho các cô ấy nghe chính là cô với cô Thâm đã chính thức yêu nhau. Lúc đó cô chắc chắn sẽ nói cho hai người này biết đầu tiên. Bởi vì ngay từ khi cô đi đến thế giới này, cả hai người bọn họ đã coi cô là một người bạn. Hơn nữa họ đối xử với cô rất tốt. Và đương nhiên, họ sẽ mãi mãi là hai người bạn tốt nhất của cô. Tuy hiện tại ôn noãn cũng có rất nhiều người bạn khác. Nhưng Vương Giai và Ngô Thư vẫn giữ một vị trí đặc biệt ở trong lòng cô. Không phải là cô không tin tưởng hay không yêu quý những người bạn kia. Và chỉ là tình cảm cô dành cho hai người kia sẽ nhiều hơn một chút. Đối với Ngạc Thiên Thiên và Trình Lại hàm Ôn Noãn cũng coi các cô ấy là những người người bạn tốt của mình. Và đương nhiên Ôn Noãn cũng không có ý muốn lừa gạt hay giấu giếm mấy cô ấy. Bởi vì cô thực sự rất quý các cô ấy. Vương dài khẽ gật đầu, cô ấy lôi một quyển sách từ trong ngăn bàn ra, được tôi sẽ chờ tin tốt của cậu. Ừ, hai ngày sau cả trường đều đang đồn ầm lên chuyện cố thâm vì ôn ngoãn mà đánh nhau với bạn học. Tuy nhiên bởi vì cả hai nhân vật chính đều không để tâm tới chuyện này, mà cả hai cũng đều không lên tiếng giải thích với lại mọi người cũng không bắt gặp cảnh hai người bọn họ thân mật. Họ cũng cảm thấy mối quan hệ của cả hai vẫn như lúc trước và không có thay đổi gì quá nhiều. Mọi người chờ mãi mà không nhìn thấy có động tĩnh gì mới. Nên mấy người sau, nhiệt độ của câu chuyện cũng dần giảm xuống và không còn có ai nhắc đến chuyện này nữa. Buổi sáng ngày thứ bảy, ôn noãn đã hẹn với cô thâm từ trước. Cô muốn rủ anh đi cùng với cô đến căn hộ kia. Mọi thủ tục đều đã được hoàn tất ôn noãn bây giờ chỉ cần đi đến nhận phòng. Thực ra ôn noãn luôn mong muốn được trải nghiệm một cuộc sống tự lập. Thế nên vào buổi tối hôm thứ sáu, ôn noãn đã ngay lập tức đi thu dọn hành lý. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đến ở trong ngôi nhà mới. Ngày cuối tuần được tự do thoải mái ở trong ngôi nhà của mình. Và bạn có thể làm điều mình thích mà không phải lo sợ chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Với lại ôn noãn cảm thấy ở trong ký túc xá rất vui nhưng vẫn còn rất nhiều điểm bất tiện. Nếu cô chuyển đến sống ở trong căn hộ kia ít nhất thì ôn noãn có thể tự nấu ăn. Hoặc cô cũng có không gian để tập luyện thể thao, và không sợ ai làm phiền mình khi đang phát sóng trực tiếp. Cậu có mang theo nhiều đồ không? Cố thâm đi đến trước cửa khu ký túc nữa. Anh mới lôi điện thoại ra để gọi cho ôn Noãn. Ôn Noãn nhìn hành lý đang để bên cạnh cũng không nhiều lắm. Tôi có thể tự mang xuống được. Cố thâm, để tôi lên bê đồ giúp cậu. Anh thở dài nói, có tôi ở đây, mấy việc nặng cậu cứ để tôi làm. Ôn noãn khẽ dừng lại, cô không nhịn được cười, cô vội vàng nói, được thế cậu mau đi lên đây đi. Thực ra ôn noãn nghĩ việc gì mình có thể tự làm được thì cô sẽ không bao giờ đi nhờ người khác. Chỗ hành lý này tuy có hơi nặng, nhưng cô nghĩ mình có thể tự bê đồ xuống tầng được. Với lại trong chỗ hành lý này chủ yếu là sách và có rất nhiều quyển sách mà lần trước cố thâm tặng cho cô. Thế nên cô muốn mang theo chúng, để khi nào rảnh cô sẽ lôi sách ra để đọc. Nhưng nếu cô thâm nói anh sẽ giúp cô bê đồ, nếu là ôn noãn lúc trước chắc chắn cô sẽ từ chối. Nhưng bây giờ dường như cô đã học được thêm một điều cô đã chấp nhận sự giúp đỡ của cô thâm. Nếu không thì anh lại trách cô không biết tự lượng sức mình. Với lại nếu có cô thâm bê đồ giúp thì công việc chuyển đồ cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và sẽ rút ngắn thời gian. Cô thâm chạy ra xin phép gì quản lý ký túc xá, sau khi được gì ấy đồng ý thì anh mới được phép đi lên. Bởi vì bây giờ đang là cuối tuần hầu hết mọi người đều đi về nhà. Nên trên dọc đường cố thâm không nhìn thấy ai cả. Lúc đi đến phòng ký túc xá của ôn noãn, anh thấy ôn noãn đã để sẵn đồ đạc ở trước cửa. Anh cúi đầu xuống nhìn thử, khóe mắt của anh liên tục giật. Thực ra chỗ đồ đạc này cũng không được tính là nhiều, nhưng đó chỉ đối với đàn ông mà thôi. Còn đối với con gái thì chỗ đồ này quá nặng. Hành lý của ôn noãn chỉ có một vali cùng một túi đồ. Bình thường mấy cô gái thường rất hay kêu ca, nào thì nặng rồi còn trách tại sao lại nhiều đồ vậy. Nhưng ôn noãn không hề như vậy, nếu cô có thể tự mình làm được thì chắc chắn cô không kêu ca, khi mọi người hỏi thì cô sẽ nói có rất ít đồ nên cô có thể tự làm một mình. cố thâm thở dài, anh cũng không biết nên mình nói gì với cô bây giờ. Cậu giúp tôi xách vali xuống nhé, còn chiếc túi này cứ để tôi cầm xuống. Cố thầm giữ im lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng, trong chiếc túi này cậu đang đựng thứ gì mà nặng vậy. Chỉ có mấy quyển sách cùng hai bộ quần áo thôi. Cố thầm khẽ gật đầu, một tay anh xách hành lý tay còn lại anh cầm túi đồ đó lên. Rồi anh ngay lập tức đi về phía cầu thang. Anh không thèm quan tâm đến sự phản đối của ôn Noãn. Á bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên ôn Noãn chưa kịp phản ứng. Cô chỉ chạy theo phía sau anh, cố thầm cái túi này nặng lắm hay là cậu cứ để tôi cầm cho. Cô vừa mới dứt lời, cố thâm quay sang lườm cô, biết rõ là nó rất nặng. Vậy mà cậu đòi cầm làm gì? Ôn nhoãn, cô cảm nhận được cố thâm đang rất tức giận, nên cô khẽ gãi đầu nói, hay là để tôi cầm vali nhé? Cố thâm giọng nói lạnh như băng, trước khi rời đi anh chỉ quay lại nhìn cô nói, cứ đi xuống dưới lầu trước đi. Có chuyện gì thì để tí nữa bàn sau, anh đi rất nhanh ôn nhoãn luống cuống vội quay trở lại phòng ký túc xá để khóa cửa phòng lại. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để chạy xuống dưới tầng. Vừa mới bước xuống lầu một cô thấy cố thâm đã ngồi chờ ở bên dưới. Cô cảm thấy chỗ hành lý đó rất nặng nhưng đối với cố thâm mấy món đồ chỉ nhẹ như lông hồng. Uồn nhoãn phải công nhận rằng đàn ông khỏe thật đấy. Cô vẫn chưa kịp lên tiếng thì cô đã nghe thấy cố thâm đang giận dỗi nói lần sau cậu phải biết tự lượng sức mình. Đương nhiên vế sau của câu nói đó anh không đủ dũng khí để nói ra. Ôn khẽ chấp mắt cô quay sang hỏi anh sao cậu không nói tiếp. cố thâm cứng học anh bị câu nói này của cô làm cho á khẩu chính cậu có thể tự hiểu ra được thì cần gì tôi phải nói ra. Ôn nhoãn bĩu môi cô khẽ gật đầu nói để tôi cầm vali cho. Chiếc vali này cũng khá nhẹ. Bên trong vali cũng chỉ chứa quần áo và một vài món đồ linh tinh. cố thâm vừa nãy cầm vali nên anh cũng biết chiếc vali này rất nhẹ. Nên anh đưa chiếc vali cho cô cầm. Đây nè. Anh quay sang dặn cô, nếu cậu mệt thì nhớ phải nói với tôi nhé. Biết rồi, đây là lần thứ hai cô đi đến căn hộ này tuy không còn cảm giác lạ lẫm như lần đầu. Nhưng lần này cô cảm thấy rất hiếu kỳ và tò mò. Từ khu chung cư đó đến trường học sẽ mất tầm khoảng 20 mà trước cửa khu chung cư có tuyến xe buýt. Nên việc đi lại cũng khá thuận tiện. Lúc hai người bước vào trong thang máy, đột nhiên ôn noãn lại bật cười. Cậu cười chuyện gì mà vui thế? Ánh mắt của ôn noãn rất dịu dàng, cô đột nhiên nổi hứng từ ngày hôm nay trở đi tôi đã có một ngôi nhà của riêng mình. Cố thâm sau khi nghe xong, rất chịu khó phối hợp với câu nói đùa nhạt nhẽo của cô thế à. Anh bật cười, ở gần đây có một siêu thị rất lớn. Cậu có định đến đó để mua thức ăn về không? À, cậu có biết nấu ăn không? Ôn noãn khẽ gật đầu tôi có biết nấu ăn. Thế còn cậu, Cố thâm khẽ gật đầu tôi cũng biết nấu ăn. Anh đột nhiên dừng lại, anh quay sang nhìn ôn noãn, nếu cậu biết nấu cơm trưa ngày hôm nay cậu có thể chiêu đãi tôi một bữa được không? Ôn noãn bật cười, cô hào hứng nói, đương nhiên là được rồi. Đừng nói là ăn cùng một bữa trưa, ngay cả khi cô thâm nói muốn ăn tối cùng cô. Ôn noãn cũng ngay lập tức đồng ý, lúc hai người bước vào trong căn nhà, ôn noãn ngay lập tức chạy đi sắp xếp đồ đạc, sau đó cô lôi giấy bút ra để bắt đầu lên danh sách những món đồ cần phải mua. Cô vẫn đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên ngô Thư gọi điện thoại đến cho cô. ngô Thư biết ngày hôm nay ôn noãn sẽ chuyển đi nên cô ấy đã xin nghỉ làm để ở lại giúp đỡ ôn noãn chuyển đồ đạc. Kết quả là lúc cô ấy về phòng ký túc xá mới biết người này đã đi rồi. Cô ấy thở dài hỏi cô tôi tưởng khoảng tầm 10 giờ chưa cậu mới bắt đầu chuyển đi. Vì có chút chuyện nên cô ấy phải quay về nhà một chuyến. Lúc quay về thì thấy phòng ký túc xá đã không còn một ai. Ún nhoãn khẽ ừ một tiếng, cô xấu hổ ngượng ngùng nói, "Ngô thư cho tôi xin lỗi nhé. Tại tôi nghĩ cậu đang có việc bận nên không thể về ký thúc xá sớm được. Với lại cố thâm cũng đến giúp tôi thu dọn đồ đạc. Cho nên chúng tôi đã rời đi từ lúc 9 giờ. Ngu thư cậu đã chuyển đến nhà mới rồi à? Ừ, ồn loãn đột nhiên cảm thấy rất hương phấn, đôi mắt của cô phát sáng lên tôi đã thu dọn mọi thứ ổn thỏa rồi. Hiện tại tôi đang lên danh sách mua đồ tí nữa tôi sẽ ghé qua siêu thị mua đồ. nghe thấy vậy ngô thư cô kéo dài giọng nói ra để hỏi cô cậu đang ở một mình à. ôn noãn cậu đã biết rồi mà còn cố hỏi ngô thư bật cười ha hả cô ấy trêu chọc cô ai biết rõ rồi mà còn cố hỏi hả là cậu đang ám chỉ tôi hay là đang muốn nhắc nhở chính mình thực ra thì cô ấy cũng chỉ định chọc ghẹo ôn noãn một chút thôi với lại cô ấy muốn biết ôn noãn còn định chối bay chối biến đến khi nào Kết quả, Ngô thư không ngờ cô ấy vừa mới dứt lời, thì đã nghe thấy giọng nói phấn khích của ôn noãn, đúng rồi tối nay tôi định khai bếp mừng nhà mới. Cậu có muốn đến đây ăn thử mấy món tôi nấu không? Tôi định dù thêm mấy người ngạc thiên thiên đến đây ăn cùng nữa. Cậu cảm thấy như vậy có ổn không? Ngô thư, cô ấy giữ im lặng một lúc sau mới nghiêm túc hỏi ôn noãn cậu định để chúng tôi tập hợp lại để ngồi xem cơm chó của cậu à? ôn loãn đột nhiên cứng họng cô thở dài nói cậu đừng có nói quá lên như vậy ngô thư không nhịn được liền bật cười sau đó cô ấy tốt bụng nhắc nhở cô đương nhiên là mấy người chúng tôi sẽ rất háo hức khi đến dự bữa tiệc mừng nhà mới của cậu tuy nhiên tôi khuyên cậu nên quay sang hỏi ý kiến của cố thâm trước tôi nghĩ cậu ấy không muốn chúng tôi đến để phá hủy buổi tối lãng mạn của hai người đâu ôn loãn sau khi cô cúp máy lúc này cố thâm mới quyền đang cầm trong tay xuống anh quay sang hỏi cô Cậu định mời mấy người ngu thư đến đây dùng ăn cơm tối. Ôn nhoãn khẽ gật đầu, cô quay sang giải thích thực ra thì tôi đang có ý này, tôi chỉ muốn lấy cớ để tổ chức bữa tiệc mừng nhà mới để mời bọn họ đến đây ăn tối. Nhưng thực ra tôi đang đang muốn nói lời cảm ơn đến bọn họ. Bởi vì khoảng thời gian này họ đều đối xử với tôi rất tốt và nhiệt tình. Với lại khi chuyển đến ở nhà mới thì tổ chức một bữa tiệc để chung vui với bạn bè cũng là một chuyện rất thường tình mà. Với lại tôi cũng có thể tự nấu ăn được nên bây giờ chỉ cần đi siêu thị mua chút đồ. Đây là ý tưởng của cô. Uồn loãn cũng không có thứ gì quý giá để đền đáp lại ân tình của mọi người. Nên cô chỉ có thể mời bọn họ đến đây ăn một bữa cơm. Nhưng cũng may vừa nãy ngô Thư đã nhắc nhở cô. Cô tin cố Thâm sẽ không thích chuyện này. Với lại dù sao thì căn hộ này cũng là của cô Thâm. Cố thâm nhìn ánh mắt lo lắng của cô, anh cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, anh khẽ thở dài, tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Anh ngay lập tức tiến lại gần cho ôn noãn, anh khẽ cúi đầu xuống, dịu dàng hỏi cô cậu sợ tôi không đồng ý. Ôn noãn khẽ lắc đầu, không phải vậy, chỉ là tôi nghĩ mình nên hỏi ý kiến của cậu trước. Cô đương nhiên hiểu rõ tích cách của cô thâm, có thể cô thâm có suy nghĩ giống như những gì ngô thư vừa nói. Anh không muốn người khác đến quấy rầy không gian riêng tư của hai người. Nhưng cô biết anh không phải là một kẻ ích kỷ. Chỉ cần đó là điều mà cô muốn làm thì chắc chắn cô thâm sẽ không từ chối. Ngay cả chính cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng cô thâm luôn nhường nhịn và chiều chuộng cô. Và điều đó ngày càng thể hiện ra rất rõ ràng. Ôn loãn trầm tư suy nghĩ cô ngẩng đầu lên nhìn cô thâm, nếu cô không muốn họ đến đây vào ngày hôm nay. Thì tôi có thể hẹn họ đến chơi vào tuần sau cũng được. Tôi thế nào cũng được nên cậu đừng có miễn cưỡng bản thân. Cố thâm khẽ hừ một tiếng, anh khẽ nhéo má cô, nếu không thì hai người chúng ta làm thử một giao dịch đi. Nhưng làm giao dịch gì mới được? Cố thâm nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, anh bật cười nói, thế này nhé, chúng ta quy định cứ mời một người là cậu phải ôm tôi trong vòng một phút. Anh trêu chọc ôn ngoãn, thế nên cậu cứ tính trước số người đi, sau đó chúng ta cùng nhau quy đổi sang số thời gian. Sau đó hai người chúng ta sẽ ôm nhau đúng với số thời gian đó. Ôn ngoãn. cô vẫn giữ im lặng cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô thâm vẫn là cặp mắt sáng long lanh đó nhưng dường như nó có gì đó rất khác với ngày thường cô thâm bị ôn noãn nhìn như vậy anh cũng cảm thấy rất xấu hổ anh khẽ đưa tay lên gãi mũi rồi anh tự tìm đường lùi cho mình vừa nãy tôi chỉ trêu cậu thôi cậu muốn mời họ đến thì cậu cứ mời đến đi Nhưng tí nữa anh cúi xuống nhìn ôn noãn, sau đó anh nói nhỏ vào tay cô, nhưng buổi trưa ngày hôm nay cậu nhất định phải chiêu đãi tôi món mà cậu làm ngon nhất được không? Ôn noãn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lúc cố thâm chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cô lại đứng dậy. Cô giơ tay lên, đặt tay lên cổ của cố thâm, và cả hai người đã ôm chầm lấy nhau. mươi 44, câu trả lời của tôi. Một giây, hai giây. Khoảng chừng một phút sau, cố thâm vẫn không có phản ứng. Hoặc cũng có thể nói rằng cả người anh bây giờ cứng như một khúc gỗ. Anh thực sự rất bất ngờ khi ôn noãn đột nhiên ôm chặt lấy anh. Thực sự thì mấy lời nói vừa nãy của anh chỉ là lời nói đùa. Anh rất muốn được người con gái mình thích ôm vào lòng. Nhưng anh biết rõ hành động đó liều lĩnh và không phải phép. Cho nên vừa nãy anh chỉ dám nói như vậy còn trên thực tế anh đương nhiên không dám làm như vậy. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến điều này, anh biết rồi sẽ có một ngày ôn noãn chủ động chạy đến ôm anh. Nhưng anh không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Trong giấc mơ của cố thâm, ôn noãn cũng từng ôm chặt anh như vậy. Nhưng anh biết đó chỉ là giấc mơ, với lại nếu chuyện này xảy ra thì anh nghĩ cũng phải đợi đến khi hai người tốt nghiệp cấp 3. Hoặc ít nhất thì cả hai đã có một vài năm ở bên nhau. Và chắc chắn sẽ không phải là bây giờ. Điều khiến cho anh cảm thấy bất ngờ chính là ngày hôm nay ôn noãn chủ động chạy đến ôm lấy anh. Nhất thời anh vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy lo lắng khi được nhận một cái ôm bất ngờ như vậy. Cố thâm dường như đã chết lặng đi. Một lúc sau, đầu ôn noãn tựa vào bờ vai của anh cô phụng Phịu hỏi anh cố thâm cậu định để tôi giữ tư thế này mãi à? Tôi mỏi lắm rồi đấy. Cố thâm đột nhiên tỉnh táo trở lại tay anh khẽ dùng sức anh trực tiếp nhấc bổng ôn noãn lên. Anh ngay lập tức chiếm lấy thế chủ động. Anh hít thở một hơi thật sâu, anh vùi đầu vào cổ của cô, tại vì tôi quá bất ngờ, nên... Ôn noãn dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên, cô khẽ gật đầu nói, chính tôi còn không ngờ mình sẽ làm như vậy. Chính bản thân cô còn cảm thấy khó tin, cô không ngờ mình sẽ chấp nhận điều kiện của cố thâm, thậm chí bây giờ cô còn không nỡ buông tay ra, bởi vì cô luyến tiếc cái ôm ấm áp này. Hai người vẫn tiếp tục ôm nhau, một lúc sau, ôn noãn đột nhiên lên tiếng, bây giờ đã được mấy phút rồi nhỉ? cố thâm! Đương nhiên là anh không nỡ bỏ tay ra yếu hầu của anh liên tục di chuyển, vẫn chưa hết một phút. Anh vội vàng nói trước khi ôn noãn định lên tiếng, anh thấp giọng nói, anh quên mất chưa nói với em. Thời gian sẽ do anh quy định nên sẽ trôi chậm hơn so với thời gian đồng hồ chạy. Ôn noãn nghe xong, cô nở nụ cười rạng rỡ khẽ gật đầu nói, được tôi đã hiểu. Nhưng khi nào đã đủ thời gian thì cậu phải nói trước cho tôi biết. Tại vì tí nữa tôi còn phải chạy ra siêu thị mua chút đồ. Tôi biết rồi. Khoảng tầm 15 phút sau, vì sợ không kịp chuẩn bị bữa trưa với lại cả hai còn đi mua đồ để làm bữa tối. Thế nên lúc này mặc dù không muốn nhưng cố thâm cũng biết đã đến lúc phải kết thúc. Đã hết giờ rồi, ồn loãn bật cười ok, cô ngay lập tức buông tay ra. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì cô thấy khuôn mặt buồn bã hụt hẫng của anh. ồn loãn không nhịn được cười cô cảm thấy rất vui vẻ và đương nhiên là có chút ngọt ngào. Ai mà chả muốn được người mình yêu chiều chuộng và nâng niu. Cô cũng vậy, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô Thâm ôn noãn cảm thấy rất vui. Khóe mắt của cô khẽ cong lên, cô quay sang nhìn cô Thâm tay cô chỉ vào trong phòng, thế bây giờ tôi vào trong phòng để viết tiếp danh sách những món đồ cần mua nhé. Ừ, à, đúng rồi, cậu hỏi giúp tôi xem đan lễ với Hoác Du có muốn đến đây ăn tối cùng với mọi người không? Cô nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, dù sao thì chúng ta đều là bạn bè chơi thân với nhau, với lại càng nhiều người thì sẽ càng náo nhiệt. Mặc dù cố thâm đang cảm thấy rất khó chịu nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Anh ngay lập tức nhắn tin hỏi hai người kia. Cuối cùng tổng số người mà ôn noãn muốn mời đến tham gia bữa tiệc tối này chỉ có sáu người. Trong đó có bốn cô gái và hai chàng trai cộng thêm ôn noãn với cố thâm. Thế nên tối nay cô sẽ phải chuẩn bị tám phần ăn. Cố thâm đang nhắn tin nhắc đan lễ và Hoắc du nhớ phải đến đúng giờ. Sau đó anh còn cố dặn dò thêm nhớ là phải mang theo quả đến. Nếu không mang quà theo tôi nhất định sẽ không cho hai người tham dự bữa tiệc. Đàn lễ tôi không ngờ cậu là một con người như vậy. Với lại cậu thử nghĩ đi, liệu ôn noãn có chịu nhận quà của hai người chúng tôi không? Cố thâm quay sang nhìn người đang ngồi trong phòng. Tôi cảm thấy căn phòng mà ôn noãn đang ở vẫn còn thiếu rất nhiều đồ đạc. Hoặc dù thiếu đồ gì, cậu nói rõ ra xem nào. Cố thâm, các cậu tự nghĩ đi. Thực ra anh cũng không biết bây giờ ôn noãn đang thiếu món đồ gì. nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mấy người này chả cần mất thứ gì mà được thưởng thức bữa cơm do chính tay ôn noãn làm chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho cô thâm thức giận cô gái nhỏ của anh tại sao lại phải đi nấu cơm cho hai tên đó ăn hoác du hay là tôi đi phong bì nhé đàn lễ tôi cũng vậy cố thâm vậy có ổn không cố thâm không được hoác du thế rốt của cậu muốn chúng ta tặng món quà nào cho cô ấy cậu cứ nói thẳng ra đi đừng có vòng vo nữa Cố Thâm trầm tư suy nghĩ, anh quay sang nhìn thì thấy cô đang nhắn tin nói chuyện với mấy cô bạn thân, anh cúi đầu xuống tiếp tục nhắn tin, hình như dạo gần đây Ôn Noãn đang muốn học đàn guitar. Với lại cặp sách của cô ấy đang hỏng, thực ra mấy món đồ này Cố Thâm đều có thể tự mua được. Nhưng cũng bởi vì anh quá hiểu rõ tính cách của Ôn Noãn, nếu không có lý do chính đáng thì cô không bao giờ nhận đồ của người khác đưa. Nếu bây giờ tự dưng anh lại đi mua mấy món đồ đó cho Ôn Noãn, anh cá chắc rằng Ôn Noãn sẽ không nhận. Anh cũng không biết vì lý do gì mà ôn ngoãn lại chịu truyền đến ở trong ngôi nhà này. Nhưng điều này thực sự đã khiến cho cố Thâm rất bất ngờ. Anh rất sợ cô sẽ đổi ý nên hiện tại anh không dám tặng món quà quá lớn cho cô. Với lại anh đã chuẩn bị trước một món quà để mừng cô truyền đến nhà mời. Nhưng món đó không phải là cặp sách cho nên bây giờ anh chỉ có thể sử dụng cách này đó chính là kêu hoắc du và đan lễ đi chuẩn bị quà. Hoắc du đã hiểu cậu có biết cô ấy thích mẫu cặp sách nào không cố thâm cậu cứ đến trung tâm thương mại xem thử đi rồi chụp hình lại rồi gửi cho tôi để tôi chọn đàn lễ thế tôi đi mua đàn guitar nhé cố thâm ừ nhớ phải mua thêm sách hướng dẫn nữa đàn lễ ý cậu là mua sách dạy cách đánh đàn guitar cố thâm ừ đàn lễ biểu môi anh ta không thể nhịn được nữa này từ khi nào cậu trở thành con người thiên vị như vậy hả Cậu còn coi chúng tôi là bạn không? Cố thâm thế thì tối nay cậu đừng đến đây nữa. Đàn lễ, không được. Làm sao tôi có thể vắng mặt được? Chỉ là một chiếc đàn guitar mà thôi, đương nhiên là anh ta có đủ tiền để mua chiếc đàn đó. Với lại đàn lễ cũng rất quý ôn noãn, nếu chuyện này có thể khiến cho cô vui thì anh ta sẵn sàng chi tiền ra để mua. Lý do vì sao cố thâm lại bàn giao trọng trách rõ ràng như vậy, thực ra anh làm vậy cũng chỉ vì muốn giúp ôn noãn. Vì muốn cô có thể vui vẻ nhận những món quà này thế nên anh chỉ có thể sử dụng cách này. Ổn Noãn là một người kiêu ngạo cô chắc chắn sẽ không cần sự thương hại của người khác. Mà nhận quà trong ngày mừng nhà mới là một chuyện rất thường tình. Cho dù có thể cô không muốn nhận những món quà đó, nhưng vì phép lịch sự chắc chắn cô sẽ phải nhận. Ít nhất việc này cũng không gây áp lực tâm lý quá lớn cho cô. Sau khi bàn bạc xong xuôi với hai người kia cố thâm cảm thấy rất mãn nguyện anh ngay lập tức cho điện thoại vào trong túi quần. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì anh thấy ôn noãn đang nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò. À. Anh đột nhiên dừng lại có hơi trột dại hỏi cô có chuyện gì vậy. Ôn noãn có hơi do dự một lúc sau tay của cô chỉ nụ cười trên khuôn mặt của anh cậu đang cười chuyện gì vậy. Lúc này nụ cười trên khuôn mặt của cố thâm càng hiện rõ hơn và dường như nó đang ẩn chứa điều gì đó. Nghe thấy vậy, cố thâm đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, anh khẽ ho một tiếng, rồi anh cố nhịn cười, không có chuyện gì đâu, lúc nãy đan lễ vừa nhắn tin kể cho tôi nghe một câu chuyện rất hài hước. Ôn noãn, cố thâm có phải đang coi cô là một kẻ ngốc đúng không? Anh nghĩ sao mà cô sẽ tin lời nói dối ngu ngốc đó? Nhưng nếu cố thâm không muốn nói thì cô sẽ không hỏi, mà mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy ôn noãn cũng không muốn truy hỏi cạn kẽ. Mọi thứ đều ổn chứ, tạm ổn. Ôn Noãn gãi gãi đầu, những gì tôi nghĩ ra tất cả đều đã được viết ra đây rồi. Cố thâm đưa tay ra để tiếp nhận tờ giấy đó, anh cúi đầu xuống để đọc thử. Chữ của ôn Noãn viết rất gọn gàng ngăn nắp, mà đường nét chữ của cô cũng rất dứt khoát và con nét gì đó rất độc đáo, nên cũng khá dễ đọc. Có lẽ bởi vì lúc nãy cô quá nóng vội nên cô đã viết ngoáy rất nhanh. Thi thoảng có vài từ còn viết tắt, sau đó cô chỉ dùng một chấm để ngăn căn giữa hai câu. Lúc nhìn thấy nét chữ này, đột nhiên cố thâm lại nhớ đến chủ blog trên app BB. Nhưng anh không hề suy nghĩ theo chiều hướng đó. Bởi vì anh tin cô gái trước mặt anh tuyệt đối không thể nào là không muộn được. Nhưng mà chữ viết của hai người này nhìn rất giống nhau. Nghĩ đến đây, cố thâm liền không nhịn được cười, anh khẽ lắc đầu. Ôn loãn nhìn thấy anh đột nhiên cười, không hiểu lý do vì sao cô lại cảm thấy rất lo lắng bất an. Cậu đang cười chuyện gì vậy? cô thâm khẽ nhíu mày anh đưa tờ giấy lại cho cô tôi đang cười thật à cậu đừng có đánh trống làng cố thâm xoa đầu cô ánh mắt của anh hiện rõ ý cười tại vì tâm trạng của tôi đang rất tốt ôn nhoáng câu nói này đã chặt đứt sự hoài nghi của cô nhiều khi chính cô cũng không hiểu vì sao tâm trạng của mình lại tốt cô khẽ mím chặt khóe môi lại cúi đầu xuống bắt đầu thu dọn bút và sách vở giọng nói của cô rất dịu dàng thế bây giờ hai người chúng ta cùng nhau đi siêu thị nhé Cố thâm ngay lập tức đồng ý, được, tuy hôm nay là ngày cuối tuần thế nhưng siêu thị có vẻ khá ít khách. Với lại bây giờ cũng đã gần 11 giờ trưa, trên dọc đường cũng chỉ thấy mấy người đang chọn đồ, thế nên mấy nhân viên trong quầy thu ngân vẫn còn đang đứng buôn chuyển. Ổn nhoãn cùng cố thâm cầm theo chiếc đi xe đẩy cả hai bước vào trong siêu thị. Mấy món đồ cần mua cô đã viết sẵn trong giấy từ trước, thế nên bây giờ chỉ cần mở giấy ra để xem cần mua những gì. Sau đó đẩy xe đến khu vực đó để chọn đồ là xong. Thực ra, ở trong nhà của cố thâm đồ đạc đã được chuẩn bị rất đầy đủ thế nên bây giờ cũng không còn thiếu thứ gì cả. Bây giờ cô chỉ cần mua một vài món đồ lặt vặt vật dụng hàng ngày, như dầu muối tương ớt giấm VV. Nhưng điều khiến cho ôn noãn cảm thấy bất ngờ nhất trong ngôi nhà của cố thâm đã chuẩn bị bát đĩa từ trước thậm chí còn có cả khăn mặt và chậu. Ngày hôm nay lúc cô mở cửa tủ ra nhìn, lúc đó cô thực sự rất kinh ngạc. Bởi vì lần trước cô đến thì tù bếp vẫn còn trống không. Cố thâm đành phải lên tiếng anh nói mấy món đồ đó đều được anh mua và mang đến đây. Uồn nhoãn đã hiểu rõ nên cô cũng không hỏi gì nhiều. Sau khi đi mua xong mấy món đồ lặt vặt kia cô và cố thâm cùng nhau đi mua thức ăn. Cậu muốn ăn món gì? Cậu định làm món gì? Hai người quay sang nhìn nhau cả hai cùng phá lên cười. Khuôn mặt của ôn noãn tràn ngập sự vui vẻ cô quay sang hỏi tôi biết nấu rất nhiều món nên cậu cứ thoải mái lựa chọn món mà mình muốn ăn đi. Cố thâm trầm tư suy nghĩ, một lúc sau anh quay sang hỏi cô cậu có biết làm món thịt bò cách thủy không? Ôn noãn thực sự rất bất ngờ cô ngạc nhiên quay sang hỏi tôi tôi biết làm. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì cậu không thích, theo như những gì cô quan sát thì cô đoán cố thâm không thích ăn thịt bò. Lần trước lúc mọi người cùng nhau đi ăn cơm. ngạc thiên thiên còn chọn món thịt bò cách thủy tất cả mọi người đều khen món này rất ngon nhưng cố thâm lại không hề đụng đến món đó lúc đó mọi người cũng thắc mắc quay sang hỏi anh thì anh đã giải thích rằng mình không thích ăn thế nên từ đó ôn noãn đã nghĩ rằng cố thâm không thích ăn thịt bò cố thâm bật cười anh khẽ lắc đầu nói thực ra thì cũng không đến mức đó nhưng sau đó anh không giải thích gì thêm ôn noãn khẽ gật đầu cô bật cười nói thế hôm nay tôi sẽ làm món này để chiêu đãi cậu nhé Nhưng mà đã lâu rồi tôi không làm, không biết liệu tôi có bị quên cách làm hay không. Hồi cô còn ở trong cô nhi viện bởi vì thịt bò rất đắt nên trừ dịp lễ Tết ra họ rất hiếm khi được thưởng thức đến các món ăn liên quan đến thịt bò. Lúc cô còn ở trong cô nhi viện ôn ngoãn đảm nhận công việc nấu ăn cho mọi người. Món ăn mà cô hay làm nhất chính là mấy món rau hoặc khoai tây cà tím vv Không chỉ thịt bò mà các món thịt khác cũng là một món ăn xa xỉ đối với bọn họ. Thế nên mỗi bữa ăn chỉ có đúng duy nhất một món thịt. Trên bàn ăn có đến tận 3 hay 4 món liên quan đến rau xanh hoặc đậu phụ nhưng chỉ có duy nhất một đĩa thịt. Lúc đó ôn noãn chỉ đụng một hoặc hai miếng thịt. Còn lại thì đều nhường cho các em nhỏ ở trong cô nhi viện. Bởi vì cô là chị thế nên cô không muốn tranh giành đồ ăn với các em nhỏ của mình. cố thâm hai tay đút túi quần anh đang đứng bên cạnh cô, anh khẽ gật đầu hỏi cô thế cậu có muốn ăn món gì? Ồn ngạc nhiên cô không nhịn được cười cậu định đi xuống bếp trổ tài nấu nướng. Ừ, cố thâm quay sang nhìn cô, một lúc sau anh mới lên tiếng tôi chỉ làm cho một mình cậu ăn thôi. Ồn nõn bật cười cô vui vẻ đáp thật à. Cô nhìn lướt qua các món đồ được bày trong cửa hàng tôi muốn ăn cá. Cô bây giờ không còn muốn đối xử quá khách sáo với cố thâm. Cô cũng không biết vì sao lại như vậy. nhưng cô cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa cô với cô thâm cô nghĩ cả hai không cần phải đối xử với nhau quá khách sáo nếu cô vẫn còn giữ thái độ khách sáo với anh ngược lại còn khiến cho cố thâm cảm thấy tức giận lúc trước tại sao cả ôn loãn lẫn cô thâm đều luôn đối xử với nhau rất khách sáo bởi vì một phần là cô không muốn nở cố thâm quá nhiều với lại cô cũng không muốn vì việc riêng của mình mà khiến cho cố thâm bị liên lụy lúc đó cô không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ như vậy Nhưng lúc đó cô cảm nhận những điều này là đúng nên cô đành phải làm theo. Dạo gần đây cuối cùng thì ôn noãn cũng nghĩ thông suốt. Với lại cô cũng biết cả đời này cô và cố thâm rất khó để tách rời nhau ra. chi bằng thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Nhưng điều quan trọng nhất là cô cũng bắt đầu có tình cảm với cô thâm. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn cô thâm cô do dự không biết có nên hỏi hay không. cố thâm quay sang nhìn cô anh bật cười hỏi cậu muốn hỏi tôi chuyện gì à? Ôn Noãn khẽ gật đầu thật trùng hợp khi quầy hàng ở phía đối diện hai người lại chính là chỗ bán bánh sinh nhật chỉ còn nửa tháng nữa đúng không? Hà, Ôn Noãn quay sang nhìn cố thâm nói là đến ngày sinh nhật của cậu. Cố thâm, lần này lại đến lượt cố thâm cảm thấy bất ngờ. Anh có thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi của Ôn Noãn, cho nên bây giờ anh cũng không biết mình nên có phản ứng nào mới thích hợp. Có lẽ bởi vì may mắn đến quá bất ngờ, khiến cho một người vốn dĩ rất thông minh như cố thâm bây giờ lại bị hóa thành kẻ ngốc. Một lâu sau, anh mới dần hồi phục lại tinh thần. Ừ, ôn noãn khẽ gật đầu, rồi cô tiếp tục đi lựa chọn đồ ăn. Trái ngược hoàn toàn với cô, lúc này tâm trạng của cô thâm rất phấn khích. Anh vui vẻ chạy theo ôn noãn mua đồ. Giữa trưa cả hai người bọn cô cùng nhau vào bếp để nấu bữa trưa. Cô nói cứ để cô làm món thịt bò cách thủy và món rau xào. Còn cố thâm sẽ làm món cá, thức ăn như vậy vừa đủ cho hai người ăn. Tay nghề của ôn noãn rất khá cố thâm nhìn động tác thái đồ của cô, anh cũng đoán được cô biết nấu ăn. Lúc các món ăn được bê lên bàn, mùi hương và màu sắc đều rất tuyệt. Mới chỉ nhìn lướt qua cũng đủ kích thích cảm giác thèm ăn, cả hai nhịn không được liền nuốt nước miếng. Ôn noãn nhìn lướt qua các món ăn đặt trên bàn, cô cảm thấy rất hài lòng. Cậu nếm thử món thịt bò xem đã vừa miệng chưa? Được. Cố thâm ngay lập tức gắp một miếng thịt bò cho lên miệng, anh gật đầu nói ăn rất ngon. Thật à, ồn nhoãn thở vào nhẹ nhõm cô vui vẻ nói thực ra đã lâu rồi tôi không vào bếp nấu ăn. Cố thâm khẽ gật đầu có phải hồi trước lúc cậu còn ở trong cô nhi viện cậu cũng phải thường xuyên vào bếp nấu ăn đúng không? Đúng vậy, ồn nhoãn khá bất ngờ cô ngạc nhiên quay sang nhìn cô thâm hỏi, nhưng tại sao cậu lại biết được điều này? Cô nghĩ lúc nguyên chủ ở trong cô nhi viện chắc cô ấy cũng đảm nhận vị trí nấu ăn. Đây đều là những suy nghĩ chung của những đứa trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Bọn họ luôn nghĩ mình cần làm gì đó để chứng minh vị trí của bản thân. Tuy nhiên cô chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai nghe cả. Tay của cố thâm đang cầm đũa bỗng nhiên sững lại, anh ấp úng trả lời tôi có thể đoán ra được. Ôn loãn nghe thấy vậy liền khẽ gật đầu, nhưng cô không hề phát hiện ra sự khác thường của anh. Ăn cơm xong, cố thâm nhận nhiệm vụ đi rửa chén. Ôn nõãn đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách chỉ cần ngẩn đầu lên nhìn là cô có thể thấy được cái người đang đứng trong phòng bếp rửa bát. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào ngôi nhà, càng làm nổi bật vẻ đẹp trai tuấn tú của anh. Không hiểu vì sao ôn nõãn lại có cảm giác như hai người đang sống chung với nhau. Lúc này trong đầu cô đã lóe lên một suy nghĩ ôn nõãn đột nhiên lên tiếng cố thâm. Hà, cố thâm quay đầu lại, liệu bây giờ tôi có thể nói cho cậu nghe câu trả lời của tôi được không? mươi 45 tiệc liên hoan, cố thâm vẫn đang rửa bát giờ có lẽ vì tay quá trơn, hoặc có thể vì anh quá bất ngờ, nên cái bát đang cầm trong tay liền rơi xuống. Thật may mắn, vừa nãy anh đã xả nước đầy bồn rửa bát nên cái bát mới không bị vỡ. Anh cúi xuống nhìn vào bộ quần áo đang dính đầy nước của mình, rồi lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ôn noãn, không thể tin những gì mình vừa nghe đều là sự thật cậu vừa nói gì. Ôn noãn nhìn phản ứng của cố thâm cảm thấy hơi hối hận có phải vừa nãy mình quá kích động rồi không? nhưng cô không muốn để mọi chuyện cứ tiếp tục kéo dài như vậy. Cô rất muốn nói câu trả lời cho Cố Thâm nghe. Vừa nãy tôi biết cậu đã nghe thấy." Ôn Noãn nhìn Cố Thâm, dịu dàng hỏi anh, "Tôi có thể nói cho cậu câu trả lời của tôi được chưa?" Đôi mắt của Cố Thâm bỗng sáng rực lên. "Đương nhiên là anh rất muốn, nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp, sợ rằng đây chỉ là suy nghĩ bốc đồng của Ôn Noãn mà thôi." Nhớ đâu sau này khi cô bình tĩnh lại, có thời gian để suy ngẫm cẩn thận lại mọi chuyện, lại cảm thấy hối hận. Anh trầm tư suy nghĩ, khẽ lắc đầu nói, không cần đâu, chúng ta cứ chờ đến ngày sinh nhật rồi nói sau đi. Cô thâm bật cười, tôi nghĩ mình có thể chờ được. Ôn nhoãn! Không lẽ giờ cô lại nói với cô thâm, mình không chờ được nữa à? Ôn nhoãn! Khẽ gật đầu, đưa tay lên chạm vào lỗ tai đang đỏ bừng của mình, được cậu cứ rửa bát tiếp đi. Ừ... Rửa bát xong, cả hai vẫn tiếp tục ở chung một phòng. Có lẽ vì chuyện vừa rồi, nên có hơi xấu hổ, hai người đều giữ im lặng. Thực ra cô thâm vẫn rất bình tĩnh, người cảm thấy xấu hổ chỉ có mình ôn ngoãn Bây giờ cô cô đang rất xấu hổ. Cô thâm nhịn cười quay sang hỏi cô, bây giờ vẫn còn sớm, cậu muốn vào trong kia nằm nghỉ một lát không? Hay là đi xuống tiệm sách dưới lầu xem một chút? Ôn ngoãn gật đầu, không biết mấy giờ các cậu ấy đến đây nhỉ? Trước khi xuất phát chắc chắn họ sẽ gọi điện báo trước cho chúng ta. Ôn noãn chỉ vào phòng ngủ, tôi vào trong nằm nghỉ một lúc. Nếu không ngủ được tôi sẽ đọc sách ở trong luôn. Cô đứng dậy, lúc đi qua chỗ Cố thâm đang ngồi cô khẽ dừng lại, hình như trong phòng ngủ dành cho khách cũng có sẵn chăn gối. Nếu cậu cảm thấy mệt thì đi vào trong phòng đó nằm nhé. Cố thâm gật đầu, được tôi biết rồi. Lúc này ôn noãn mới để ý mình có phải đã nói quá nhiều rồi không? Đây vốn dĩ là nhà của cô Thâm, mấy chuyện này chắc chắn anh sẽ biết. Ngược lại cô mới chính là khách, ôn noãn chạy vào phòng tiện tay khóa luôn cửa lại. Lúc khóa cửa ôn noãn có hơi chần chừ Có phải cô đang làm quá lên không nhớ cô Thâm có việc gì đó cần phải vào trong phòng tìm đồ thì sao? Nếu thấy cửa phòng bị khóa, không biết anh sẽ nghĩ gì. Cô loay hoay mấy giây mới quyết định không khóa cửa phòng. cố Thâm không hề biết chuyện này. Mà cô có khóa cửa hay không khóa cửa phòng thì cũng đều không quan trọng. Anh sẽ không nhân cơ hội ôn noãn đang ngủ để lẻn vào phòng cô. Muốn vào phòng của con gái thì phải nhận được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, ngay cả khi đó là người con gái đó mà cố thâm thích thì anh cũng sẽ luôn giữ thái độ ga lăng lịch sự. Cả buổi chiều ngày hôm ấy ôn noãn đều nằm trong phòng đọc sách rồi ngủ thiếp đi. Còn cố thâm đang ngồi ở trong phòng khách, được một lát thì anh đứng dậy xem xem trong nhà còn thiếu gì rồi gọi điện thoại đặt hàng. Sau khi người giao hàng mang đồ tới, anh sắp xếp cẩn thận rồi phi tang chứng cứ. Làm xong hết mọi việc cố thâm mới thấy ba cố gửi tin nhắn cho anh. Quan hệ giữa anh và ba tuy vẫn không thể thân thiết nhưng dạo gần đây quả thực là đã tốt hơn rất nhiều. Cô thâm gửi tin nhắn trả lời, rồi ngồi trên sofa chơi điện thoại cũng không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Khi ôn noãn tỉnh dậy cô chải lại tóc sửa soạn quần áo cẩn thận rồi mới dám bước ra ngoài thì nhìn thấy cố thâm đang nằm ngủ trên ghế sofa. Chiếc ghế sofa này rất lớn, nên cô thâm nằm cũng không đến mức chật. Ôn loãn không hiểu sao anh không đi vào trong phòng để ngủ, mà lại ngủ ở ngoài phòng khách. Cô đứng đó một lúc rồi bước lại cúi xuống để nhìn cô thâm. Cô thâm rất đẹp trai, cô tin ai cũng biết rất rõ. Nhưng khi ngủ với khi thức dường như có một điểm khác biệt. Ôn loãn ngồi xổm xuống để nhìn anh cô cảm thấy anh bây giờ dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Cặp mắt đen nháy lạnh lùng kia nhắm chặt lại, không còn khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó nữa. Có vẻ cố thâm đã phải chịu rất nhiều áp lực, nên ngay cả khi anh ngủ, đôi lông mày khẽ nhăn lại, khóe môi thì mím chặt. Ôn nõn cảm thấy rất đau lòng. Cô không biết cố thâm có bao nhiêu áp lực, cũng không biết anh đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng qua những câu chuyện mà ngô thư từng kể cô biết cố thâm chắc chắn không phải người kiêu ngạo lạnh lùng như mọi người thấy. Nghĩ đến đây cô liền không nhịn được muốn đưa tay vuốt cặp lông mày đang nhíu chặt kia. Khi ôn noãn sắp chạm đến đôi lông mày của cô thâm thì bỗng nhiên có người nắm chặt lấy tay cô. Cô thâm mở mắt ra con người đen láy nhìn chằm chằm vào cô anh lạnh lùng, cậu đang làm gì vậy? Ôn noãn sững người, đôi mắt kinh ngạc nhìn anh. Bây giờ cô thâm mới tỉnh táo lại, ánh mắt ngay lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Xin lỗi cậu, anh giải thích vừa nãy do tôi chưa tỉnh ngủ nên mới làm vậy. ôn noãn chớp mắt bình tĩnh trả lời không sao đâu cô mím chặt môi có hơi xấu hổ cô không ngờ cô thâm lại đột nhiên tỉnh dậy như vậy đang định đứng dậy thì bị chuột sút dựa theo bản năng cô muốn tìm một điểm để dựa vào thực ra cô định chống tay vào sofa nhưng cuối cùng tay của cô lại đặt trên vai của cố thâm cố thâm không nhịn được liền rên gì mấy tiếng ôn noãn hoảng hốt rối rít xin lỗi tôi xin lỗi tôi không cố ý Cố thâm bất lực ngẩn đầu lên nhìn cô, hỏi, đang định trả thù tôi đấy à? Ôn nhoãn, không phải. Chân tôi đang bị chuột rút. Cố thâm nghe vậy ngay lập tức đứng dậy. Anh cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Ngồi xuống được một lúc ôn nhoãn mới cảm thấy chân của mình bớt đau hơn. Chỉ cần xoa bóp một chút là khỏi hẳn. Cố thâm lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ, anh nhìn cô hỏi, sao không gọi tôi dậy? ùn ngoãn bĩu môi, lườm anh tôi làm sao biết được cậu ngủ từ lúc nào mà dám gọi cậu dậy. Cô cảm thấy việc gọi người ta dậy khi đang ngủ say là một việc làm rất mất nhân tính. Nhưng cô cũng sẽ không nói là do cô có tâm địa xấu xa nên mới ngồi ở đó để ngắm anh ngủ. Cố thâm vừa tỉnh dậy ánh mắt rất đáng sợ cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Mặc dù bây giờ cô đang tò mò, muốn biết anh nghĩ gì nhưng không đủ dũng khí để hỏi anh. Cố thâm nghe xong, khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Anh thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang xoa bóp càng chân, bật cười hỏi cô, đã đỡ chưa? Đỡ rồi, cả hai bỗng im lặng không nói gì. Ôn Noãn định lên tiếng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. là ngô thư gọi tới. Ôn Noãn, chúng tớ đã đến khu chung cư rồi. Nhưng mà chúng tớ không tìm thấy nhà cậu ở đâu. Ngô thư cùng Ngạc Thiên Thiên đều bất lực. Họ cũng không ngờ có một ngày lại bị lạc trong khu chung cư. Rõ ràng đã biết trước số phòng, nhưng lại không thể tìm ra căn phòng đó ở đâu. Ôn nhoãn, cô giờ khóc giờ cười Trần an hai người bọn họ, hai cậu đừng lo lắng. Bây giờ các cậu chụp hình lại gửi cho tôi xem đó là đâu để tôi xuống đón. Được, sau khi cô cúp máy, cố thâm mới lên tiếng, hay là để tôi xuống đón mấy cậu ấy cho. Không cần đâu, ôn nhoãn rất tự tin, tôi đã thuộc đường đi ở đây rồi, cứ để tôi đi. Cô không phải kẻ mù đường, ở mấy phương diện tìm đường này cô rất tự tin. cố thâm cười, bình tĩnh nói, được cậu đi xuống đón đi. Chuyện nấu cơm cứ để tôi lo cho. Ừ tôi đi đây. Uồn ngoãn cầm theo điện thoại đi ra ngoài cô mở xem hình ảnh mà ngô thư vừa gửi. Chỗ đó cách phòng của cô không xa, chỉ là hai người bọn họ đang đứng ở trong ngã rẽ nên mới không tìm thấy phòng của cô. lúc ôn noãn tìm được hai người này cô thấy ngô thư và ngạc thiên thiên đang ngồi bệt xuống đất bên cạnh đó còn có hai thùng đựng hoa quả ôn noãn cô không biết nên nói gì tiến lại gần chỗ hai người đó đang ngồi cúi đầu xuống nhìn hai thùng hoa quả sao hai cậu lại mang theo nhiều đồ vậy ngạc thiên thiên nhìn thấy ôn noãn kích động chạy đến ôn noãn đang đứng á á á noãn noãn cuối cùng cậu cũng đến rồi cậu biết không tôi với ngô thư đã đi mấy vòng liền mà vẫn không tìm thấy nhà cậu ở đâu Hình như cậu đi ra từ hướng đối diện hả? Ôn Noãn, ở phía bên này, chẳng lẽ trước khi đi vào đây các cậu không để ý sơ đồ ở trước cửa chung cư à? Ngô Thư Than vãn, chúng tôi có xem qua rồi, thậm chí còn chụp hình lại đây nè. Nhưng do khu chung cư này quá lớn nên mới đi lạc thôi. Cô sẽ không thừa nhận chuyện mình đã quên không xem sơ đồ của khu chung cư đâu. Ôn loãn nhún vai bật cười, nói, được rồi, là tại khu chung cư này quá lớn. Đi vào nhà thôi. Cô nhìn lướt qua hai thùng hoa quả đang đặt dưới đất, lại nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài, thở dài nói, sao hai cậu lại mua nhiều hoa quả như vậy? Chẳng lẽ mấy cậu định để tôi ăn suốt một tháng à? Ngô thư cùng ngạc thiên thiên nghe thấy vậy liền phá lên cười, cũng chưa đến mức một tháng mới ăn hết chỗ này đâu. Chỉ cần mỗi buổi tối cậu ăn nhiều thêm một chút là nhanh chóng hết sạch chỗ này thôi. Đúng vậy, ngô thư nhìn cô nói, cậu cũng biết ăn nhiều hoa quả rất tốt cho cơ thể còn gì. Trong này có rất nhiều táo nên cậu không ăn hết thì rất dễ bị thối đó. Nên mỗi bữa cậu cứ ăn một quả đi. Hai người bọn cô đều là những người rất bình thường, cùng biết hoàn cảnh của ôn noãn, nên quyết định lựa chọn món quà mà ôn noãn thực sự rất cần, và giúp ích được cho cô. Mấy người bạn này của ôn noãn, đều thật lòng muốn đối xử tốt với cô, luôn nghĩ và cố gắng làm những điều tốt nhất cho ôn noãn. Cô nhìn hai người ngu thư và ngạc thiên thiên, đôi mắt hiện rõ ý cười. mấy người ngô thư vừa đến tới nơi một lúc sau vương giai và trình lại hàm cũng đến nơi nhà của hai người này khá gần nhau nên cả hai hẹn nhau trước rồi cùng nhau đi đến đây nhà của ngô thư và ngạc thiên thiên lại nằm ở hướng ngược lại mấy người cùng nhau đi dạo một vòng tham quan ngôi nhà ngô thư lén nói nhỏ vào ôn noãn đúng là nhà của tư bản có khác ôn noãn cậu cũng đâu kém cạnh gì ngô thư nở nụ cười chua xót cậu nói rất đúng Đương nhiên là nhà cô ấy cũng không hề kém cạnh, chỉ là cô ấy không muốn nhận bất kỳ khoản tru cấp nào từ gia đình đưa cho. Nếu không thì cũng không đến mức phải lưu lạc đi đến quán ba để làm thêm. ùn loãn vỗ vai an ủi cô ấy, rồi quay sang hỏi mấy người kia tối này các cậu muốn ăn gì. Ngày hôm nay nhiệt độ ngoài trời khá thấp, hay là chúng ta cùng nhau ăn lẩu đi. Nghe có vẻ được đấy. ùn loãn ngạc nhiên, ngập ngừng nói, nhưng tôi không biết làm món đó. Vương Giai nghe vậy liền lấy điện thoại ra thế để tôi gọi điện thoại nhờ người chuẩn bị trước rồi mang đến cho chúng ta thưởng thức vậy. Nhà Vương Giai mở một chuỗi nhà hàng lầu rất nổi tiếng, cũng được rất nhiều người bình chọn trên các diễn đàn ẩm thực. Bình thường quán rất đông khách, nếu muốn đến đó ăn thì phải đặt trước. Ồn nguãn giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, nhưng như vậy sao có thể coi là tôi mời được chứ? Nếu cậu thấy vậy không ổn ngu thư khẽ chớp mắt nói thì vào bếp nấu cho bọn tôi mấy món ăn nữa đi. Dạo này tôi đang thèm sườn xào chua ngọt, tôi nữa, tôi muốn ăn thêm rau xào. Mọi người lần lượt nói món mình thích ăn, đều những món rất dễ làm, món khó nhất và làm mất thời gian nhất chính là sườn chua ngọt. Cố thâm nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng, mím chặt khóe môi lại quay sang nhìn mấy người hỏi, mấy cậu có chắc là mình sẽ ăn hết đồng thức này không? Đã có một nồi lầu to rồi, lại còn đòi hỏi rất nhiều món ăn. Mấy người ở đây đều rất sợ cô thâm, bọn họ không dám phản bác lại, nhưng ngu thư không hề sợ cô ngay lập tức phản bác lại, làm sao mà cậu biết được chúng tôi sẽ ăn không hết hả? Mà chúng tôi ăn không hết thì cũng đâu có liên quan gì đến cậu đâu. Đây đều là những món ôn noãn làm riêng cho chúng tôi. Nếu cậu không thích đừng đụng vào mấy món đó là được. cố thâm, là một người đàn ông ga lăng lịch sự, anh không muốn cãi nhau đôi co với phái nữ. Ôn noãn nhìn sắc mặt của hai người đối diện cô đành phải đứng giữa giảng hòa, mấy món các cậu vừa nói tôi đều biết làm. Mọi người cứ ngồi chờ ở đây. Cô kéo tay áo của Cố thâm, nói nhỏ vào tay anh cậu thích món gì thì cứ nói đi. Mấy món ăn mà các cậu ấy muốn ăn đều rất dễ làm cũng nhanh thôi. Cố thâm, anh cúi đầu nhìn ôn noãn, cũng không để ý tới ánh mắt của mấy người kia đưa tay ra khẽ nhéo má cô buồn bã nói, nhưng nếu vậy thì cậu sẽ rất vất vả. Không có việc gì. Ôn ngoãn bất cười, hiếm khi các cậu ấy mới có dịp đến đây chơi, cứ để tôi chiêu đãi một bữa no nê đi. Cô thâm tức giận nói, những món này tôi còn chưa được ăn. Vậy mà bọn họ lại được thưởng thức trước thật là quá đáng. Ôn <cười> ngoãn, cho nên đây là lý do vì sao buổi chiều ngày hôm nay cô thâm tìm đủ mọi lý do để cho cô không vào bếp nấu ăn. Ôn <cười> ngoãn, cố nhịn cười, nghĩ mình cũng nên giữ thể diện cho cô thâm. Cô dỗ dành cô thâm, thôi nào, sau này tôi sẽ nấu nhiều món ăn ngon chỉ dành riêng cho cậu thôi. Câu nói này, khiến cho cả hai người đều cảm thấy bất ngờ. Cũng may cả hai đã tiến vào phòng bếp, ngoài hai người ra thì không có ai nghe thấy. Đôi mắt của cố thâm ngay lập tức sáng lên, háo hức nhìn ôn noãn, cất giọng nói trầm khàn, cậu vừa mới nói gì. Ôn noãn, cô nhắm chặt mắt lắc đầu, vừa nãy tôi đã nói gì vậy, tại sao tôi không nhớ nhỉ? Cô giả bộ ngu ngốc tôi thực sự không nhớ. Cố thâm nhìn bộ dạng ngu ngơ của cô, liền không nhịn được cười. Anh đang muốn trêu chọc cô thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Anh dừng lại rồi cùng ôn noãn nhìn về hướng cửa ra vào. Hóa ra là đan lễ cùng hoác du đã đến. Cuối cùng thì tám người đã có mặt đông đủ. Buổi tối ngày hôm đó, ôn noãn vào bếp nấu khoảng 3 món ăn. Cố thâm cũng vào bếp giúp đỡ cô. Còn vương dai gọi điện nhờ bố mẹ giúp chuẩn bị lầu cùng với một vài món nướng. Bởi vì mọi người vẫn chưa đủ tuổi thành niên, nên đều không dám uống rượu. Tám người quay quần bên nhau, không khí vô cùng náo nhiệt làm nổi bật khí chất và sức sống của tuổi trẻ. Buổi liên hoan tối nay, đối với tất cả mọi người đều sẽ là những kỷ niệm rất khó quên. Nhiều năm về sau, khi tụ tập lại cùng nhau tổ chức tiệc liên hoan, mọi người vẫn còn nhớ như in bữa tiệc liên hoan đầu tiên được tổ chức tại nhà ôn noán. Cũng nhờ buổi liên hoan này mà tám người bọn cô cũng đã trở nên thân thiết hơn. phần ba tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com